ta đồng ý quy sai heo n g ư ơ i đến đề nghị thật sự là quá tuyệt vời có lẽ hai chúng ta còn có thể ra một cái tổ hợp liên g ọ i nhanh nện n g ư ơ i cảm thấy thế nào peter bây giờ còn chưa có mặc nó vào hồng lam quần áo bó ạ vẹn c h ơ là biết thân phận chân thật của hắn với lại có thể là bởi vì hắn còn nhỏ cần cần người chiếu cố tất cả mọi người đối với hắn rất tốt thậm chí tony còn cho hắn tự mình chế tạo một bộ sở bài đờ man chiến y ê chan đầy tình thương của cha thời k h ắ c này Ti t e k ề vai sát cánh ôm quỷ xẻo nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì g i a hỏa này lại tại kéo người tiến vào hắn tổ hai người hợp nhanh nện cảm giác kỳ quái bộ dáng tiền bối còn có hay không cái khác danh tự quỷ sẽ khiêm tốn hỏi làm một cái me mới hắn vẫn còn có chút câu n ệ bất quá liên minh đại lão là tỷ phu hắn hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thả ra muốn không liền gọi làm m ệ n bạc Ti t e bặt cờ lần nữa não đại động mở hỏi nói tiền bối cái này không công bằng à vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể chiếm hai chữ ta chỉ chiếm một chữ quỷ sẹo rất là bờn dầu không hiểu nhìn về phía peter cái này cực kỳ hợp lý ai bảo tên của ngươi quá ngắn gọn hai chữ lấy một chữ ta bốn chữ lấy hai chữ cực kỳ công bằng không phải sao peter cười đùa hỏi nói ách sợ hãi đờ man không phải ba chữ sao quỷ s o không hiểu hỏi nói ta hiện tại vẫn là sợ hãi đờ boy đương nhiên là bốn chữ a lão thiên ta càng ngày càng cảm thấy n mẹ bạc cái danh s ư n g này đơn giản quá phù hợp hai chúng ta tiểu nhị chớ do dự quyết định như vậy đi à. về sau chúng ta liền làm ộ t cái tổ hợp p e t ơ r pặt cỡ ngữ tốc thật nhanh vô quỳ xèo bà vai đem tiểu tử kia hủ sửng sốt một chút tựa hồ có chút đạo lý a quỳ xèo một mặt mộng bức nhìn về phía tự mình tỷ phu tựa hồ muốn muốn tìm kiếm tỷ phu ý kiến lạc băng không nhìn thẳng sái bảo hai người thật sự là hai cái tên dở hơi tony ghi chép lại về sau hạ vẹn trở chiêu người không thể tái dẫn tiến tên dở hơi tiến đến hai cái này ta đều nhanh không chịu nổi lạc băng mặt sạp lại một đám người cười vang làm là cạp pèn a me di ca để cử liệp ưng thì ở một bên câu n ệ ở lại hắn còn không quá thói quen cùng những này nhân vật trong truyền thuyết cùng một chỗ nói chuyện với nhau trên thực tế là trong lòng của hắn gánh vác quá nặng đi lạc băng tôn y bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có vẻ kiêu ngạo gì về phần lôi thần số, càng là có rượu là được nhìn xem bờ lách b n thẹ lúc này hắn liền cùng ạ vẹn chờ trò chuyện lửa nóng đã từ từ dung nhập cái đoàn thể này bên trong thời gian trôi qua rất nhanh một giờ lạng yên trôi qua ạ vẹn chờ tại chuyện phiếm thời điểm phía ngoài phóng viên đã trưởng thương đoàn pháo trông mong chờ thôi chương một trăm năm mươi ba tony yêu lên r o b i n cà penn a mejica tranh giành tình nhân lần này lễ tuyên bố thời gian chuẩn bị mặc dù không phải cực kỳ nạp phân nhưng cực kỳ hiển nhiên dễ thấy lập tức trở thành sở hữu người mọi người đều biết sự tình liên quan tới ạ vẹn trở tin tức mỗi một kiện đều là đại sự thậm chí liền ngay cả tony trước kia đường viền tin tức bọn hắn hiện tại cũng có thể nhìn không cho vui h ổ tệp tơ bởi vì loại chuyện này cả ngày mặt đen lên luôn cảm giác đỉnh đầu có mấy trăm thước cao n ó n xanh bất quá yêu là bao dung hắn lại có thể có biện pháp nào đâu kia dù sao cũng là trước kia không phải sao duy nhất để an dưa quần chúng cảm thấy đáng tiếc là mạng lưới bên trên tuân gia liên quan tới lạc băng tin tức quá ít lần này hắc kỵ sĩ quay về thậm chí đều không có thời gian cùng mọi người chân chính chào hỏi cái này khiến rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc bất quá lần này tin tức lễ tuyên bố rốt cục để bọn hắn như nguyện nghe nói lần này tin tức lễ tuyên bố không quăng cái kia nhân vật truyền kỳ sẽ ra mặt liền ngay cả ạ vẹn trở không sai biệt lắm hiện giai đoạn sở hữu anh hùng đều sẽ xuất tràng đương nhiên ngạc nhiên ngoại trừ cô nương kia bây giờ còn chưa có muốn gia nhập ạ vẹn trở suy nghĩ lạc băng càng hy vọng hắn trở thành thiên kiếm cục chủ lực luận đối vũ trụ quen thuộc trình độ ngạc nhiên xem như rất có kinh nghiệm, mặc dù hắn có mặc cái xem rất dù d là ân mù đường. Ấn. đáng ư ờ n Ấn! g đ tiếc ạ vẹn t r ở cao ốc đại sành chỉ có thể cho dưới mười ngàn người cơ bản bên trên đều là một chút toàn các nơi trên thế giới tin tức phóng viên thông cáo ban bố vẹn vẹn hơn bốn giờ có rất nhiều xa xôi quốc gia phóng viên đều ngồi đặc phê máy bay tư nhân chạy đến đối với ạ vẹn t r ở lần đầu chính thức lễ tuyên bố sở hữu quốc gia đều rất xem trọng dù sao hiện tại ạ vẹn t r ở mọi cử động có thể ảnh hưởng đến chưa đến địa cầu phát triển thế cục đối với không có tới đến hiện trường cư dân mà nói bọn hắn chỉ có thể khẩn trương mà mong đợi canh giữ ở tv màn ảnh trước lễ tuyên bố đến ngược m ộ ư ơ i phút đồng hồ a bướng bình cầm mịt rổ phổn tại bục giảng bên trên nóng trận hắn thật sự là yêu chết phần công tác này hiện tại a bướng bình cơ hồ trở thành ạ vẹn trở đối ngoại đại biểu đây chính là phong quan g cực kỳ này các vị truyền thông các bằng hưu mọi người buổi chiều tốt đương nhiên đối với màn ảnh trước toàn các nơi trên thế giới đáng yêu tiểu tử cô nương thúc thúc gã di đại điện từ cháu ngoại、trai. ở chỗ này chúc các ngươi sáng sớm tốt lành buổi t r ư a ăn chế ăn một ngày đều có hảo tâm tình a bướng bình miệng lươi d ẻ o quẹo hắn đối với lễ tuyên bố loại vật này có thể nói là bản lĩnh giữ nhà cho dù đối mặt với mấy vạn người cũng căn bản không có một vẻ khẩn trương khiếp tràng cảm giác khéo đưa đ ẩ y hắn tổng là có thể xử lý tốt sự tình các loại ta biết mọi người đối với trận này lễ tuyên bố đều chờ mong rất lâu có lẽ mọi người cũng đều rất ngạc nhiên trận này lễ tuyên bố rốt cuộc muốn tuyên bố sự tình gì lên đài trước đó ta xem thật nhiều truyền thông phát biểu ngôn luận thật không phải là ngoại tinh nhân s â m lấn cũng không phải sở tặc tiên sinh yêu lên dô bin tiên sinh đội trưởng tranh giành tình nhân loại này loạn thất bát tao sự tình ta van các ngươi não động có thể hay không thu liễm một tí có lẽ các ngươi có thể lo lắng nhiều một tí gần nhất dần dần trở nên lạnh trời khí cái kia thêm mấy bộ y phục bọn tiểu nhị đương nhiên ta tuyệt đối không là, là sở tặc tập đoàn mới nhất dân dụng phòng hộ áo ngoài đánh quảng cáo thực tế bên trên cũng không có là thị mặt bên trên đang tại lưu thông hạ vẹn trở chính bản cột tợ lệ đ ồ bộ làm tuyên truyền khu khu ta bình thường sẽ không lại như thế chính thức trường hợp đi ám chỉ các ngươi cái gì tin tưởng ta lần này lễ tuyên bố tuyệt đối sẽ để địa cầu toàn bộ nhân loại trần kinh a bướng bình bình chân như vải huy sái lấy nước miếng của mình dẫn tới hiện trường hơn một vạn tên nhân viên công tác đậu đen rau muốn cùng hư thanh nhưng hiển nhiên cái tên mập mạp này cực kỳ hưởng thụ loại thanh âm này gặp bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm a bướng bỉnh nhìn chung quanh một chút toàn trường đột nhiên cầm ống nói lên lớn tiếng gào lên t ố t không nói nhiều nói để cho chúng ta trực tiếp hôm nay chính để a hiện tại để cho ta cho mời ạ vẫn chờ cùng sắp gia nhập ạ vẹn trở thành viên mới ạ vẫn chờ ạ vẫn chờ ạ vẫn chờ sở hữu ký giả truyền thông đều hưng phấn đi theo gào lên vây tay còn tốt đại bộ phận phân máy quay phim đều đang dùng giá ba chân cố ổn định ở mặt mười nếu không phải vậy động tác này tuyệt đối hội dẫn tới xem trực tiếp tiếp sóng người lớn tiếng đậu đen rau muốn kháng nghị kia màn ảnh còn không qua lại đến sở hữu người say sóng màn tre kéo ra ạ vẹn chờ một đám biểu diễn toàn trường trong nháy mắt sôi trào cuồng hô hò hét thanh âm cơ hồ chọc tan bầu trời trong đại sảnh xoay quanh gấp h ú c thật lâu không thôi liền ngay cả canh giữ ở đại bạc màn trước đó khán giả cũng đều theo sát lấy cuồng hô lên nếu như bây giờ có ngoại tinh nhân điện thoại địa cầu đối ngoại thanh âm đây tuyệt đối là một mảnh cuồng hoàn tiếng kêu to không biết con nghĩ là toàn bộ địa cầu đều là sàn nhảy đây quỵ xéo một thân chiến y màu bạc mà đi t ơ r một thân lam đỏ giao nhau chiến y ỉa cái này vốn là cũng không có gì nhưng là hai người không hẹn mà cùng đều lên màu đen kính dâm xuyên nghẹn chiến y đeo kính dâm bộ dáng kia muốn bao nhiêu quái dị lại nhiều quái dị mời trước đều an t ĩ n h một cái đi ta tuyên bố mấy chuyện đợi hội thống nhất lưu cho mọi người đặt câu hỏi thời gian lạc băng cười hai tay hạ thấp xuống ép hắn không cần mịt rổ phổn thanh âm của hắn rõ ràng truyền bá đến mỗi một cái góc hôm nay hắc kỵ sĩ r o bin một thân hưu nhàn âu phục cực kỳ thành thục nam nhân mị lực không cần đèn t i ể u quang phụ trợ nhất cử nhất động của hắn đều là đài bên trên nhất lóe sáng tồn tại bốn năm trong lúc giơ tay nhấc chân chính là kia tình quang sáng trói sở hữu người cũng đều không có thiết kế cái gì ra sân phương thức thật đơn giản màn c h e kéo ra các nơi trên thế giới cư dân đều cũng bắt đầu điên cuồng đứng lên cái này liền là anh hùng mị lực bọn hắn đáng giá gieo họ so sánh cùng nhau những cái kia ngôi sao giải trí nhóm đơn giản liền ngay cả hạt bụi nhỏ quăng đều tính không bên trên tại lạc băng mở miệng trong nháy mắt toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại thậm chí liền ngay cả màn ảnh trước khán giả cũng đều theo bản năng nín thở trái tim phanh, phanh phanh phanh nhảy lên khẩn trương không kềm chế được có chút thể chất kém các cô nương thậm chí như vậy hôn mê quá khứ kia thật là khiến người ta thổn thức cảm thán một màn đầu tiên ạ v ẻ n trơ n ê n đón mấy tên thành viên mới gia nhập không không ách trong đó một vị chẳng biết xấu hổ hồng lam quần áo bó giả bộ như mem mới trà trộn đi vào chúng ta tạm thời mặc kệ hắn hiện tại để cho ta cho mọi người giới thiệu một tí vợ lách bắn thẻ h o à n đạ liệp ưng quỷ xài hèo lạc băng từng cái giới thiệu thành viên mới thân phận không ngừng dẫn tới từng đợt gieo hò đối với mới anh hùng gia nhập sở hữu người bạo phát chính mình lớn nhất nhiệt tình đồng thời mới anh hùng gia nhập cũng đốt lên sở hữu thế hệ thanh niên anh hùng n ộ ậ u nguyên lai、like、ạ vẹn trở là thật thu người a đây quả thực quá tuyệt vời chơi ạ nếu như ta cũng có thể gia nhập liền tốt thành viên mới mỉm cười hướng phía mọi người chào hỏi trong đó giống như là liệp ưng có nhỏ một một số người nhận biết nhưng ba người còn lại đều là nghe đều chưa từng n g h e qua ta kháng nghị ta cũng là người mới ta muốn báo cáo hắc kỵ sĩ hùn vốn một đám ạ vẹn trở liên ép sở ái der man ta bản thân đối với loại chuyện này thâm ác thống tuyệt à trời ạ ta đơn giản quá đáng thương các ngươi cũng không biết rõ ta qua có bao nhiêu thảm ta cả ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng ta mỗi ngày nghe được nhiều nhất chính là im miệng ai nhẹ con nhanh im miệng ai nhẹ con người nơi này thật là quá xấu rồi cả ngày để cho ta im miệng uống rượu cũng không mang theo ta bọn hắn uống rượu ta chỉ có thể uống c ọ cạ cọ lạ nói lên c ọ cạ cọ lạ vị đạo cũng không tệ lắm nếu như phối bên trên bắp giang vậy đơn giản là quá tốt rồi đúng ta còn thích ăn nhện con bất mãn n g â n mê đến miệng cộc cộc cộc liền một chuỗi bán liên thanh khai hỏa chúng ạ vẫn chờ phóng viên cùng ăn dưa con chúng bảo ngươi im miệng là có nguyên nhân đó a ngươi cai lắm lời đại chương một trăm năm mươi bốn thần cấp dược tề toàn cầu danh o động có đôi khi lạc băng thật bội phục g i a hỏa này là thế nào một ngụm khí nói ra nhiều lời như vậy với lại hắn nói xong nói xong có thể lạc đề đều đề tài ở giữa nhảy chuyện vô cùng thành thạo hiện tại cũng bắt đầu cho tới mười lăm tuổi lúc phát sinh sự t ì n h nếu như không ngăn cản hắn hắn khả năng hội một mực trò chuyện xung dưới một mực cho tới không có xuất sinh lạc băng mặt sạm lại vỗ tay phát ra tiếng cấm ngôn chỉ lệnh phát động ngăn lại p e t ơ tóc sâu. giá hỏa này nói đến không dứt lễ tuyên bố còn có mở hay không a ngâu n g ô n g ô n g ô n g ô n g â n ệ n con dùng rằng một mặt u hoán nhìn về phía l ạ c băng hắn thật vất vả không khẩn trương tiến vào chính mình nói chuyện phiếm tiết tấu kết quả lại bị cấm ôn nhện tâm tính thiện lương mệt mỏi a tốt a để cho chúng ta lần nữa xem nhẹ gia hỏa này lạc băng đối truyền thông đối màn ảnh núm vai bội hiển bất đắc dĩ 7-6-3-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. tất cả mọi người bị lạc băng cái chủng loại kia bất đắc dĩ biểu lộ c h ọ c cười không nhịn được cười ha ha lên tiếng có thể làm cho không gì làm không được hắc kỵ sĩ đều cảm thấy nhức đầu gia hỏa có lẽ cũng chỉ có nhện con nhện con nhưng thật ra là cái rất tốt h à i tử lạc băng mở miệng nói một bên t i t ơ nghe được lạc đại ca vậy mà khen chính mình cao hứng hướng về phía đài dưới phất phất tay đáng tiếc hắn giải ra há miệng lạc băng lần nữa nhún vai đài dưới lại là một mảnh tiếng cười mười phân tán đồng lạc băng theo như lời nói nhện con thật là rất có thể hàn huyên liền ngay cả bọn hắn những ký giả này đều không còn gì để nói bất quá mời mọi người yên tâm hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như thế phát đ ạ t ta sẽ cho người an bài cho hắn miệng cắt bỏ giải phẫu lạc băng gấp tiếp tục mở miệng nói p i t e ở một bên nghe triệt để sợ xuống dưới cứ việc cấm n ô n thời gian đã kết thúc vẫn là dùng tay sợ hãi ngăn chặn chính mình miệng à lao thiên Liên g i a hắn cũng không muốn bị đưa đi làm cái gì quỷ thủ thuật trận mặt phá lệ sinh động có lẽ p i t e b ạ t cờ nguyện vọng thành sự thật hắn từ hôm nay trở đi chính thức thoát khỏi sở h ải đ ờ b o y bốn chữ xưng hô biến thành hắn tha thiết ước mơ b à chữ không phải sở ải đơ man mà là nhện con có lẽ cái này tàn khốc chân tướng đầy đủ để đứa nhỏ này thương tâm thật lâu rồi thậm chí liền ngay cả một bên q u ỷ sẹo cũng nhịn không được ghét bỏ lên len lén dắt lấy nện con nhỏ giọng thầm thì nói nếu không chúng ta tổ hợp vẫn là thôi đi ta cảm giác đi theo ngươi l a n lộn dễ dàng xảy ra chuyện không thể không nói q u ỷ sẹo tại một ít phương diện cảm giác vẫn là cực kỳ chuẩn hai cái rơi thùng nước siêu anh hùng tụ cùng một chỗ có thể làm không được một nửa thêm một nửa t r ư ớ c máy truyền hình mai di xoa xoa chán bó tay toàn tập a t r ư ớ c kia p i t ơ nhu nhược tự ti bây giờ tốt chứ làm cái cực đoan thật là khiến người ta dở khóc dở cười đương nhiên lấy bên trên chỉ là nói đùa ta có thể không nỡ đem đáng yêu như vậy n ệ n con đưa đi giải phẫu bằng không thì về sau lại mở lễ tuyên bố đều không đến lăn lộn thời gian bất quá đã nâng lên chữa bệnh vừa vặn tuyên bố một tí lần này lễ tuyên bố kiện thứ hai chuyện trọng yếu lạc băng nói xong đầu chạm nhìn về phía tôn n không sai liên l à tại chữa bệnh phương diện bất quá loại vật này ta cũng không hiểu nhiều à, kiến thức chuyên nghiệp một phương diện vẫn là để bảng nở bác sĩ cùng hệ lần cho bác sĩ đến đem cho các ngươi phổ cập một tí tôn y tiếp lời sau đó lại đem thoại đ ể ném cho bảng nở cùng hệ lần cho bác sĩ hai người đúng vậy lần này lễ tuyên bố hệ lần cho bác sĩ cũng may mắn tham dự thực tế bên trên hắn hiện tại đã trở thành ạ vẹn t r ờ bộ nghiên cứu một thành viên tổ quốc bên kia vừa từ chức có thể gia nhập ạ vẹn trơ đây chính là sở hữu người giấc mộng trong lòng sở hữu vệ gia cũng chèn phá đầu muốn đi đến mặt đưa người đi vào là như vậy ta đem vật này mệnh danh là d o bin kỳ tích số một từ danh tự ngươi cũng có thể nghe được đây là một cái hệ liệt bằng n ở đẩy một cái hốc mắt một thân học thuật khí tước tiếp đó h ắ n cùng hệ l ầ n cho bác sĩ hoàn mỹ thuyết minh d o bin kỳ tích số một cụ thể tác dụng cùng hiệu quả trị liệu hai người bọn họ quyền uy lý do thoái thắc cũng không muốn lúc trước loại kia cùng lạc băng giới thiệu cái chủng loại kia bán thuốc giả khí chất nhìn ra được b ằ n g nợ cùng hệ lần cho bác sĩ vì lần này lễ tuyên bố chuẩn bị rất nhiều bọn hắn là chân chính chuyên nghiệp bất quá dù là như thế liên quan tới r ô bin kỳ tích số một tin tức một khi nói ra cũng đưa tới ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ cùng chất vấn loại này hiệu quả trị liệu loại hiệu quả này thật khả năng sao thật sẽ ở hai mươi mốt thế kỷ thực hiện sao dựa theo hạ vẹn trở cho ra chính thức nói rõ thế giới bên trên to to nhỏ nhỏ tật bệnh từ nay về sau đều không cần lo lắng cái này rất nhiều học giả bác sĩ cũng đều tại xem lấy trận này thế giới tính chất lễ tuyên bố bọn hắn từng cái đều không thể tin được mở to hai mắt nhìn không không thể nào những chuyện kia bọn hắn căn bản đều không có nghĩ qua cái này nghe tựa như là thiên phương dạ đàm thế nhưng là lời nói từ ạ vẫn trơ vẫn là từ bằng nở vị này nổi tiếng nhà sinh vật học trong miệng nói ra phảng phất hết thể chất vấn cũng không có cường độ thật sao quá tốt rồi da da của ta đã nằm trên giường hai tháng hắn đã ung thư trễ kỳ cái này cái này thật sự có khả năng thực hiện à? mặc dù mặc dù ta cũng tin tưởng ạ vẫn c h ư có thể loại thuốc này cũng quá không khoa học đi khoa học ngươi muốn cùng sở tạc tiên sinh nói chuyện khoa học có lẽ muốn cùng lôi thần tiên sinh nói chuyện thần thoại ta nguyện ý tin tưởng ạ vẫn c h ư bọn hắn liền là giống như thần gia hỏa một trận phong bạo quét sạch toàn cầu thậm chí liền ngay cả hiện trường các phóng viên đều kích động tin tức này không thể nghi ngờ là một cái nặng gần s o ạ vẹn trở thành viên mới gia nhập còn muốn cho người rung động người khả năng cho là cái này vẹn vẹn chỉ là một bình d ự tề nhưng nếu quả như thật như là bằng n bác sĩ miêu tả như vậy thần kỳ cái này sẽ cải biến cả nhân loại lịch sử đây không thể nghi ngờ là bọn hắn tại trận này lễ tuyên bố bên trên nghe đến nhất làm cho người rung động lòng người tin tức có thể đặt câu hỏi lạc băng phất phất tay chỉ hướng một tên đeo kính người phương đông hắc kỵ sĩ tiên sinh r o bin kỳ tích số một thật sự có bằng nờ bác sĩ miêu tả thần kỳ như vậy sao có hay không tác dụng phụ hoặc là một hai người phóng viên này rất là kích động hắn yêu cầu cũng là hiện trường sở hữu phóng viên suy nghĩ trong lòng cực kỳ hiển nhiên hắn cũng càng muốn cho hơn lạc băng cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn đối với bọn hắn mà nói bằng nờ bác sĩ theo như lời nói còn có thể chất vấn nhưng nếu như là hắc kỵ sĩ r o bin bất quá hắn nói cái gì bọn hắn đều hội tin tưởng vững chắc không sai hết thể chính như bằng nơ nói không có bất kỳ tác dụng phụ nó có thể cứu vớt thế giới bên trên chín thành chín t ậ t bệnh kỳ thật chúng ta ạ vẹn chờ mặc dù là bảo vệ địa cầu bên trên lớn nhất lực lượng nhưng thực tế bên trên trừ đó ra chúng ta càng hy vọng có thể nhiều làm những gì cho nên dô bin kỳ tích số một vừa ra đời lạc băng mỉm cười gật đầu mở miệng nói sở hữu người ngược lại hít một hơi lạnh khí mặc thô khí lắng nghe người lạc băng phát biểu giờ phút này tựa hồ thật trời sập đồng dạng c h ấ n kinh chương một trăm năm mươi lăm này kình tìn đến phan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một tí canh bốn thực tế bên trên chúng ta ạ vẹn chờ lúc đầu mục đích là vì chống cự ngoài hành tinh giống l o à i s â m lấn c ả m pèn a mê d i ca từ a bướng b ỉ n h trong tay nhận lấy mịt đ ổ phồn tại quỳnh tỷ chiến lưu rót chiến về sau mặc dù chúng ta đã tận lực nhưng là chiến đấu dư ba vẫn là sẽ ảnh hưởng đến một bộ ở riêng dân rất nhiều người như vậy đã mất đi hai chân cùng hai chân còn có chút người vì thế đã mất đi sinh mệnh bao quát chúng ta tại một đường xì、si、e n bọn đặc công nhóm này liên hiệp quốc chiến sĩ tử thương h à n g hà xa số thực tế bên trên những cái kia đứng ở sau lưng yên lặng nỗ lực người mới thật sự là anh hùng quỳnh t h đánh một trận xong hắc tử bệnh cùng ôn dịch lan tràn hiện tại cả tòa thành thị đều là nơi vô chủ tại ta niên đại đó sinh bệnh là chuyện rất đáng sợ tình không ít chiến sĩ bởi vì là một điểm nho nhỏ xoa tổn thương liền chết tại chiến trường chúng ta không thể rất hữu hiệu xử lý t ậ t bệnh ta nhận là đó là thượng đế đối với chiến tranh xử phạt cả pèn a mê g i ca cầm ống nói thanh âm có chút chấm t h ấ p coi ta tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm toàn bộ thế giới cũng thay đổi ta nhận là kia chính là ta muốn biến hóa mặc dù sinh hoạt tiết tấu nhanh chóng không giống như trước t i ế a như vậy an nhàn nhưng cũng không có chiến loạn địa cầu bên trên toàn bộ nhân loại đều có thể hữu hảo ở chung hai mươi ba xuân dưới với lại ta cũng tin tưởng đi qua hôm nay lễ tuyên bố về sau toàn bộ thế giới đem hội nên đón một lần nữa cải biến v ừ a trưa lạc băng tiên sinh còn cùng ta thảo luận liên quan tới lấy hậu nhân miệng tuổi già hóa vấn đề ha ha thật tính toán ra ta cũng coi là cái tuổi già nhân khẩu đúng không dù sao tiếp qua mấy năm ta liền muốn nên đón ta một trăm tuổi sinh nhật nói đến đây s ở ti vợ chính mình cũng im lặng n ở nụ cười trải qua qua hắn một p h e n sở hữu ký giả truyền thông bao quát tv màn ảnh trước khán giả trước mặt đều triển khai một bộ mỹ hảo bức tranh không có tật bệnh không có đau đớn thế giới chơi ạ thật không thể tin được thật không dám tưởng tượng một ngày này thật muốn tới sao l i ê n ngay cả những cái kia r ụ c dịch đám tội phạm lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại rất nhiều người bởi vì nghèo đi lên phạm tội càng nhiều người bởi vì tật bệnh tuyệt vọng đi lên phạm tội một cái siêu cấp thiên tài vốn nên b ạ n chúng c h ú mục có thể bởi vì thân thể vấn đề không đi không được bên trên đường nghiêng nhiều lắm thật là quá nhiều loại này án lệ nếu như thế gian không có tật bệnh khả năng này địa cầu thật sẽ trở thành làm một phiến c o i yên vui a dô bin kỳ tích số một có thể cứu vớt thế gian chín thành chín tật bệnh nhưng là đối với bệnh tâm lý cùng tinh thần vấn đề vẫn là không tạo nên hiệu quả có lẽ không có bất kỳ dược vật có thể trị liệu loại vật này có thể chiến thắng nó chỉ có chính mình người chơi giả dặn kinh nghiệm quay về cả b è n a mê gì ca luôn luôn phiến tình bất quá không thể không nói hắn có riêng biệt n ị lực cảm tạ sờ ti vờ diễn thuyết sớm chúc mừng ngươi trăm năm đại thọ nói đến chỗ này ta muốn hỏi một tít x ổ sống hơn 2.000 n ă m cảm giác như nào a gạt có sinh nhật loại này khái niệm sao lạc băng mỉm cười nhìn về phía x ổ sở hữu người cũng là lần đầu tiên rõ ràng biết lôi thần x ổ niên kỷ gia hỏa này vậy mà sống hơn 2.000 n ă m chơi ạ ạ vẹn trở thật đều là một đám thần minh sinh nhật không có cái đồ chơi này bất quá ta mỗi qua một trăm năm đều sẽ đi chặt tiếp theo khỏa quái vật đầu lâu kỷ niệm một tí sổ nhung vai nói ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối người cái này phương thức ăn mừng thật đúng là đủ kỳ hoa lạc băng t r ậ n trắng mắt trở lại chính đề chúng ta tiếp tục đến trò chuyện r ô bin kỳ tích số một xì lạc băng nói xong nhìn về phía b ă n g nờ b ă n g nờ nhẹ gật đầu cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong v à l y xách tay bỏ vào biểu hiện ra đài bên trên đồng thời mở cái dương ra trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu đỏ bị chứa ở một bình bình ống nghiệm bên trong hết t h ả mười bình lóe ra tia sáng kỳ dị thứ này liền là dô bin kỳ tích số một hoa sao nhìn qua thật xinh đẹp hiện trường phát ra một t r à n g thốt lên sở hữu người hiếu kỳ chừng to mắt nhìn xem những dược tể kia màu đỏ không hề giống huyết dịch như vậy sền sệt làm người ta sợ hãi ngược lại tản ra yêu ớt lưu quang đúng vậy hiện tại để cho chúng ta tới thử nghiệm dưới hiệu quả có ai tương đương người tình nguyện lạc băng đối đài dưới phóng viên hô một tiếng ta đến ta đến ta muốn phóng viên điên cuồng nô nước tấp nập giơ hai tay rất tốt lạc băng từ một bên trong không gian rút ra tinh xảo trường kiếm không phải có ý tứ gì có phóng viên nghi ngờ chừng mắt nhìn rất đơn giản thứ này ngoại trừ có thể giết chết các loại vi khuẩn bên ngoài đồng thời cũng là tốt nhất bên ngoài thuốc t r ị thường tới tới tới bị ta chặt bên trên một kiếm sau đó thử một chút hiệu quả lạc băng ra giải thích do nói chỉ bất quá hắn lần này phát biểu vừa ra miệng hiện trường kích động phóng viên lập tức liền tỉnh táo lại t ố t a không nói trước chặt bên trên một kiếm có hay không chết coi như sẽ không chết vậy cũng đau đến cực kỳ a đại ca đ ừ n g đua rồi muốn mạng người a lạc b a g im lặng trận trắng mắt chặt bên trên một kiếm thật rất đau sao sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên t i t ơ không không không ta sẽ tự động tránh thoát t i t ơ lắc đầu c ả m pèn a me z i c a cùng tony lui về sau một bước một mặt cười ngượng ngùng ai nhàn d ố i không có bệnh sẽ bị ngươi chặt bên trên một kiếm a đây không phải là tìm chịu tội sao rồi tiến lên một bước tới đi ta có thể nhưng lạc băng không có đi chém hắn ngươi là t h ầ n thể có cái dám dùng chứng minh không là cái gì hoặc là có thể từ x ỉ ẻn trong ngục giam kéo cái trước phạm nhân đến 457. đúng nói đến chặt ta đến là đột nhiên nghĩ đến một người ta nhớ được đã từng đem người nào đó cánh tay cho bổ xuống đương nhiên hắn là cái bại hoại kỉnh tỉn hắc kỉnh tỉn ngươi tại t r ư ớ c máy truyền hình a có hay không không tới làm cái thí nghiệm lạc băng một mặt mỉm cười đối màn ảnh chào hỏi dọn nhà đến bờ giúp linh khu kỉnh tỉn ai mẹ nó muốn cùng ngươi phan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại a đừng nghĩ lên ta đến a và ngươi ta chỉ là an an phân phân làm hấp bang dễ dàng sao ta ta cũng không nghĩ lấy hủy diệt thế giới a thứ sáu lạc băng lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng tốt lạc băng tiên sinh căn cứ toàn cầu internet tư liệu đã tìm tới kỉnh tìm nơi ở thứ sáu thanh â m ngọt ngào hồi phục một câu sau đó hình chiếu tại lạc băng trước mặt ấy sợ tặc mở to hai mắt nhìn thứ sáu mạnh như vậy sao vì sao cảm giác so dạ vịt còn lợi hại hơn thực tế bên trên kỉnh tìm thật rất tốt tìm hắn dù sao còn tại đài mặt bên trên giống như làm tỉ ở sợ loại kia chân chính thoát ly khoa học kỹ thuật giấu ở không biết chỗ nào cái địa động bên trong giá hỏa mới tốt tìm này kỉnh tỉn đã lâu không gặp nhìn ngươi nhận lên cánh tay lạc băng theo mở không gian chi môn đối đầu kia một mặt mộng bức kỉnh tỉn lên tiếng c h à o kỉnh tỉn truyền thông cùng ăn dưa con chúng chương một trăm năm mươi sáu thế giới cũ kết thúc không sai lúc này kỉnh tỉn nối liền tay chân giả kia là một cái kim loại cảm nhận cánh tay nhìn qua rất có kỹ thuật h à n g lượng không chút nào ảnh hưởng hắn như thường hành động ngược lại nhường hắn trở nên hơn hung mãnh bất quá lúc này kỉnh tỉn đâu còn có bình thường hắc đạo lão đại phong độ gặp quỷ đồng dạng nhìn xem trước mặt mở rộng không gian chi môn cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ ta ở nhà hảo hảo nhìn xem ngươi quỷ buổi trình diễn thời trang kết quả ngươi cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở trước mặt của ta còn nói cái gì f a n hâm mộ hỗ động ai mẹ nó là f a n của ngươi a đùa ta chơi đây đại ca đây là kỉnh tỉn giúp thủ vệ xâm nghiêm căn cứ kịp phản ứng về sau kỉnh t ì h không nói lời gì hướng phía phía sau chạy thục mạng tốc độ kia đơn giản ngươi hoàn toàn nghĩ không ra một cái dáng vóc cao hơn hai mét tiểu cự nhân có thể buộc phát như là con thỏ đồng dạng tốc độ ngươi cũng không thể đào tẩu a lạc băng mỉm cười búng tay một cái không gian lộ đen trong nháy mắt xuất hiện ở kỉnh t ì h đường chạy trốn bên trên to con không kịp phản ứng trong nháy mắt đụng đi vào trong nháy mắt theo bờ giúp linh đi tới new york tạ vẹn trở cao úc kỉnh t ì h hắn nghe chu vi không ngừng truyền đến cửa chớp thâm thanh cùng t r ư ớ n g mắt đèn t h a lát cả người đều có chút hoài nghi nhân sinh ta là kính tỉn ta là xã hội đen đại lão mẹ nó coi ta là hầu tử đùa nghịch sao kính tỉn nộ không thể xá nhìn về phía lạp băng vừa nhìn về phía một vòng vây quanh hắn ạ vẫn chờ nuốt nước bọn còn tốt trái tim của hắn đủ cường đại người bình thường sớm đã bị trận này cho dọa đến kẻ ra q u ầ n nhưng k í tỉn chính là k í tỉn hắn chỉ có thể mặt đen lên trong lòng chửi mẹ mang cha tâm tình của hắn lúc này có thể dùng một cái từ đơn hoàn mỹ hình dung ra đó chính là phút phút nhìn một cái à cỡ nào quen thuộc để cho người ta căm hận khuôn mặt ta thậm chí đều có thể nghe được trên người hắn kia hôi thối cống thoát nước m g ù i khu khụ kỉnh tỉn tiên sinh làm nhân vật phản diện nhân vật đại biểu rất vinh hạnh ngươi có thể lại tới đây lạc băng mỉm cười nói gật đầu ra hiệu bên cạnh đội trưởng đem lời ống đưa cho hắn sơ ti vờ liếp mắt đem lời ống đưa tới kỉnh tỉn trong tay mà đối phương cũng thành thành thật thật tiếp xuống mặc dù quá trình có chút n g ậ u bức nhưng vẫn là tiếp nhận mịt độ phồn giờ khắc này toàn thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ bé xã hội đen thế lực cũng n g ậ u bức thậm chí có chút tiểu lưu manh trực tiếp mắt trận tròn đầu cũng làm cơ mẹ nó đây chính là kỳ tín a thế giới ngầm kinh liếp đây là cái gì tình huống bị ạ vẹn trở chiêu ăn sao hoặc là càng kinh khủng một cái thuyết pháp ạ vẹn trở có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới bất kỳ một cái nào tội phạm không sai nếu như lạc băng nghĩ làm như vậy hắn hoàn toàn có thể làm như vậy là được chỉ bất quá hắc ác thế lực là vĩnh viễn không giết xong cái này đồ vật chính là vi rút liền nói k i n h tỉn kỳ thật hắn trên mặt đất thế giới phân lượng rất trọng yếu không có hắn dưới mặt đất vương triều sẽ loạn thành một bầy hỏng bét có tổ chức có kỷ luật hắc bang không đáng sợ bọn hắn có tự mình làm việc chuẩn tắc mặc dù làm một ít phạm pháp không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình nhưng nói tóm lại bọn hắn có tự mình phân tức chí ít sẽ không quá mức phận biết rõ cái gì là có thể dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng thế giới ngầm vẫn là không thể rời đi kỉnh tịn h dạng này ở giữa nhân vật đây chính là vì cái gì tất cả mọi người biết rõ kỉnh tịn h là lúc thủ lĩnh xã hội đen lại một mực không ai xử lý hắn nguyên nhân không thể không nói ngươi người máy cánh tay khá hay có suy nghĩ hay không qua đem một cánh tay khác cũng đổi thành máy móc ta nghĩ ở phương diện này sở t a n hẳn là sẽ cho ngươi một cái rất tốt đề nghị lạc băng t r e o tức sở lên cái cảm nhìn về phía một bên t o n y h lao thiên đích thật là rất tuyệt ý nghĩ đúng ngươi cái đồ chơi này có cần hay không mỗi ngày lên máy bay dầu dùng nhãn hiệu gì có suy nghĩ hay không qua sở t ạ c i nở sở chị ét xuất phẩm ta cam đoan k i a là toàn thế giới tốt nhất hàng tony nín cười một mặt nhiệt tâm mở miệng dò hỏi trông thấy gia hỏa này đã cảm thấy chán ghét một bên đ i t ơ b i ể u môi khinh thường hãn tại đêm vãn hành động thời điểm cùng kỳ tìm từng có rất nhiều ma sát thậm chí có mấy lần còn lâm vào trong nguy hiểm nói cách khác gia hỏa này là cái bại hoại M. M. M. M. thật phức tạp quan hệ a q u ỷ s ỉ vở không hiểu gãi đầu một cái hắn cái tuổi này còn không có cân nhắc đến xa như vậy địa phương nếu như jobin kỳ tích số một không có như vậy cường đại hiệu quả chắc hẳn kỉnh tỉn tiên sinh thật liền muốn nên cân nhắc một cái một cái khác đầu người máy cánh tay vấn đề hy vọng dược tề này cho thêm chút sức a bằng nở sờ lên cảm lắc đầu nhìn về phía kỉnh tỉn không sai ở đây không có bất cứ người nào đem cái này ra hỏa để ở trong mắt đây chính là sự thật bởi vì bọn họ là ạ vẫn chờ ngươi chẳng lẽ liền không muốn nói thứ gì sao công bố một cái lấy được t h ư ở n g cảm nghĩ lạc băng tiếp tục cười hỏi từ đầu tới đôi u kỉnh t ỉ n vĩnh viễn chỉ là mặt đen lên ở nơi nào trầm mặc trong tay mịt rổ phổn đã bị hắn bóp thành một đống sắt vụn hắn rất phẫn nộ nhưng lại không dám phẫn nộ hắn biết do nếu như mình áp chế không nổi tính tình nổi giận vậy đại biểu cái gì hắn khẳng định sẽ bị đẻ xuống đất nện cái nát như tại tuyệt đối vũ lực trước mặt cho dù là kỉnh tín cũng phải cúi đầu không có cách nào ạ vẹn trở đều là một đám quái thai ta chán ghét ạ vẹn trở kìm tỉn mặt đen lên ngựa khí của hắn trầm thấp lại tuyệt vọng nếu như thời gian có thể làm lại hắn cùng ngày vãn lên đánh chết cũng sẽ không xuất hiện tại quyển khu bến tàu càng không muốn gặp được r o b i n cái này bực mình đồ chơi gặp phải r o b i n cùng ạ vẹn trở sinh ra tranh chấp đây tuyệt đối là hắn đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình không có cái thứ hai thật sự là đặc biệt tốt phát biểu ta thích các ngươi những n à y tối hồng phân cố gắng hài lòng nhất chính là nhìn thấy ngươi muốn xử lý ta nhưng lại không có cách nào biệt khuất biểu lộ ở chỗ này ta đồng thời nhắc nhở một cái toàn thế giới đám tội phạm đ ừ n g tưởng rằng ạ vẹn trở chỉ quan tâm ngoài hành tinh giống loài xâm l ớ n hiện tại t h ô n g thả nhóm chúng ta có nhiều thời gian đến triệt để thanh lý một cái thành thị trong đường cống ngầm rắc rưỡi tin tưởng ta các ngươi nhất cử nhất động liền chạy không rời ạ vẹn trở con mắt đây không phải cảnh cáo là thông chi lạc băng một phen phát biểu kết thúc dưới trận lập tức phát ra tiếng vỗ tay như sấm không chỉ là hiện trường phóng viên tất cả xem đến lúc này buổi trình diễn thời trang phát trực tiếp người đều trong lòng đầy ngập nhiệt huyết quá tuyệt vời ạ vẫn c r ờ các ngươi quá tuyệt vời yêu chết các ngươi kỉnh t í n mặt đen lên không nói một lời h ắ n yên lặng thở dài trong lòng rõ ràng sợ là theo hôm nay bắt đầu thế giới sẽ bị hoàn toàn cải biến nhân ha ha đây là thế giới cũ kết thúc đi tương lai thế giới để cho ạ vẹn c r ờ một tay dẫn đạo nhắc nhở một cái tất cả người xem che bên người tiểu bằng hưu hai mắt một màn kế tiếp khả năng có chút huyết t ì n h tốt nhất đừng để bọn hắn nhìn thấy những n à y lạc băng cuối cùng nói một câu nhấc lên kiếm trong tay kỉnh t ì n đứng tại chỗ không hề động không phải hắn không muốn động thật sự là hắn căn bản không thể động đậy tại đi vào ạ vẹn trở cao ốc một nháy mắt hắn cũng cảm giác toàn thân giống như là bị phong ấn lại không gian giống như cũng đọc lại năm mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi bảy mười giây kỳ tích một năm lạc băng không do dự giải quyết dứt khoát kiếm trong tay trên không trung hiện lên một đạo hiện ra l ớ p lóe lưu lại một cái chói lọi quy tích cùng lúc đó tại kỉnh tỉn trên cánh tay xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kia vết thương rất lớn phốc phốc phốc phún ra ngoài lấy tiên huyết cũng không có tận gốc chặt đứt trọn vẹn bị chém tới một nửa nửa đắp lên kỉnh tỉn trên cánh tay nhìn qua tương đương làm người ta sợ hãi bất quá kỉnh tỉn chính là kỉnh tỉn cho dù bởi vậy đau đầu đầy mồ hôi nhưng lại là một điểm tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới đó là cái kẻ kiên cường tại một số phương diện hắn so đại đa số người cũng mạnh hơn nhiều nha lao tiên h các phóng viên n h u m à y nhìn xem một màn này mặc dù kiếm chặt cũng không phải là bọn hắn nhưng bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được kia rõ ràng đau đớn trong lòng trận lạnh hình ảnh kia cảm giác thật sự là quá có lực trung kích có địa khu đang lúc ăn đồ ăn vật đang ăn cơm xem buổi trình diễn thời trang phát trực tiếp người thả hạ đồ ăn trong tay chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa bắt đầu may mắn ngăn chặn nữ nhi con mắt có ra trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm n ế u mày nhìn xem về sau chuyện xảy ra k í n h t í n người như vậy bọn hắn cũng không quan tâm sống chết của hắn chỉ là muốn nhìn rõ ràng tiếp xuống dược tề đến cùng sẽ có hay không có thần kỳ như vậy tác dụng đương nhiên cũng có một chút thánh mâu tâm tràn lan người tồn tại thở dài lắc đầu cảm thấy hắc kỵ sĩ r o b i n không nên làm như thế cái này quá tàn nhẫn cái này vô nhân đạo đương nhiên lạc băng cũng không có nghe thấy trong lòng của những người kia lời nói nếu không cũng sẽ bị hắn mời lên thân thiết tiến hành phan hâm mộ hỗ động làm sao kỉnh tỉn không được n g ư ờ i đến phát triển một cái quên mình vì người ý chí khôi hải bằng n ở lạc băng quay đầu nhìn về phía một bên chờ đợi đã lâu bằng n ở yên tâm đi bằng n ở xuất ra dược tề trực tiếp đổ vào kỉnh tỉn cánh tay chỗ đức dược tề này chẳng những có thể lấy khẩu phục còn có thể ngoại dụng l à rượu chất lỏng màu đỏ rơi vào kỉnh tỉn trên cánh tay lúc từng đoàn từng đoàn mờ mịt khói trắng trong nháy mắt bay lên kỉnh tìm biểu lộ đột nhiên trở nên rất kỳ quái kia như tê liệt cảm giác đau đớn biến mất sau đó tùy theo mà đến là phi thường ngứa thể nghiệm đại lượng mầm thịt theo hắn máu thịt bên trong sông ra liên tiếp cùng một chỗ liền liền đứt gay xương cốt cũng sinh ra một loại nói không rõ vô tri nhanh chóng khép lại không ra mười giây đồng hồ mợ mị xương ngủ tiêu tán kỉnh tìm một mặt mộng bức chính nhìn xem còn lại một nửa ống tay háo sau đó lại nhìn một chút tự mình không có bất luận cái gì vết thương thậm chí như là tân sinh cánh tay cả người trực tiếp lăng ngay tại chỗ nguyên bản chặt đứt d a làn da màu da rõ ràng cùng trên người hắn màu đồng cổ không hợp tựa như là có người cầm bạch sắc bút chỉ tại trên cánh tay hắn bỏ ra nửa cái vòng hết sức kỳ lạ hình ảnh hắn đưa tay nắm chặt lại nắm đấm của mình hoàn hảo như lúc ban đầu cùng trước kia căn bản không có gì khác biệt thế nhưng là vừa mới đua trên mặt đất nửa cần tiên huyết cũng còn không có ngưng kết cái này cái này đây chính là dô bin kỳ tích số một sao kính tin nhữ mày nhìn về phía bằng n ở trong tay sử dụng hết ống nghiệm chỉ là một bình lượng liền có thể để cho mình gãy xương trùng sinh huyết nhục liên kết đây thật là thần kỳ đồ vật mau nhìn đâu cánh tay của hắn liền lên ô、oh, hát mi gột đây là thần tích sao đây quả thật là kỳ tích số một hiệu quả đây cũng quá kinh người đi vừa mới cũng cắt thành loại trình độ kia hết thể mười giây đồng hồ mười giây đồng hồ liền khôi phục có phóng viên không thể tin được ôm lấy đầu v ớ i mới miêu tả đơn giản tựa như là thiên phương dạ đàm bọn hắn mặc dù rất muốn tin tưởng nhưng từ đầu đến cuối trong lòng vẫn là hoài nghi thế nhưng là bây giờ thật gặp được hiệu quả về sau bọn hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi bởi vì r o bin kỳ tích số một hiệu quả thật sự là quá mạnh đến mức mà bọn hắn hoài nghi đây hết thể có phải hay không đều là biểu diễn sớm an bài tốt bất quá rất nhanh bọn hắn liền đem cái này hoang đường ý n g h ĩ ném đến tận lên chín tầng mây ạ vẹn t r ờ liên hợp hắc bang đầu mục lửa gạt cư dân thốt u ta dùng não heo nghĩ một cái cũng biết rõ không có khả năng ta liền biết rõ có thể ta một mực tin tưởng ạ vẹn chờ nói lời có cư dân ở nhà giống to lên tiếng hương phấn tại chỗ nhảy dựng lên ra ra người tê liệt được cứu rồi quá tuyệt vời đây quả thực quá tuyệt vời có người kích động không cách nào nói rõ thậm chí nhất thời phía dưới rốt cuộc gáp chế không nổi tâm tình của mình lưu lại nóng hổi nước mắt giờ khắc này ạ vẻn t r ở quang huy hình tượng tại tất cả địa cầu nhân loại trong mắt cũng đưa mắt nhìn bắt đầu bọn hắn thật làm được bọn hắn không có gặt người không là vấn đề của ta từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên hoài nghi bọn hắn rất nhiều người như vậy áy n ấ y bắt đầu thậm chí một ít mở tối quán bar trong câu lạc bộ đêm một chút tiểu lưu manh cũng kích động lưu lại nóng bỏng nước mắt các ngươi mẹ nó đi theo khóc cái gì kích động cái gì a nhóm chúng ta là hát bang cúc mẹ mày đi hát bang ta muốn rời khỏi ta sẽ đi tự thú ta bán ma túy chỉ vì gom góp kia đắt đỏ tiền nằm bệnh viện hiện tại không cần ha ha ha ha ta không làm trung n i ê n nhân kích động lớn tiếng kê t một đám người không có đầu góc muốn chết bang hội nhị đầu mục mắng liệt liệt từ bên hông m ó c x u ố n g lục ra chỉ hướng người kia đầu thật sự là ngu quá mức vậy mà tại chỗ này nói ra lời nói này thật coi hắc bang đều là một đám nhà từ thiện câu lạc bộ muốn tới thì tới muốn đi thì đi người đi tự thú căn cứ chẳng phải bại lộ những cái kia c ơ m cũng không phải ăn cơm khô phế vật bọn hắn sẽ theo trong miệng của người đem hết thẻ tổ chức bí mật cũng móc sạch phanh súng văng lên nhị đầu mục ngã xuống trong vũng máu hắc bang lão đại mặt thẹo thổi thổi nòng súng bên trong toát ra xem thường thâm chầm hít một hơi có lẽ thật nền tản tin tưởng ta huynh đệ cùng đi tự thú đi ta có lỗi với các người đây là một cái sai lầm con đường đại đầu mục quất miệng xì gà nhớ tới nằm tại trên giường bệnh nữ nhi bên miệng treo vẻ mỉm cười làm nghiệt phạm sai nên hoàn lại nữ nhi ta không phải một cái tốt phụ thân đồng dạng không phải một cái gương tốt bất quá bỏ mặc như thế nào ta cũng hy vọng thân thể của ngươi có thể đủ tốt bắt đầu bang hội đám người lặng ngắt như tờ rất nhanh liền làm ra riêng phần mình lựa chọn có ít người nhận mệnh lựa chọn người thú, lựa tự có ít người điên cuồng têu to không thể tiếp nhận đây hết thảy mắng to lấy tất cả mọi người điên lên rồi sau đó cấp tốc bỏ trốn mất dạng thật như là kỉnh tin đoán nói như thế theo sau ngày hôm nay thế giới ngầm thật sẽ phát sinh một trận biến đổi mà hết thảy này đều là bởi vì nam nhân kia kỉnh tin lắc đầu nhìn thoáng qua tự mình hoàn hảo như lúc ban đầu tay trái lại nhìn một chút một bên ngay tại mỉm cười người trẻ tuổi mặc dù con đường lập trường khác biệt bất quá thực sự là một cái để cho người ta đáng giá tôn kính cùng e ngại người trẻ tuổi Trước Hỷ dạ c một, chỉ chỉ một, một bên g t hì dạ hai vị khác cao tầng cũng sắc mặt nghiêm trọng tự hỏi về sau sinh tồn chi đạo hết thể cũng phát sinh quá nhanh thành công rút lui đến cái trụ sở này điểm hì dạ đặc công vẹn vẹn chỉ có hơn ba trăm người mà lại mấy ngày ngoài ý muốn bất phát băng tổ cùng tuyết bạo hủy đi căn cứ bên trong không ít vật tư dự trữ đây chính là lạc băng vận khí kinh khủng hiệu quả tại lợi mình thời điểm còn tại không ngừng đà kích địch nhân dân bản xứ vận rủi không ngừng gia tăng đương nhiên đây hết thể lạc băng tạm thời còn không biết rõ hắn căn bản không biết được tự mình cùng ngày mang theo ẹ n người toàn thế giới thuấn di tầm bảo về sau k h i ra gặp phải dạng gì tai nạn vậy nhưng thật sự là cái này đến cái khác tin d ữ cũng chính bởi vì bắc cực hỏng cảnh đặc t h ủ nơi này có rất mạnh từ trường bình thường dò xét thủ đoạn căn bản không thể bắn ra tiền đến cho nên tỉ ở sở cùng hì dạ bộ hạ cũ khả năng may mắn còn sống sót sống tạm xuống tới không thể tiếp tục như vậy nữa nhóm chúng ta sớm muộn đều sẽ chết đói ở chỗ này tóc trắng thương thương nghị viên mở miệng nói ra hắn gọi phờ giang x e o ly từng là liên hiệp quốc một cái uy tín rất nặng nghị viên bất quá hắn rất hiển nhiên có chuyện xưa của mình hắn tại cực nhỏ niên cấp đoạn liền bị hì dạ đào móc thành bí mật đặc công một nhóm cùng hắn cùng một đám chín thành chín chết sạch chỉ có một mình hắn sống tiếp được còn mượn nhờ hỉ dạ nội bộ quyền thế bỏ lên trên tầng cao nhất vị trí dạng người như hắn hỉ dạ nội bộ có khối người đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng hỉ dạ giáo nghĩa đã ngưng khắc ở đáy lòng của bọn hắn nhà ấm rau quả bồi dưỡng kế hoạch tiến hành thế nào t ì ở sơ mặt âm châm hỏi hạt giống này mầm rất tốt nhưng là thành t h ụ c kỳ muốn sáu đến bảy tháng nhóm chúng ta không kiên trì được lâu như vậy vì tở túi lầu nói mấy tên cao tầng sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ tình trạng đây chỉ có thể dùng phi thường quy tính thủ đoạn giảm quân số báo cáo một tên hỉ dạ đặc công hào hứng chạy vào nói tỉ ở sơ nhữ mày mở miệng báo cáo ạ vẹn trở vừa mới đối toàn thế giới tuyên bố muốn tổ chức buổi trình diễn thời trang căn cứ tin tức mới nhất lúc này tất cả ạ vẹn trở cũng theo tụ tập ở cùng nhau bom khói tỉ ở sơ nhữ nhữ mày là thật đặc công của chúng ta đã lẫn vào hiện trường tiếp qua m ộ ư ơ i phút buổi trình diễn thời trang liền muốn tổ chức tên kia hỉ ra nhanh chóng báo cáo tì ở sở con mắt hiếp mắt ở cùng nhau vì có thể cùng ngoại giới không phải đi liên hệ bọn hắn phế đi rất nhiều công sức khi ra ẩn nút trăm năm thế lực tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị trừ bỏ rốt cuộc đợi đến cái này cơ hội tì ở sở trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nhìn về phía cái khác nghị viên đúng vậy bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi bọn hắn lo lắng nhất chính là ạ vẻn trở phân chia ở các nơi nếu là có một cái cá lọt lưới thì giả xuất thủ lúc tất sẽ bại lộ hiện tại bọn hắn tụ tập cùng một chỗ chính là một cái hoàn mỹ thời cơ một mẻ hốt gọn khóa chặt mục tiêu nên nhường tên đại gia hỏa kia ra sân tì ở sở cười cười sắc mặt trầm thấp rõ v i ê m thở quỳ xuống đất lĩnh mệnh nàng lui xuống sau đó lập tức quay người hướng phía lòng đất phòng thí nghiệm chạy tới chấp hành tì ở sở mệnh lệnh hiện tại hỷ giả phương thức liên lạc cũng không dám dùng thông tin thiết bị toàn bộ đều là nhân khẩu tương truyền đi ngang qua phòng thí nghiệm vì v ỡ nhìn thoáng qua đóng băng tại thí nghiệm trong khoang thuyền trời đông giá rét chiến sĩ lắc đầu tiếp tục hướng phía hơn chỗ sâu chạy tới cùng nàng cùng nhau còn có năm sáu tên tinh anh đặc công bao quát một tên tóc trắng thương thương nghị viên cao tầng càng ngày càng nhiều người bị điều động bắt đầu hơn ba mươi người phí sức đẩy ra nặng nghề cửa sát lộ ra bên trong quái vật khổng lồ kia là một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật phong cách đại gia hỏa hoặc là nói đây là dùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng địa cầu kỹ thuật đem kết hợp một cái vô cùng kinh khủng đạn hạt nhân uy lực của nó lớn bao nhiêu h ừ nó có thể trong nháy mắt hủy đi một quốc gia đây chính là hỉ dạ sau cùng vương bài bốn ả n phạ vụ nổ hạt nhân đánh chở khách lấy chờ dị tháp tinh nhân cùng cờ dơ người kỹ thuật cuối cùng đang tiêu hao hỉ dạ đại lượng tài lực cùng nhân viên nghiên cứu khoa học tình huống dưới mới ra đời như thế một cái ạn phạt ê ờ cái này một cái đầy đủ nhường thế giới cảm thụ nó cường đại thì ở sở bưng ly đế cao hai lòng hướng phía bên người cao tầng đối ẩm bọn hắn đẳng giờ khắc này đã đợi quá lâu kính cái này hỏng bét trời đông giá rét chi địa viper cái này vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi thì dạ vạn t u ế t h ở sở chẳng biết lúc nào cũng tới đến lòng đất năm mươi sáu tầng từ bên hông rút ra ở chuôi này tượng trưng cho hì dạ cuối cùng đinh quang quyền trượng đưa tới v ỉ m tờ trước mặt k h i dạ vạn thuế v ỉ m tờ túi đầu đón lấy ả ạ n phả kêu càng giống là một chiếc ngắn cự ly duy nhất một lần phi thuyền nó không có đạn hạt nhân giếng kỹ thuật kia điều khiển không được nó chỉ có người vì điều khiển một đầu x u ố n g tới sau đó bạo thành một đoàn sáng trói pháo hoa bất quá v ỉ m tờ cũng không ngại đây hết thảy ngược lại có chút kích động ý vị này nàng về sau sẽ ghi vào sử sách trở thành cứu vớt hì dạ anh hùng Đúng thế. t ừ nhỏ bị thờ ẩ y náo bọn ắ n quáng. không tỉnh đều là lại mù、quáng. Có phải hay t r i giá đông răng é t một chút chiến khá hơn sĩ r nhữ Hắn không hỏi. mày ổn trịnh mà trọng gật đầu sau đó tại hy dạ tất cả may mắn còn sống sót nhân viên sốt u ruột trong ánh mắt vì vợ leo lên ả n phả kêu khoang điều khiển ánh mắt quyết tuyệt k hy dạ và tuế tất cả mọi người tại cuồng hô hô to quần hùng xúc động phẫn nộ mà tại một bên khác cảm giác như thế nào kỉnh tỉn tiên sinh lạc băng một mặt ý cười nhìn về phía một bên lăng tại nguyên chỗ kỉnh tỉn phảng phất hai người tựa như là quan hệ qua lại nhiều năm láo bằng hữu đồng dạng còn không tệ kỉnh tỉn không biết do nên nói cái gì hơn không rõ ràng bọn này ạ vẹn chờ ý đồ cứng rắn hồi đáp kia muốn hay không một lần nữa lạc băng ngay sau đó cười lên tiếng kỉnh tỉn nếu như không phải không động được hắn đều sớm s ô n g đi lên cho dù là chết hắn kỉnh tỉn h cũng không muốn sống như thế b ấ t ức ấn xuống đi lạc băng khoát tay háo nhìn thoáng qua t e t e r peter, peter lĩnh mệnh trong nháy mắt phóng xuất ra từng đoàn từng đoàn tơ nhện gắt gao vây lại kỉnh tỉn h sau đó dắt lấy cổ của hắn kéo đi chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy robin kỳ tích số một hiệu quả lạc băng quay đầu nhìn về phía các phóng viên lập tức một mảnh núi kêu biển gầm cuồng hoan âm thanh ra lạc băng hai tay hạ thấp xuống ép tất cả mọi người tâm tình kích động mới dần dần ổn định lại như vậy hôm nay số mấy tới lạc băng đột nhiên mở miệng hỏi số 25, tiên sinh một tên nữ tính phóng viên hai mắt buốc lên hồng tâm trả lời tốt vậy liền giá bán 25 đô la mỹ bất quá mỗi người hàng năm chỉ có thể mua sắm một phần cụ thể phải chú ý sự tình sau đó sẽ có hơn chuyên nghiệp nhân sĩ đến cho các ngươi giải đáp lạc băng nói xong hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại 25 đô la mỹ cái này định giá chị từ thiện ả t gần đây bởi vì trang web thăng cấp giữ gìn đổi mới lấy thỏa mãn càng nhiều tác giả nhu cầu tại năm hai nghìn một mươi chín ngày hai mươi lăm tháng một mươi vãn mười tám giờ bắt đầu tất cả tác giả không thể ở trên truyền trương mới lễ không thể phát hành sách mới không thể lên đỡ không thể sửa chữa tất cả tồn cảo đề nghị tại nay vãn bảy giờ trước toàn bộ thượng c h u y ể n x o n g xôi u nếu như quá nhiều cũng tự làm quyết định tồn tại bộ phận đồng dạng không thể sử dụng định thời gian phát hành tác dụng cũng tại cuối cùng một chương chương tiết cuối cùng hoặc xem đơn chương cùng độc giả nói rõ tình huống chú thích giữ gìn trong lúc đó độc giả cũng như thường đ ọ c cụ thể giữ gìn tiếp tục bao nhiêu thời gian cái khác thông chi mời các vị tác giả kiên nhận chờ đợi kịp thời chú ý quần tin tức vừa có chuẩn xác thông tin tại trước tiên tại g, -G, -G r g giúp bên trong công bố năm m năm n ă m t r năm ư ơ sáu chương một trăm năm mươi chín đến đều tới thất thần làm gì ba năm nguy hiểm nguy hiểm mạnh liệt g i ã thú bản năng chi phối lấy lạc băng mỗi một tấc làng ra hắn lông tơ từng cây dựng thẳng lên không chỉ là hắn liền liền mới vừa đi xuống đứng đài t e t ơ cũng toàn thân lông tơ đứng đấy trực tiếp xù lông xảy ra chuyện gì t e t ơ theo bản năng nhìn về phía bầu trời một cái điểm đen nhỏ nhanh chóng tại trên bầu trời hiện hiện kia là tất cả mọi người hiếu kỳ ngẩng đầu lên mặt đất bụi đất tung bay đã có mưa gió nổi lên xu thế liên liên trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu trở nên đáng sợ lên một cái to lớn cùng loại hạch đạn đạo đầu đồng dạng đồ vật xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn không được tony hét to một tiếng nhường tâm hắn kinh hãi là dạ vịt căn bản không có làm được nguy hiểm báo động trước tám năm số không lạc băng sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới không có người so với hắn hơn có thể cảm nhận được cái này lớn đồ chơi uy lực một khi nhường hắn rơi vào trong thành thị có lẽ toàn bộ bản đồ sẽ lọt vào hủy diệt tính t ồ n hại sẽ có ít t h sinh mệnh không cách nào may mắn thoát khỏi khi dạ vạt tuế một tên phóng viên hướng thiên hét lớn một tiếng cắn nát trong miệng túi độc hài lòng nhìn xem một màn này cả người a n tính hai mắt nhắm nghiền hắn đã rất thỏa mãn có thể tận mắt nhìn xem ả n pha bay tới sứ mạng của hắn đã đạt thành cùng nó bị ngọn lửa phá hủy thành cho bụi hắn ngược lại là nghĩ r ử a theo truyền thống tiểu chết rời đi hì dạ sợ ti vợ nộ không thể xá tất cả mọi người cảm thấy hì dạ đã hoàn toàn không có lực uy hiếp không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại cái này mấu chốt đánh tới làm sao bây giờ tony quay đầu nhìn về phía lạp băng chuyện di quần chúng hoặc là chống cự bọn hắn cũng không có biện pháp tại thanh thế thật lớn hạn phả kêu trước mặt bọn hắn thật làm không tốt cùng một chỗ liền sẽ bị tạt chết đừng nóng vội lạc băng đầu góc cả người trong nháy mắt tiến vào sở tịt phốt sở trạng thái hắn ngược lại là không có như vậy nóng vội dù sao tại trong tầm mắt của hắn trên bầu trời bay tới đạn hạt nhân tốc độ đặc biệt đặc biệt chậm xem ra cần đem cái đồ chơi này cho rời đi muốn đưa đi chỗ nào vũ trụ không được lấy nó nhiệt lượng đến xem nó có có thể phá hủy nửa cái tinh cầu uy lực lạc băng hiện tại chỉ có thể truyền tống đến tới gần mấy cái tinh cầu tại sao một chút hắn liền không có biện pháp thế nhưng là tùy theo mà đến chính là dư ba cùng mảnh vỡ thiên thạch tập kích loại kia tình huống đối với địa cầu cũng rất bất lợi càng sẽ phá hư thái dương hệ vận chuyển bình thường lạc băng n h í u nhũ mày đầu vận chuyển nhanh chóng cuối cùng lắc đầu cấp tốc xác định một cái địa phương đó chính là địa ngục mạch lạc băng trong nháy mắt xuất hiện tại thành thị trên không hai tay đặt tại ạn phả kêu phía trên cái này đổ vật tốc độ tiến lên quá nhanh liền xem như lạc băng tiến vào sở b ị t p o r d sở trạng thái dưới cũng có thể mắt trần có thể thấy nó đang chậm rãi di động tới mặc dù là ốc xên tốc độ tiến lên nhưng cũng rất kinh người lạc băng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp cả người mang theo ả n phạ kêu biến mất tại nguyên chỗ địa ngục ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang lên truyền ra lấy điểm phá diện chu vi hư không cũng bắt đầu b ó méo đại lượng m ặ t ảnh long bị cỗ này kinh khủng năng lượng trực tiếp nổ chết trên bầu trời chuyển đến trầm thấp tiếng kêu rên thậm chí liền liền đỉnh đầu mưa acid tầng cũng sớm hạ xuống rầm rầm rơi xuống dập tắt lấy dưới thân đại hỏa ngươi làm cái q u ỷ gì khéo lạ trong nháy mắt từ đằng xa bay tới thần lực cản trở đỉnh đầu mưa axit nhìn phía xa trùng thiên ánh lửa trong lòng có chút e ngại dựa vào kia là địa ngục mưa axit cũng thời gian ngắn nhào bất diệt ánh lửa nhưng mà còn không có đợi lạc băng trả lời cái gì địa ngục liền bắt đầu không ngừng lắc lư địa ngục n ê n h đón trước nay chưa từng có địa chấn c h ấ n c ả m kéo dài hơn nửa giờ tại dần dần suy yếu x u n dưới chu vi đại địa đã trải rộng vết thương còn tốt nơi này địa ngục điểm ấy nho nhỏ đau xót đối với nó tới nói không tính là gì tương phản nơi này càng phát có địa ngục khí t ứ c thu được ta bên này không có việc gì cha được chưa lạc băng thông qua phờ d định cùng địa cầu bên kia lấy được liên hệ cha được ngay tại xử lý mục tiêu bắc cực tony trả lời lúc này ạ vẹn trở đã chờ xuất phát toàn lực vòng vây hỉ dạ sau cùng sức mạnh còn x u ấ t lại ừ m ta chỗ này không gian vặn vẹo lợi hại tạm thời không đuổi kịp đi dựa vào các ngươi lạc băng nói xong kết thúc cuộc nói chuyện hiện tại không gian lưu động quá hung mãnh làm không tốt liền sẽ đáp xuống dị thứ nguyên không gian mà lại hắn ghi chép tọa độ không gian kia phiến địa phương đã bị phá hủy vừa mới cái không gian này tiết điểm chính là hắn bỏ ra mấy phút tìm tới im lặng n g ư ờ i đem máy vi tính của ta tất cả đều nổ hẻo là n h ả m chán nhìn phía xa khói lửa mặt ngoài một mặt đổi phế trên thực tế mừng thầm trong lòng quá tuyệt vời ha ha ha không gian phá hư lợi hại như vậy chờ bình phục lại tự minh n ắ t có niềm tin từ nơi này quỷ địa phương đào tẩu trước đừng quản những chuyện kia ngươi c h ỗ n à y hỏng cảnh càng ngày càng ác liệt ta đem ngươi đưa về a s gà ta lạc băng nhíu mày nhìn về phía h e o lạ hắn còn không biết rõ nên xử lý như thế nào cái này chuyện của nữ nhân nhưng nói như thế nào hai nhân d â n cũng có quan hệ thân mật cứ như vậy bỏ mặc có vẻ quá vô tình một điểm ách héo lạ rất là kinh ngạc trong lòng vậy mà đã tuân ra một cô trước nay chưa từng có cảm xúc đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ba bốn giây sau nàng biểu lộ lại biến trở về như thường t r e o tức t r e o chọc nói làm sao rốt cục không muốn giam cầm tiếp thân rồi lạc băng nâng chán thực tế hướng về phía nữ nhân không có gì biện pháp h ừ ngươi chớ để ý ta sợ ta sẽ hủy át gạt để cho ta tại đợi mấy ngày a hẻo l ạ đột nhiên không có loại kia muốn đi ra ngoài xúc động nàng kia phức tạp tâm lý liền chính liền cũng trị không thông lạc băng lắc đầu sau đó có cụ hiện hóa một chút vật phẩm chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi không có cái gì không cách nào giải quyết nan đề nói lạc băng liền chuẩn bị rời đi chờ chút k h é o lạ gọi hắn lại làm gì lạc băng nghi ngờ vừa quay đầu làm k h é o lạ lên tiếng trả lời lạc băng đến đều tới thất thần làm gì không đánh một á o k h é o lạ nói bắt đầu cởi lên y phục của mình lạc băng cái này nữ nhân trong đầu đều đang nghĩ thứ gì a lạc băng bất đắc dĩ trong lòng rất xem thường hẻo l à loại hành vi này thế là hắn cũng bắt đầu bỏ đi y phục của mình nhào tới địa ngục lại bắt đầu tiểu quy mô địa chấn năm năm n ă m năm sáu chương một trăm sáu mươi một tháng kỳ tích sáng sớm hôm sau lạc băng về lại ạ vẹn chờ cao úc nguy cơ đã giải ngoại trừ thì dạ còn sót lại lực lượng cũng đều bị một mẻ hốt gọn khá là đáng tiếc chính là để đi ở sở cho tự sát đối với hắn như thế tội phạm mà nói tự sát có thể là hắn lựa chọn tốt nhất bằng không thì chờ đợi hắn chính là vô tận thời gian ngục giam c o n sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi khi dạ đã triệt để biến thành lịch sử cn đặc công tín nhiệm điều tra cũng đang tại như hỏa như đồ đang tiến hành bất quá từ trước mắt đến xem hết thể đều không có vấn đề gì chỉ là hai ngày này truyền thông đều đã bận điên dỗ bin kỳ tích số một đã chính thức đầu nhập vào trong chợ mà theo lý thường đáp lời tựa như bạo tạc bản kinh hỉ phản hồi liền một nhóm tiếp lấy một nhóm tấp ngập không dứt. dỗ bin kỳ tích số một dược tề hoàn toàn xứng đáng được xưng là hai mươi mốt thế kỷ kỳ tích chi dược thậm chí còn có nobel y、e、học thưởng nobel hòa bình thường các loại một đống lớn đề danh từ kết quả đến xem nó đạt được giải thưởng khẳng định hội số không t h ă n g đếm làm cho tất cả mọi người càng kích động là nó định giá đây tuyệt đối là một cái tất cả mọi người có thể tiêu phí lên giá cả cơ bản bên trên đều có thể nói thành trắng cho bỏ qua một bên hp thuốc hồi máu thành phần không nói liền xem như dược tể bên trong cái khắc thành phần mỗi khắc giá vốn cũng là cao kinh người nó mười bên trong có mấy phần bên ngoài mặt thị trường bên trên đều là thiên văn sổ tự tại ngoại giới xem ra sợ tặc công ty cùng hạ vẹn chờ hoàn toàn là tại làm từ thiện như thế h ả o vô nhân tính công ty sợ cũng là chỉ có sợ tặc một nhà bất quá không có cách lạc băng là có huyễn tưởng cụ hiện tùy hứng hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi phê số lượng sản xuất một chút nguyên vật liệu quả thực là dễ như t r ở bàn tay căn bản chính là mua bán không vốn với lại sợ tắc tập đoàn không quang không coi thua thiệt còn cực kỳ lửa người dám tin không nói cái khác liền nhưng nhưng là hiện tại giá cổ phiếu đã xào lên trời bất quá thực tế bên trên hiện tại lạc băng tỉnh không để ý tiền nhiều tiền t i ề n ít với hắn mà nói đã chỉ là một chuỗi chữ số đồng thời không có ý nghĩa gì hắn đánh cái búng tay liền có một phòng các quốc gia tiền tệ bị cụ hiện hóa đi ra một chút ý tứ đều không có với hắn mà nói có thể làm cho thế giới bên trên đại đa số người đều chữa trị tật bệnh mới có thể để cho hắn hơi vui vẻ một điểm đáng giá ăn mừng một trận cảnh giới không đồng dạng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn không phải sao hắn hiện tại quan tâm không phải đầu đường cãi nhau ở mỹ mà là lo lắng lấy toàn bộ địa cầu to to nhỏ nhỏ nhân loại chỗ này dù sao cũng là nhà của hắn mà là băng tuyệt đối không cho phép có ngoài hành tinh thế lực xâm lược r a viên của mình số ba căn cứ kiến thiết cực kỳ ổn định ân làm rất tốt giặc vị thủ vệ ba mươi sáu kiến tạo thế nào ân hoàn thành đừng vội ném thượng thiên đem nó phá hủy ta lại có một cái mới ý tưởng tony sợ tắc đến hồi ở trong phòng thí nghiệm d ạ n bước không ngừng nói thầm nhỉ non cái gì một bên mặt khác trong phòng thí nghiệm bằng nở cũng tại vội vàng thiên không mạng lưới phòng ngự m ắ t thế nào lạc băng đẩy ra phòng thí nghiệm cửa đi vào lão đại ngươi trở về ngươi tới thật đúng lúc giúp ta một chút bận điệu sợ tặc hai mắt sáng lên q u a n mang ân lạc băng nhữ mày kết quả là lạc băng cũng thành một người bận rộn ạ vẻn t r ở tất cả mọi người không có nhàn rỗi mà lạc băng nhiệm vụ chủ yếu liền là phụ trách lỗ sâu vận chuyển không gian của hắn dị năng thực sự rất thích hợp vận chuyển có lẽ có thể xin một cái lỗ sâu chuyển nhà máy kỹ thuật chuyên sắc sách trong n g á y mắt hơn mười ngày liền đi qua mặt trăng một cái khổng lồ vỏ trứng gà trong suốt cái lồng dưới rất tốt dưỡng khí sung túc không khí chất số lượng ưu tú ân trọng lực cơ bản bên trên cùng địa cầu nhất trí quá tuyệt vời dạ vịt sở tạc hô một tiếng s ở tạc tiên sinh đi qua tinh vi kiểm t r ắ c hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp nhân loại ở lại chúc mừng s ở tạc tiên sinh lạc băng tiên sinh nhân loại nhà thứ hai v ư ờ n kế hoạch có thể hoàn mỹ áp dụng dạ vịt cung kính mở miệng nói đây hết thể đều muốn dựa vào thứ sáu a thứ sáu hiện tại thật là quá cường đại s ở tạc hâm mộ nhìn xem một bên lạc băng lạc băng giang tay ra đó là atlantis kỹ thuật thật sự là một quốc gia bí ẩn tony nhún vai cho dù hắn lại thế nào thiên tài đối với atlantis tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng là không nghĩ ra nó quá tiên tiến so đổ sát hảo phi thuyền bên trên những kỹ thuật còn muốn tiên tiến c h ỉ ít đồ chơi kia có dấu vết mà lần theo hắn có thể học tập về phần cùng atlantis sinh mệnh bài dung hợp một chỗ thứ sáu sợ tặc là không có biện pháp nào căn bản vốn không có thể đọc đến hắn bưng trong đầu số liệu khổng lồ càng không khả năng phục chế sinh mệnh bình t h ư ớ n g kế hoạch đã ổn định có lẽ chúng ta có thể tuyển ra một chút may mắn tới đây tự mình trải nghiệm thủ vệ 475 đã trải rộng thổ tinh quý nói ạ vẹn chờ số một hai phi thuyền đã thượng tuyến đang tại nhân công xác định và đánh giá bên trong một tháng này phát sinh sự tình tựa như là tại giống như nằm mơ t o n y thở phào một ngụm khí nhìn xem tại chỗ rất xa lập lòe phát quang sao trời kia là nhân loại trước mắt lớn nhất tài phú c h ọ n vẹn 16.000 khỏa người thủ vệ vệ tinh tạo thành thái dương hệ vòng phòng ngự t o n y thực hiện lời hứa của hắn đem toàn bộ địa cầu mặc trang giáp lên vất vả t o n y lạc băng cũng nới lỏng một n g ụ khí hai con ngươi xuyên qua trên bầu trời sinh mệnh bình t h ư ớ n g mái vòm hướng về phương xa tinh không nhìn qua ta chỉ là cung cấp kỹ thuật chân chính áp dụng đây hết thể chính là lao đại ngươi a t o n y cười ha ha cả người phảng phất trẻ mấy chục tuổi bả vai bên trên áp lực trong nháy mắt nhẹ xuống dưới lưu rót trước khi chiến đấu đến bây giờ toàn bộ thái dương hệ phát sinh biến hóa long trời lở đất cái này trọn vẹn thời gian một tháng có thể xưng là một m tháng kỳ tích cùng vũ trụ cảnh sát thương lượng thế nào lạc băng quay đầu hỏi nói người đây phải hỏi cồn sẩn địa cầu đối ngoại người phụ trách là hắn t o n y r ố i lưng một cái nhìn lên trời không trung mái vòm cười ngây n ô đây là thứ sáu cung cấp kỹ thuật thứ sáu liền là một cái hoàn mỹ vòng sinh thái người phụ trách một trăm chín mươi bảy trước mắt thái dương hệ to to nhỏ nhỏ biến hóa đều cùng thứ sáu cung cấp kỹ thuật trợ giúp không thoát được liên hệ có thể nói hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật có thần bí atlantis cái bóng thứ sáu kêu gọi cụn sần lạc băng đối dơ tay lên một cái ra lệnh một tiếng hiện tại thứ sáu bộ phân vật dẫn liền đợi tại tay của hắn cổ tay bên trên bất quá kỳ chủ thể ném ở ca mù trong không gian từ trước mắt mà nói đó là chỗ an toàn nhất rất nhanh cụn sần cả người xuất hiện ở lạc băng trước mặt đương nhiên đây không phải bản thân hắn là hình chiếu ba d kỹ thuật này tín hiệu còn tốt chứ Sa nổ g giờ ư ờ i tại bây n vạ cọp tổng ta rất nhiệt tình mặt Sander, nơi này nữ vương chúng Cùn Sần bộ, đưa đối với tình, khéo đưa đẩy khéo mò là ộ ra mỉm cười hòa ái. hòa Nổ v hệ ngân hà một cỗ rất mạnh lực lượng bọn hắn cũng được xưng là vũ trụ cảnh sát đồng thời hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ chính là bọn hắn cũng là loài người cũng không phải là mọi người chỗ h u y ễ n tưởng mắt to tròn đầu ngoại tinh nhân địa cầu hiện tại phát đạt cũng là thời điểm đối ngoại thiết lập quan hệ ngoại giao đương nhiên c ù n sân là cái hoàn mỹ nhất lựa chọn Hán này n đối bộ chương i là tại quá quen thuộc. c n sân lần này một hành trăm n cần liền h chỉ là đ sáu mươi m ộ t epg nghi ngờ thai ngén ta công lao lạc băng cùng cùn g sần hàn huyên vài câu sau đó lọ gắp loại này vượt tinh tế thông tin thủ đoạn cực kỳ tiêu hao tài nguyên đối với trước mắt mà nói bọn hắn vẫn là có thể bớt thì bớt bất quá chỉ cần nổ vạ cọp cái đám kia hàng đến địa cầu về sau tony bọn hắn liền có thể tự hành phê số lượng sản xuất luận nhân tài mà nói địa cầu mặc dù không lớn nhưng cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp ạ vẹn trơ hiện tại mỗi ngày loay hoay đều sức đầu mẹ chán bất quá liền nửa tháng này mà nói địa cầu bên trên màu đen phạm tội sự kiện đã giảm xuống 99%. đây là một cái khó được đáng ngưỡng mộ tin tức gần nhất còn có sắp xếp gì không lạc băng cùng tony hai người vượt qua lỗ sâu cửa đi thẳng tới ạ vẹn chờ cao úc đúng vậy ổn định lỗ sâu cửa đây cũng là một hạng tiệm kỹ thuật mới người sáng tạo là lạc băng ách cùng nói là sáng tạo k ỹ thật u cũng là tham khảo thần vực thần vực bị p h ở ô x ấ kỹ thuật quá to lớn trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật còn không phát làm đến phục chế bất quá dựa vào time game cùng lạc băng không gian năng lực song hướng cự ly ngắn cổng không gian kỹ thuật vẫn là không có bất cứ vấn đề gì nói lên thần vực gần nhất chỗ ấy có thể náo nhiệt không được nguyên nhân chỉ có một cái địa ngục thiếu nữ trở về ẩn lạc băng không cách nào tưởng tượng h ẻ o là cùng mình lão nhạc phụ xé ép trắng cảnh bất quá nói tóm lại không có huyên náo quá lớn đây đã là một kinh hỷ dù sao nha đầu kia có thể tại địa ngục bị giam mấy ngàn năm không có nổi điên đồ sắt hết t h ể cũng đã là cực kỳ ổn định hai ngày này ngược lại là có hai việc t o n y thần bí cười cười chuyện thứ nhất liên hiệp quốc bên kia muốn cho ngươi trở thành danh dự tổng thống thỉnh cầu ý kiến của ngươi t o n y mở miệng nói liên hiệp quốc là không có tổng thống chỉ có lâu dài ngũ đại xử lý công việc nước đàm phán hòa bình viên danh dự tổng thống kỳ thật tuyển không chọn đã không quan trọng dù sao lạc b a n g hiện tại cơ bản bên trên đã vào chỗ địa cầu chủ nhân với lại đây cũng là dân tâm sở hướng nếu như địa cầu muốn chọn một chủ nhà vậy khẳng định là lạc băng không có chạy nhìn một cái hắn là địa cầu làm ra bao nhiêu cống hiến a hiện tại chuyện này cũng rốt cuộc quyết định có thể không đi sao ta hiện tại thật là phiền những cái kia truyền thông cùng hội ha ke h nghị lạc băng thở dài một tiếng khí nói thật hắn hiện tại là thật đau đầu có lẽ ngay từ đầu tham gia tham gia hội nghị còn cảm thấy mới lạ về sau lại không được hắn tình nguyện đem chính mình ném tới vũ trụ bang tony là một m cái công nhân b ú c vắc cũng không muốn đi tham gia kia thứ gì hội nghị mặc dù mỗi một lần hội nghị đều liên quan đến trạm đất cầu to to nhỏ nhỏ phát triển thế nhưng là lạc băng cảm thấy mình thật không thích hợp tham gia loại hội nghị này hắn cũng cho không là cái gì đề nghị nhưng bất đắc gì a tất cả mọi tổng thống quốc gia đều thân thiết một lần lại hai ba lần mời hắn hắn là thật phiền người ta vẻ mặt tươi cười tự mình đến n ê n đón hắn cũng không thể tất cả đều cự tuyệt ta nay đây chính là địa cầu tổng thống a nhiều phong ánh sáng kỳ thật cũng không phiền p h ư c đi cái nghi thức phát phát lấy được thưởng cảm nghĩ cùng chúng sổ số là giống nhau t o n y trận trắng mắt trong lòng cười t r ộ n ta chán ghét phát biểu ta đều nhanh không có từ lạc băng bất đắc dĩ cười một tiếng cùng đi ngang qua sở ti vở lên tiếng c h à o ta cũng chán ghét thói quen liền tốt sở ti vở bất đắc dĩ hít miệng khí mắt nhìn lạc băng anh hùng tiếc anh hùng cùng sở ti vở so ra lạc băng xem như rất nhẹ nhàng tên kia hiện tại mỗi ngày tất cả đều bận rộn ghi chép canh gà đúng không sai thân làm một cái siêu anh hùng hắn hiện tại mỗi ngày tất cả đều bận rộn ghi chép canh gà cả video liên la loại kia giáo dục video các loại hình thức tỉ như ngươi tại khi đi học về sớm phạm sai lầm bị lưu đường trường học liền sẽ đem ngươi kéo đến đơn độc trong phòng học phát ra cả b ả n amejica video cho ngươi tinh thần tẩy lễ sau đó sợ ti vợ hướng phía tony nhẹ gật đầu lại lao tới kế tiếp ghi âm thất chiến trường tony tiếu dung dần dần biến mất hai người gần nhất quan hệ có chút vi d i ệ u chuyện này nói đến có chút phức tạp cũng không phải là hắn cùng đội trưởng náo mâu thuẫn bọn hắn tại thanh trừ hì dạ dư nghiệt thời điểm phát hiện ngủ say tại phòng thí nghiệm đông m i n h sợ ti vờ nhìn thấy lao h ư u còn sống tự nhiên là hưng phấn thế nhưng là tại sau đó tư liệu kiểm tra bên trong tony biết phụ thân chân chính nguyên nhân cái chết đây hết thể liền trở nên vi d i ệ u đúng vậy tony có phụ thân là đông m i n h sát hại cứ việc khi đó hắn đã bị hì dạ tẩy não thế nhưng là tony hay là không thể tiêu tan đây cũng là gần nhất t o n y một mực đem chính mình say mê đang làm việc bên trong nguyên nhân lạc băng vô vô t o n y bả vai không nói gì tình cảm loại chuyện này hắn nhức đầu nhất t o n y chính mình sẽ xử lý tốt còn có một việc đây lạc băng mở miệng hỏi nói ân chuyện này ngươi không trình diện ta thế nhưng là sẽ không tha thứ cho ngươi t o n y thần bí cười cười trên mặt mù mịt dần dần t ố i lui À, chuyện gì lạc băng hiếu kỳ cau lại lông mày ta muốn kết hôn t o n y thổi thổi huýt sáo giang tay ra kết hôn lúc nào lạc băng trong lòng nho nhỏ kinh ngạc không nghĩ tới t o n y lại muốn kết hôn đây chính là một kiện đại sự mà hắn khẳng định sẽ tới chuyện ân thời gian liền ổn định ở một tuần về sau cho nên lão bản mấy ngày nay ta phải mời cái thời gian n g h ỉ kết hôn t o n y đùa mở miệng cười lão bản chỉ là t r e o chọc sưng hô mà thôi lạc băng bình thường căn bản vốn không quan tâm sở tắc tập đoàn vận doanh liền ngay cả ạ vẹn trở cũng không để tâm tại sao tự nhiên cũng không xin nghỉ nói chuyện như thế vội vàng lạc băng có chút ngoài ý muốn là quá vội vàng nói như vậy hôn lễ loại chuyện này có thể không qua loa được nhất là sợ tạc hôn lễ vậy khẳng định đến làm một cái đại trận mặt điểm này nhìn hắn bửa tính cách liền biết không có cách nào a tờ t mang thai trong bụng của nàng bảo bảo đã có hơn một tháng tony lần nữa hít thở sâu một hơi khí nhìn ra được hắn có chút khẩn trương hắn cũng là muốn làm ba ba người a mang thai là của ngươi sao lạc băng cười xấu xa hỏi nói tới ngươi t o n y im lặng mở ra sao tốt bạch nhãn một đấm đánh vào lạc băng bả vai bên trên nắm đấm của hắn không đau không ngứa lạc băng một điểm cảm giác đều không có ta đều nghĩ kỹ mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải ta muốn để hắn nhận ngươi làm cha nuôi ngươi có thể ngàn vạn không cần cự tuyệt t o n y mím môi một cái nhìn về phía nơi xa cao cao dâng lên mặt trời đó là đương nhiên dù sao để bập tợ nghi ngờ mang thai cũng có công lao của ta lạc băng nhẹ gật đầu ngụy cái gì không phải làm sao lại có công lao của ngươi ta cần một lời giải thích tony chừng lớn mắt cảm giác lúc này mặt trời quăng cũng hơi sám ngắt đứng lên nếu như không phải ta hai người các ngươi quan hệ sợ là còn không có xác định đâu làm sao đây không tính là công lao của ta sao lạc băng đương nhiên i ế t miệng giải thích nói tony im lặng trợn trắng mắt trong nháy mắt hái hùng khiếp vía m ậ m ậ tờ cùng giá hỏa này liền là không thể hảo hảo nói chuyện hiếm cùng hắn giao lưu muốn phòng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn mới được c h ư một trăm sáu mươi hai tony thọ bất quá tony cũng đều đã thành thói quen lạc băng nói lời kinh người chết không nghĩ thái độ bình thường đột nhiên hắn giống là nghĩ đến thứ gì cười xấu xa dùng tuổi trỏ chọc, chọc chọc lạc băng cánh tay lão đại ta đều sắp kết hôn rồi ngươi kia phức tạp quan hệ nam nữ xử lý tốt sao chuẩn bị lúc nào kết hôn nếu không thế nào hai cùng một chỗ làm một cái đại trận mặt tính toán lạc băng nghe đến lời này đen dưới mặt làm tốt chính ngươi a ta vẫn là vị thành niên đúng đúng đúng vị thành niên một chút cũng không sai vị thành niên tiên sinh muốn không ngày mai ngươi tiền nhiệm liên hiệp quốc tổng thống thời điểm trực tiếp dùng tổng thống quyền hạn tuyên bố một đầu dự luật để cái thế giới này nam nhân c ó thể lấy nhiều cái lao bà kia chẳng phải danh chính ngôn thuận t o n y n h ư mày cười xấu xa lấy đề nghị nói ta cái này nói cho képter ngươi còn muốn cưới tiểu lão bà lạc băng mở ra bệnh nhãn l ệ n h hừ một tiếng đừng đừng đừng lão đại ta cam đoan ta tuyệt đối không sai ý n g h ĩ kia ta chỉ là tại là toàn thế giới nam tính n ư u p h ú c sắc đây là chính nghĩa tiến hành a liên l à ạ vẹn chờ hẳn là làm sự tình tony vội vàng hô to lên tiếng cọc cọc cọc đát hoàn đạ ba trăm bốn mươi ba dấm lên giày cao góp đi tới ta rất muốn nghe được các ngươi trò chuyện tiếp một chút đại sự chuyện gì cần ta hỗ trợ sao tiểu nữ vu hưng phấn chạy tới nhỏ giọng nói thầm hỏi nói ân thân làm một cái mới ạ vẫn chờ hắn làm một mực cực kỳ nhàm chán cũng không có cái gì nhiệm vụ chỉnh thể liền là huấn luyện huấn luyện huấn luyện hiện tại tòa án đã chỉ muốn đụng bên trên một kiện đại sự mà sau đó xuất sắc phát huy ra thực lực của mình thoát khỏi ạ vẻn chờ người mới xưng hảo không có việc của ngươi đi một bên chơi mà lạc băng n h ị nhữ mày quát lạnh nói thì phu ngươi lại khi dễ ta. ta tức giận ta đi nói cho chị ta biết n g ư ờ i cùng cái kia hệ lần cho bác sĩ mắt đi mày lại hoàn g đại chống nạnh tức giận nói lạc băng cái này mẹ nó lại là chỗ nào cùng chỗ nào a ta nửa tháng này đều không sao cả gặp q u a hệ lần cho bác sĩ có được hay không hệ lần cho bác sĩ là thật không tệ rất có đông phương mỹ nhân vận vị tô ni tán đồng nhẹ gật đầu lão đại mắt quang không sai không sai em gái ngươi đuổi bắt gấp cút cho ta lạc băng tức xạ mặt lại trực tiếp một cước đem t o n y đạp đến hư không trong cái khe sau đó hắn quay đầu một mặt im lặng nhìn về phía hoàn đạ hoàn đạ đừng ở bịa đặt có được hay không ta rất mệt mỏi hư hoàn đạ mở ra bạch nhãn quay đầu nhìn sang một bên vậy ngươi vì cái gì không chỉ cho ta phái một chút nhiệm vụ trọng yếu ta đều nhanh nhảm chán chết rồi đi cùng ngoại tinh nhân thiết lập quan hệ ngoại giao cũng không để cho ta đi cái gì đều không mang ta lên ta lại không sẽ chọc cho p h i ề n phước hoàn đạ nghĩa chính ngôn t ử nhìn ra được hắn đầy ngập hú ũ oán vũ trụ rất nguy hiểm lại nói ngươi hiểu thiết lập quan hệ ngoại giao hả kia càng nhàm chán hiện tại tốt xấu ngươi còn ở địa cầu bên trên có thể tùy tiện chuyển đến phi thuyền bên trên khâu phi hành sẽ để cho ngươi càng phát điên chính ngươi thử nghĩ một tí để ngươi đợi tại bịt kín trong khoang thuyền mấy cái tuần lễ thậm chí mấy tháng ngươi có thể ngồi được vững sao lạc băng thán miệng khí thao nát tâm thế nhưng là hoàng đạo muốn nói lại thôi nghiêm túc nghị nghĩ lạc băng miêu tả hoạ diện đ ố i trước đó an bài không lòng tràn đầy tình cũng dần dần tiêu tán nhưng là ta cực kỳ n h ả m chán a ta cũng muốn đi đánh bại hoại địa cầu bên trên hiện tại cũng không có mấy cái bại hoại hiện tại lưu rót đường phố đạo bên trên ngay cả cái kẻ lang thang đều không có hoàng đạ than phiền nói kia không phải rất tốt sao lạc băng mở ra bệnh nhãn thái bình thịnh thế kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự t ì n h ngươi còn không vui tốt thì tốt a nhưng là cực kỳ n h ả m chán a với lại cứ như vậy phát triển tiếp chúng ta chẳng phải thất nghiệp à? đương thời giới không còn cần siêu anh hùng thời điểm chúng ta lại có thể làm gì đi đây hoàn đạ kìm nén miệng hỏi nói thất nghiệp kia không còn gì tốt hơn lạc băng k h o e miệng lộ ra mỉm cười làm con người không còn cần siêu anh hùng thời điểm đây mới thực sự là thịnh thế nội tâm của hắn làm sao không hy vọng ngày đó sớm một chút đến có lẽ đến lúc đó mình có thể ẩn cư phía sau màn nuôi mèo nuôi chó đủ loại ruộng cùng mấy nữ nhân sinh nhi dục nữ qua bên trên hải lòng v ũ em sinh hoạt bất quá ngày đó thật sẽ tới sao trước mắt có được bốn k h ỏ a ỉn phải ỉ tỉ gệm địa cầu tuyệt đối sẽ là vòng xoáy phong bạo trí nhãn điểm này lạc băng trong lòng rõ ràng cực kỳ suy suy suy không gian đột ngột phát sinh dị thường ba đ ộ lạc băng n ế u mày nhìn về phía sau lưng truyền tống môn không ổn định sao lần này không gian nhiều lần đoạn cùng bình thường không giống nhau có khác biệt rất lớn t ừ t ừ t ừ t ừ ạ vẹn trở cao ốc công năng hệ thống phát sinh hỗn loạn trong nháy mắt đèn quang thiểm nhấp nháy buổi tối xâm lại đang kéo dài ba đến năm giây về sau mới dần dần khôi phục bình thường h vẹn trở cao ốc hội mất điện không đây tuyệt đối là thiên phương dạ đảm liền xem như toàn thế giới thành thị hội mất điện chỗ này cũng sẽ không phát sinh mất điện hiện tượng dù sao hạ vẹn trở cao ốc năm tầng tầng hầm lắp đặt một cái cỡ lớn phương chu lò phản ứng nơi này tối thiểu nhất một n g à n năm đều sẽ không cắt điện vừa mới thế nào động đất sao hoàn đạ cũng cảm ứng được không thích hợp hắn c a o mày nhìn về phía truyền thống môn phương hướng đó là gần một tuần tất cả mọi người tấp nập sử dụng mới thiết bị thế nhưng là cảm giác nói cho hắn v ừ a mới không thích hợp liền là từ đâu mà cái phương hướng chuyển tới Siêu. một con ruồi lớn nhỏ thân ảnh từ truyền thống căn cứ trong môn xuyên q u a t tới sau đó dần dần biến lớn một cái có thể thấy rõ ràng mặc màu trắng sắt thép chế phục người rơi vào bên trên phanh phát ra một trận tiếng vang tony nhìn xem màu trắng khôi giáp bên trong khuôn mặt quen thuộc lạc băng chân mày mĩu sâu hơn tình huống như thế nào chính mình một c ư ớ c không cẩn thận đem hắn đạp đến dị thứ nguyên khe hở bên trong sao làm sao làm chật vật như vậy trên người cơ giắp cũng có toàn phương diện tổn hại với lại n à y tấm bọc thép giống như chưa từng có gặp hắn xuyên qua sản phẩm mới sao sơ tác hoàn đã nhẹ nhàng đi lên trước từ mặt bên trên đỡ dậy nam nhân kia ngươi làm sao làm lại làm cái gì thí nghiệm sao bị đỡ dậy t o n y một mặt mẫu bức đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh đoạn đạ sau đó trùng điệp nới lỏng một n g ụ m khí a lao thiên gia ta còn sống đúng hiện tại là mấy mấy năm tony sở t ạ c mở ra mũ giáp nhìn chung quanh bốn phía một cái sau đó vội vàng hỏi nói c h ư một trăm sáu mươi ba ngươi không phải là bị ta đụng chết sao đầu ngươi sẽ không r ứ t bể a năm nay là năm hai nghìn m t ư ơ i hai tám tháng a đoạn đạ kỳ q u á i nhìn tony một chút luôn cảm giác hắn có chút không bình thường a đúng hắn có tóc trắng với lại hình tượng xử lý cũng không có trước đó tinh xảo tình huống như thế nào ngươi sẽ không xui xẻo bị ta một cước đạp đến thời gian vòng xoáy bên trong a lạc băng đi lên trước c a o mày tỉ mỉ đánh giá t o n y đối phương nôn hành cử chỉ để hắn có chút lạ lẫm tựa hồ biến thành người khác đồng dạng cái này t o n y mặt mũi tràn đầy tăng thương đó là tuế nguyệt xẹt qua vết tích ngươi ngươi là thân mặc đồ trắng khôi giáp t o n y nghi ngờ nhìn về phía lạc băng hơn nửa ngày mới trong đầu kiểm tra ra người này tư liệu đúng ngươi không phải cái kia bị ta đụng chết thiếu niên sao a gặp quỷ. ngươi sống lại hoặc là ta nhớ sai thời gian t o n y sợ t ạ c trừng mắt to quá thiếu h o à n đạ lạc băng hắn đây là lại nói cái gì đâm chết lạc băng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ lên từ trước mắt đến xem trận mặt rất loạn trước mặt kệ t o n y biến hóa vẹn vẹn từ trong miệng hắn nói ra đâm chết đó là mấy tháng trước căn bản không có phát sinh sự tình lúc kia cũng là hai người lần thứ nhất gặp mặt còn không đợi lạc băng phát ra nghi vấn từ dưới đất đứng lên t o n y liền lập tức vuốt vuốt đầu mặt mũi tràn đầy khó hiểu chờ một chút không thích hợp nếu như là năm 2012, g h n o ã n đã lúc này căn bản không nên ở chỗ này hắn hẳn là tại năm 2015 t h á n g bốn g à y 28 m ớ i có thể xuất hiện tại t ắ c khoa dây treo đồng thời tại năm tháng sáu ngày chính thức kết thúc gạ hóc vùng c h ồ n g c h ờ một chút đây hết thệ đều là chuyện gì xảy ra các ngươi đến cùng là ai t o n y không dám tin nhìn về phía lạc băng cùng đoạn đạ cho dù là hắn tại mặt trước khi loại này trận mắt lúc cũng khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương hiện tại vấn đề là ngươi đến cùng là ai tiểu tử ngụy trang thành t o n y dáng vẻ ở chỗ này nói bậy tám đạo thứ gì lạc băng mắt như hàn tinh trực tiếp không gian cầm giữ còn tại trong ngượng ngùng t o n y sau đó hắn thông qua thứ sáu liên tuyến đến bình thường t o n y sợ tạc người ở chỗ nào ta bị ngươi đạp về nhà a lão đại mạ di bờ biển t o n y một mặt một b ư ớ c xảy ra chuyện gì sao hắn nghi ngờ hỏi nói tình huống có chút phức tạp đến ạ vẹn trở cao ốc một chuyến lạc băng cúp thông tin cảm xúc phức tạp nhìn về phía trước mặt không giống làm bộ một cái khác sợ tạc g i a hỏa này đến cùng phải hay không ngoại tinh nhân ngụy trang điểm này còn chờ thương thảo nét mặt của hắn không giống làm bộ chủ yếu nhất là lạc băng giả thú bản năng cũng không có cho hắn nguy hiểm phản hồi nói cách khác trước mặt cái này giả tony cũng không phải là địch nhân ngắn ngủi năm phút đồng hồ về sau ạ vẹn trở tê tụ sở hữu người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lên trước mặt một cái khác tony sở tạc a lao thiên gia khó nói ta còn có cái song b à o thai huynh đệ tony sở tạc vây quanh một cái khác bị giam cầm lại tony đi lòng vòng hai người ngoại trừ trên người khôi g ắ p không giống nhau còn có tinh khí thần bên ngoài cái khác căn bản không có cái gì khác biệt liền ngay cả một bên nghe hỏi mà đến tề vật tợ đều phân biệt không ra cho nên nói cái này đến là tình huống như thế nào bằng n ở kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy trước mặt thế cục hắn cũng nhìn không hiểu nhiều thời gian lữ hành cái kia hẳn là chỉ là cái tưởng tượng căn bản vốn không có thể sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn thực hiện a mắt ứng cao mày sờ lên cầm suy nghĩ nói mà nhưng vào lúc này một cái khác t o n y sợ tặc cũng tại mộng bức bên trong đây là cái gì hiệu ứng cánh bướm sao không cái này căn bản không phải hiệu ứng cánh bướm ta chỉ là vừa mới đi tới nơi này mà thế nhưng là thế giới đã phát sinh cải biến cực lớn đây có lẽ là thế giới song song lý luận nói chuyện tiểu tử đừng cho là dáng dấp giống như ta x o á i liền có thể giống như ta khóc tony vô vô thế giới khác tony bả vai trong lòng cũng có chút bực bội ách ta quên giải khai hắn cầm giữ lạc băng nói xong vỗ tay phát ra tiếng số hai t o n y quanh người không gian lần nữa lưu bắt đầu chuyển động hô thân thể đau nhức t o n y số hai trong nháy mắt bắt đầu chuyển động v ạ n vẹo vốn éo thân thể cứng gắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn b u ồ n phía không bảy biến hóa thật sự là quá lớn không chỉ có một cái không có bị hắn đâm chết nhìn rất lợi hại người đi đường còn nhiều một chút hắn cũng cực kỳ khuôn mặt xa lạ tỉ như bộ lạ gì cùng đại si thậm chí một bên q u ỷ xẹo cũng sống thật khỏe t e t e r vẫn mặc hắn tự mình chế tác sở hải đờ man chiến y tin tức này quá phức tạp đi bất quá chi ít tony trong lòng đã rõ ràng hắn đi tới một cái không biết thế giới mà từ trước mắt đến xem cái thế giới này ạ vẹn trở đều rất cường đại nhất là cái kia động động ngón tay liền để mình không thể động đậy ra hỏa lao thiên l ê n ra hắn bị tư đặc lan kỳ bác sĩ còn muốn thần bí cho nên nói cái này đến là chuyện gì xảy ra lạc băng nhíu mày mở miệng hỏi nói nam sau đó trong vòng nửa canh giờ số hai tony sợ tác đem chính mình biết liên quan tới tương lai hết thể mới nói lối ra đương nhiên còn có trước đó đã phát sinh qua sự tình bất quá từ trong miệng hắn nói chuyện xảy ra cùng trước kia lịch sử có đại đồng tiểu dị trinh l ệ n h đám người một mặt ngưng trọng đối hắn một điểm tán đồng cảm giác đều không có chỉ có lạc băng cũng tony số một nhữ mày suy tư thân là tony sợ tác đương nhiên cũng hiểu rõ hơn chính mình hắn nói tới liên quan tới khi còn nhỏ một ít chuyện tony chưa hề người nào nói qua thậm chí có chút hắn đều đã q u ê n lãng đi qua một cái khác t o n y kể ra mới dần dần hồi ức tới có thể cái này thật sự có khả năng sao một cái thế giới khác bên trong còn sinh hoạt cũng giống như mình người đồng dạng ạ vẹn t r ở thậm chí đồng dạng thế giới với lại thế giới kia còn thảm tao vũ trụ đại lao thạ nổ hát thủ toàn bộ vũ trụ chết một nửa người đây đều là thứ gì thiên hoa loạn truy cố sự a nhất làm cho ạ vẹn trở không dám tin chính là một cái thế giới khác lạc băng đại lão vừa mở trận liền bị t o n y cho mở xe đụng chết nghe nói vì hắn còn chuyên môn ban bố một trận xin lỗi hội nghị hậu táng lạc băng cho nên nói ngươi nhưng thật ra là đến từ một cái khác thế giới song song lạc băng nhớ mày sau đó không gian hơi hơi biến hóa một cái xoay tròn vòng lửa đột nhiên xuất hiện sở chen từ đó đi ra mấy c h ư ơ một trăm sáu mươi bốn hệ thống đ a n g t ạ i tiêu chứ bút hiện tại sở chen đã từ pháp sư học đồ tấn thăng đến sổ xệ dễ sủ tờ dìm tại một tuần trước ản xì ẹn v a n、Văn、pháp sư đã triệt để cáo biệt cái thế giới này thực tế bên trên không phải hắn sống không nổi nữa mà là hắn không muốn sống tiếp nữa đ ọ t mạng mụ nguy cơ từ lạc băng cùng sơ chèn sau khi giải trừ ản xì ẹn v a n、Văn、đình chỉ từ trong bóng tối hấp thụ ma lực sám hối kết thúc cuộc đời của mình mà bây giờ sơ chèn cũng chính thức gia nhập h ạ vẫn chờ ngươi tới vội vặn liên quan tới thế giới song song sự tình ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao lạc băng hỏi hướng một bên sơ chèn làm l là ạ i ản xì ẻn v ă n thưởng thức nhất đệ tử sờ chén từ ản xì ẻn v ă n nơi đó học xong rất nhiều ma pháp thậm chí tại một chút ma pháp tạo nghệ bên trên đã dần dần siêu việt sư phụ của hắn bất quá tại không gian song song điểm này bên trên sờ chén cũng không có giống ản xì ẻn v ă n như thế tinh thông kia cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài năm l i bảy kinh nghiệm tích lũy cùng lịch luyện sờ chén vòng quanh số hai tô ni dạo qua một vòng trong miệng niệm động cổ lao chú ngữ thi triển thần bí ma pháp hắn không phải thế giới này người đây là ma pháp cho ta phản hồi sờ chèn nhữ mày nói nghiêm túc nói sự t ì n h phản phất lập tức trở nên có ý tứ nhiều hơn cũng chính là trước mặt cái này thế giới khác t o n y nói tới hết thể lời nói đều là thật hắn không có g ặ p người hắn thật đến từ một cái khác thế giới song song với lại tại kia một cái thế giới t h ẳ n g xui xẻo lạc băng còn không có ra sân liền bị t o n y lái xe đụng chết a i trời ạ kia thật đúng là một cái bi thương cố sự ta không rõ nếu như hắn liền là cái kia kích động cánh bươm bướm như vậy mạnh mẽ như vậy hắn vì sao biết bị ta đụng chết thế giới khác t o n y một mặt không thể tưởng tượng rất đơn giản lạc băng nhẹ nhàng mở miệng liên quan tới đây hết thảy hắn nhất quá là rõ ràng bởi vì ta cũng không phải là thế giới kia nhân vật chính lạc băng mở miệng giải thích nói đúng vậy lạc băng đã phát hiện mỗi một cái thế giới đều sẽ có chính bọn hắn nhân vật chính cũng tỉ như chính mình đã từng đi qua h ổ cả thế giới nơi đó nhân vật chính liền là bảy đời mắt hồ cạ ưu du mạ kỳ nạ dù tổ nhân vật chính thế giới khác tôn y nhữ mày tại trong ấn tượng của hắn nhân vật chính bình thường đều là truyền hình điện ảnh kịch hoặc là là trong tiểu thuyết nhân vật không sai đã ngươi vô tình đụng chết ta như vậy rất hơn tỷ lệ ngươi chính là ngươi thế giới nhân vật chính lạc băng mở miệng nói kỳ thật nhân vật chính cũng chỉ là một cái mơ hồ định nghĩa hết thể phát triển đến cuối cùng cho tới bây giờ đều không phải là cố định kết cục biến hóa đa đoan sự thật bên trên mỗi người vật đều là nhân vật chính mà có ít người chỉ là chiếm được tỷ lệ tương đối nhiều mà thôi lạc băng lại nói tiếp đi nói tựa như là trước mặt cái này t o n y h ắ n bởi vì một trận biến cố đi tới cái này đối với hắn mà nói song song vũ trụ sau này cố sự làm sao phát triển bươm bướm cánh lại hội kích động cấp mấy gió lốc đây hết thệ cũng đều còn chưa biết rõ thế nhưng là vậy ta muốn làm sao ta còn muốn trở về cứu vớt thế giới của ta nhưng là trước mắt ta muốn làm sao trở về thế giới khác tôn y nắm chặt n ắ m đấm hết t hệ kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn lúc đầu bọn hắn là một đoàn người là muốn trở lại lựu rót trước khi chiến đấu tịch từ kia cái thời gian điểm cầm tới sáu viên ỉn phải ỉ t ị ghệm sau đó phá vỡ thả nổ kế hoạch hóa gia đình nhưng là bây giờ hết t hệ kế hoạch đều không thể không bị ép bên trong gây mất bởi vì hắn trở lại không phải qua đi cũng không được tương lai mà là một cái mới tinh chưa hề cường đại như thế ạ vẹn trở thế giới người là thế nào tới c é p n a m e di ca ngắt lời hỏi một câu hắn phát hiện cái này đến từ một cái thế giới khác tony mặc dù cùng hắn có đồng dạng thậm chí càng ác liệt quan hệ thế nhưng là trải qua chẳng qua thời gian làm nhạc hai người vẫn là một lần nữa thành lập nên hữu nghị cái này không thể không để hiện tại sở ti vờ rất là vui vẻ ý vị này hắn cùng tony quan hệ cũng không phải là đến không cách nào chậm cùng tình trạng chỉ cần hắn mang theo đông binh chân thành đi nói lời xin lỗi có lẽ đây hết thể đều hội dần dần chuyển biến tốt đẹp với lại nếu quả như thật có thể tiến hành thời gian lữ hành lời nói như vậy tại đông binh phạm sai lầm trước đó có phải hay không cũng đồng dạng có thể đi ngăn cản hắn liên quan tới điểm này cạm pèn a mejica suy nghĩ thật lâu bất quá cuối cùng vẫn là không được nữa thời gian loại vật này thật sự là quá quỷ dị cũng tỉ như lúc này thế giới khắc khách đến thăm t o n n i hắn liền là bởi vì là xúc phạm thời gian quy tắc mà bị ngoại ý muốn đưa đến nơi này nhìn ra mạng hắn rất lớn may mắn sống tiếp được mà đồng bọn của hắn giờ này k h ắ c này cũng không rõ người ở chỗ nào là cùng một chỗ bị truyền tống đến cái thế giới này vẫn là thành công xuyên qua thời gian đây hết thể đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp c h ỉ ít tại hiện tại hoặc là trước kia đoạn thời gian bên trong bọn hắn trước mắt chỉ phát hiện số hai t o n y một cái thế giới khác khách đến thăm không titer một mực tại một bên giữ im lặng hắn không rõ vì cái gì thấy được thế giới khác t o n y về sau hắn có một loại không hiểu tình cảm thậm chí có chút muốn khóc với lại đối phương đối đại ánh mắt của hắn cũng mang theo vô hạn quan tâm nhưng kỳ thật p i t e trầm mặc cũng không đơn thuần là bởi vì chuyện này cái kia không biết cùng chuyện này có không liên quan hôm qua đêm khuya ta giống như thấy được một nữ sở idle man với lại hắn nhận ra ta đương nhiên có rất nhiều người đều biết ta nhưng là ta ý tứ nói hắn có thể chính xác kêu lên tên của ta phải biết là ngoại trừ đại gia hỏa bên ngoài người khác có thể không rõ ràng thân phận chân thật của ta ta ở ngoài sáng thân phận chỉ là một cái không đáng chú ý phóng viên với lại càng bất khả tư nghị chính là ta cảm thấy dung mạo của nàng có điểm giống gần mặc dù hắn cũng được mặt nhưng ta cảm giác cái kia chính là gần tình huống lúc đó có chút phức tạp thân thể của nàng thật giống như máy chiếu giả lập không có điện từ từ liền bắt đầu lấp l ó i lên không có qua vài giây đồng hồ liền biến mất tại trước mặt của ta peter một bên nhanh chóng lắm lời nói xong một bên dần dần mở to hai mắt nhìn chỉ hướng tony số hai lúc này tony số hai cũng phát sinh giống như dòng điện không ổn định tình huống toàn bộ thân thể bắt đầu lấp l ó e lên tựa như kiểu cũ đồ cổ ti vi vệ tinh tín hiệu không tốt đồng dạng tùy thời cho người ta một loại sắp biến mất ảo giác tựa như hắn dạng này a láo thiên gia cùng hắn hiện tại giống như lúc ta sẽ không cũng gặp phải thế giới song song sở bãi đờ man đi không bốn a thật bất khả tư nghị t i t ơ ngạc nhiên kêu lớn lên lạc băng nhũ nhũ mày ổn định lấy không gian b ố n phía ngay sau đó hắn phát hiện theo dựa vào chính mình lực lượng tựa hồ cũng không thể triệt để ổn định lại sắp sắp biến mất t o n y sau đó hắn tự c ả mù trong không gian lấy ra cột mài cú bệ dựa vào khối du bịt lực lượng triệt để để lo được lo mất muốn tiêu tán số hai t o n y cho ổn định lại đây là vũ trụ tự thân bản năng hắn hội bài xích hết thể từ bên ngoài đến sự vật hoặc là các ngươi có thể lý giải là hệ thống chính lại tiêu trừ bờ h u gờ sờ chèn nghiêm túc nói vậy ta sẽ như thế nào về lại thế giới cũ số hai t o n y kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa mới cái chủng loại kia trải nghiệm thật sự là quá tệ không ngươi khả năng sẽ chết sở chen nghiêm túc hồi phục nói chương một trăm sáu mươi lăm các ngươi phải cẩn thận thà nổ không sai mặc dù tất cả mọi người không biết hậu quả kia hội là thế nào nhưng là sở chen thông qua một chút cổ tịch bên trên kinh nghiệm miêu tả tiến hành suy đoán vậy rất có thể mang ý nghĩa vĩnh viên biến mất lúc đầu xuyên qua thời gian liền là một kiện không lý trí sự tình là trái với vũ trụ quy tắc vận hành chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt thú chi lần này t o n y số hai thậm chí xuyên qua song song vũ trụ đối với bản vũ trụ mà nói cái này là không cho phép pháp sư nhất tộc vĩnh hằng thủ hộ lấy ma pháp vị mặt càng thủ hộ lấy song song vũ trụ ổn định nếu như không phải vũ trụ bản thân tự mang phòng ngự cơ chế vẹn vẹn bằng vào pháp sư là không thể nào địa ngục nhiều như vậy song song vũ trụ từ bên ngoài đến sinh vật xâm lấn vì cái gì trăm ngàn năm qua đi những cái kia tà ác vị mặt ác ma tà thần nhóm một mực dòm ngó cái này vũ trụ mà không có bất kỳ động tác gì ngược lại lại lại hàng tiếp theo chút không đau không ngứa tín ngưỡng để bản vũ trụ người thu hoạch được lực lượng tiến hành phá hư là bọn hắn đến không được cái này vị mặt sao không đó là bọn họ không dám cũng tỉ như đ ọ t ma mù hắn không tính là song song vũ trụ người nhiều nhất hắn chỉ tính là cái kẽ hở vũ trụ một cái cùng loại địa ngục loại kia hỏng cảnh cách ly không gian sinh vật nhưng là hắn cũng không mời dám trực tiếp hàng lâm ở địa cầu bên trên vẫn là cần thông qua môi giới một chút xíu đem chính mình lực lượng tỉnh lại thận trọng rơi xuống đất cầu bất quá khi hắn phát hiện hắn đối với địa cầu bên trên thủ hộ giả không có cách nào lúc hắn cũng tự nhiên ngoan ngoãn lui đi bất quá liền từ trước mắt đến xem địa cầu bên trên hẳn là chỗ nào xảy ra vấn đề bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn song song vũ trụ người hàng lâm một cái tony có thể là ngoài ý muốn có thể một cái khác không rõ thân phận sở ải đờ man liền nói không chừng cú m c bệ là cái này vũ trụ sản phẩm có được rất mạnh lực lượng hắn hẳn là hội ổn định ngươi tồn tại một đoạn thời gian nhưng hắn không thể vĩnh viễn cách tuyệt ngươi tồn tại ngươi tốt nhất đem hoạt động quỹ tích cố định tại ạ vẹn t r ờ trong c a o ước còn có tận lực giảm xuống chính mình đối cái này vũ trụ ảnh hưởng lạc băng mở miệng nói hắn đã nghiên cứu ỉn phỉ tỷ lệ một đoạn thời gian rất dài rất rõ ràng biết uy lực của bọn nó tốt ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta trở lại chính mình vũ trụ từ trước mắt đến xem chỉ bằng vào ta một người tựa hồ không cách nào làm đến điểm này t o n y số hai khổ não sờ lên mi tâm còn có các ngươi phải cẩn thận thả nổ hắn quá mạnh nếu có thể ta đề nghị các ngươi tốt nhất hủy đi hiện nay có nhìn thấy ỉn phải ỉ tỉ g a m để bi kịch không còn tái diễn t o n y số hai chân thành tha thiết đề nghị nói chỉ cần thu thập không đủ sáu viên ỉn phải ỉ tỉ g a m hắn liền không có đáng sợ như vậy t o n y số hai nhìn lên trước mặt cột mài cu bê trước mắt lại xuất hiện năm năm trước kia làm người tuyệt vọng một màn t hắn ả nổ.、Quá、mạnh, liền xem như Quá đều xem hụt bị hắn đánh cũng h không dám biến thân. Tại kia về sau, nhiên o trong kia biến ngạc dám Tại từ sau, quay về từ trong vũ trụ cứu trở về, v trụ trở cứu c về h í h mình, đám n sau đó ư ờ i dựa v à o t i n h viễn â n nhắc nhở đã mất đi đã từng đồng đội cũng chính vì vậy năm năm sau làm sở cót quay về thời điểm mọi người mới nghĩ trăm phương ngàn kế muốn vãn hồi hết thảy đáng tiếc tony cái này lại gây ra rủi ro đi tới một cái thế giới mới tinh tony sợ tặc một bên nhớ lại một vừa nhìn bên hông trang bị bên trên tìm hạt chứa đựng vật kia đã tại thứ nguyên lữ hành bên trong tiêu hết sạch thế nhưng là coi như có thể tìm tới mới bổ sung hắn đến tột cùng có thể hay không dùng vật này trở về vẫn là một cái không thể cân nhắc thano yên tâm đi hiện tại địa cầu lực phòng ngự có thể không tầm thường mặc kệ ai đến chúng ta đều có n ắ m chắc để hắn có đến không hồi với lại tony số một cười cười quay đầu nhìn về phía lạc băng một đạo hư không vết nước từ lạc băng bên cạnh mở rộng mìn game cùng lì tỉ game trôi nổi mà ra một bên khác sờ chen bác sĩ phối hợp đem t i m game cũng đem ra bốn khỏa bảo thạch lập loẹ phát ánh sáng sáng chói chói mắt chỉ kém hai viên pa ở game cùng xảo ổ game hiện tại lạc băng mới là trong vũ trụ lớn nhất buột cái này tony số hai im lặng nhìn nửa ngày sau đó mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn chính mình kia va chạm trong lúc vô tình đem toàn bộ vũ trụ lịch sử đều bị lật đổ a hiện tại địa cầu a vẫn chờ cũng không giống như bọn hắn như vậy bất lực có lẽ bọn hắn thật có khả năng ngăn cản được thả nổ cũng khó nói thả nổ a ta ghi nhớ ra hỏa này có không ta hội đưa hắn đi chết về phần ngươi ân ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi tình trạng của ngươi rất kém cỏi có lẽ cái kia đến một thp dược tề về phần không gian song song hỗn loạn sự tình chúng ta sẽ tay xử lý lạc băng nói xong đưa qua đi một bình đỏ tươi dược tề đó là chính thống ba hp khôi phục dược tề t o n y số hai ngẩn ra một tí hắn có một cái tật xấu cái kia chính là xưa nay không nhận người khác đưa cho hắn đồ vật nhất là là người xa lạ chỉ bất quá lần này hắn lại theo bản năng đón lấy đồng thời đối lạc băng nhẹ gật đầu cực kỳ hiển nhiên trước mặt cái này thần bí nam nhân đạt được công nhận của hắn hơn nữa thoạt nhìn cái thế giới này ạ vẹn trợ là lấy hắn cầm đầu mặc dù không biết hắn là làm sao làm được phải biết là coi như tại chính mình trong thế giới kia ạ vẹn trở trong lúc đó nhiều nhất chỉ là hảo huynh đệ quan hệ căn bản không có minh sắc bên trên hạ đẳng cấp thậm chí có đôi khi ngược lại sẽ xung đột c á i lộn từ một điểm này bên trên đủ để nhìn ra được trước mặt cái này x o á y khí nam tử có để cho người ta không thể không tin phục n ị lực chí ít ba hắn là một cái đủ để đem phía sau lưng giao phó cho nam nhân của hắn 887 tạ ơn đúng hiện tại ạ vẹn chờ bên trong có án man sao tại tương lai hắn cũng là một cái rất trọng yếu nhân vật t o n y số hai ngay sau đó hỏi nói sơ ti vờ lắc đầu bọn hắn chưa từng nghe nói qua ản man gia hỏa này cũng có thể là gia hỏa kia đến bây giờ còn không có trở thành t o n y số hai bên trong trong ấn tượng ản man bất quá tại biết danh t ử càng có địa chỉ về sau muốn ở địa cầu bên trên tìm tới một gia hỏa như thế thật sự là quá đơn giản dễ dàng vậy cứ như vậy đi t i t o r đợi sẽ cùng ta kỹ càng báo cáo một tí hôm qua đêm khuya ngươi nhìn thấy nữ nhân kia ân tony ta tại lão đại gọi ta phải không hai cái tony sở tặc đồng thời nhìn lại lạc băng nhức đầu vuốt vuốt lông mày các ngươi hai cái tốt nhất bảo trì hiện tại cách căn mặc bằng không thì ta thật có khả năng hội nhận lầm đúng tony tờ vê đút vo tiên sinh ngươi có hứng thú tận mắt chứng kiến một tí tony số một cũng chính là một chính mình khắc cưới lẽ sao lạc băng nết miệng hỏng cười ra tiếng hỏi nói lời vừa nói ra hai cái tony bao quát một bên tệp tợ đều ngây ngẩn cả người cái này mẹ nó cảm giác có chút kỳ quái a chính mình tham gia một chính mình khác h ô n lễ còn có so cái này điền cuồng hơn sự tình sao chương một trăm sáu mươi sáu nữ sở ải đờ mang gần nếu như có thể mà nói vẫn là đừng gọi ta tony tờ vê đồ luôn cảm giác là lạ thân mặc đồ trắng đặc thù chiến y tony gãi đầu một cái im lặng mắt nhìn đối diện một chính mình khác À trời, ta r ờ i t lúc tuổi còn trẻ thật là đẹp trai không hổ là ta mà một cái khác hiện thực tony vậy được rồi tony cùng lao tony lạc băng thử nghiệm đổi cái cách gọi vẫn là gọi ta tony t o a d ta ơn thân xuyên áo giáp màu trắng chiến y tony một mặt tuyệt vọng không hắn tuyệt đối không cho thừa nhận chính mình giả đi sự thật ngươi tại một cái thế giới khác kết hôn sao tony hỏi hướng tony số hai đương nhiên hắc tiểu nhị ta cùng tệ bập t ở còn có cái đáng yêu nữ nhi muốn cho ta cho ngươi biết tên của nàng sao không t a ơn ngươi tốt nhất đừng nói lối ra a ai đặc biệt ta chán ghét cùng mình nói chuyện phiếm ta cũng là hai người liếc nhìn nhau cuối cùng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía một bên xem ra này quái dị và lại lúng túng nói chuyện phiếm như vậy ngừng lại tony không nghĩ biết tương lai chính mình sẽ phát sinh cái gì gặp được cái gì bởi vì kia để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái phảng phất tất cả mọi thứ đều là bị an bài tốt đồng dạng huống chi tiêu ngạo tony có thể sẽ không thừa nhận một cái thế giới khác chính mình hội vô dụng như vậy chỉ là một cái t h ả nổ liền để hắn thúc thủ vô sách không đây tuyệt đối không phải là phong cách của hắn mà sự thật bên trên nếu như không phải hố cha s ở ta l ộ t thiểu năng trí tuệ thao tác một cái thế giới khác tony cũng đã sớm hoàn thành đối vũ trụ cứu rỗi chỉ bất qua cái này hết thể đều đã trở thành kết cục đã định mà hắn hiện tại đang cố gắng nghĩ biện pháp vắn hồi ạ vẻn trở cao tầng trong văn phòng nhện con titer đem ngày hôm qua đêm khuya nhìn thấy hết thệ tràng cảnh đều nói cho lạc băng bao quát một chút ngay lúc đó đột phá tình huống cùng hắn chính mình suy đoán lạc băng nhẹ gật đầu âm thầm suy tư phất phất tay để hắn lui xuống song song vũ trụ cái này từ đơn hắn đồng thời không xa lạ gì tương phản hắn lại dị thường quen thuộc có lẽ đối với khổng lồ vũ trụ mà nói địa cầu ngay cả cái không đáng chú ý vi khuẩn đều tính không bên trên lạc băng trộm ke ha bản hệ thống hôm nay đêm khuya liền có thể khôi phục tốt với lại mỗi ngày đều hội cho hắn cung cấp một cái đến từ thế giới khác năng lực cái gọi là thế giới khác không phải liền là cùng song song vũ trụ cùng loại sao mà bây giờ lại liên lụy đến đa trọng vũ trụ cái này không thể không để lạc băng thở dài ra một n g ụ m khí luôn cảm giác địa cầu liền là cái thai nạn hội tụ nơi trốn mặc kệ bao xa đánh g i ắ m mà đều có thể dẫn tới lạc băng cắt tỉa lò gấp tác bất đắc di nhún vai từ trước mắt đến xem cái thế giới này bên trên ít nhất có ba cái sở ải đơ man một cái là bản địa một cái khác thì là tony thọ thế giới sở ải đơ man còn có một cái thì là peter hôm qua trễ nhìn thấy nữ sở ải đơ man đều mẹ nó nhanh có thể đụng thành một bàn mặt t r ư ợ n g quỷ biết cái này thần bí khó lường đa nguyên trong vũ trụ còn có hay không càng nhiều sở ải đơ man nếu như có thượng đế hy vọng ngươi không để bọn hắn tất cả mọi người như vậy lắm lời một khi tập hợp một chỗ hội mẹ nó bị điên lạc băng rời đi ạ vẹn t r ở cao úc đi tới hôm qua trễ nơi khởi nguồn điểm đó là một chỗ cao lầu sân thượng bên trên một đêm khuya đi qua không gian bốn phía ba động đã dần dần khép lại cơ hồ cảm giác không thấy cái gì chỗ khác thường bất quá đi qua lạc băng cẩn thận dò xét về sau hay là tại một chỗ âm u không gian phát hiện một chút tung tích cái phương hướng này lạc băng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía phía trước đó là nêu rót khu phồn hoa nhất địa phương nơi đó có thể cư trú hơn triệu cái nhân loại nhìn xem xa hoa trụy lạc phồn hoa đường cái lạc băng sở lên cái cảm nếu như cái kia nữ sở ái đờ man thật là gần như vậy hắn đi vào cái thế giới này chuyện làm thứ nhất liền là hội theo bản năng trở lại nhà của mình mặc dù hắn có khả năng đã chết lạc băng trong lòng đã định thông qua thứ sáu biết được hiện thế giới gần địa chỉ trực tiếp thuấn gian di động quá khứ két k ẹ t cửa phòng bị người lặng lẽ đẩy ra thân mặc màu đen mũ trùn gần len lén chạy vào tự mình cửa phòng quá kích thích n ệ nữ bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào gần một người nói một mình lấy lạng yên không tiếng động trở lại phòng ngủ của nàng trong một phòng khác bên trong gần phụ thân trưởng cục cảnh sát rót giờ tư phương tây chính an tường ngủ say lấy gần nhất hắn bị một trận đến từ k ề n k ề n khó giải quyết vụ án huyên náo phiền phức vô cùng hoàn toàn không có phát hiện nay thiên nữ mà dị thường ngươi hội một mực ở lại chỗ này sao cùng ta cùng một chỗ đả kích tội phạm gần tự mình hỏi hướng không khí nhưng đột nhiên ở giữa trong không khí lại chuyển đến khác một giọng bé gái không gần ta muốn ta không có nhiều thời gian như vậy sự tình so ta tưởng tượng còn muốn phiền phức khả năng thư thư thư n g n cảm ứng như là thiểm điện phù hào đồng dạng lấp lóe tại gần trong đầu trong nháy mắt gần cánh tay bên trên lông tóc đứng lên trong nháy mắt làm s o n g phòng ngự tư thế nhìn về phía trong bóng tối một phương hướng khác nơi đó vẫn luôn có một cái nam nhân ngồi ở đằng kia là lạp băng hắn đã đợi đã lâu nhìn qua ngươi hẳn là bám vào bằng hữu của ta thân bên trên là bởi vì cái này vũ trụ không cho phép ngươi tồn tại quan hệ sao lạc băng nhiều hứng thú gõ chân bắt chéo ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía trước mặt gần đúng vậy chưa từng có người thứ hai xuất hiện hết thể đều là trước mặt gần đang lẩm bẩm lồ bầu hoặc là nói hắn hiện tại đã không thể xưng là gần hắn là hai cái gần tập hợp thể nhưng hành động bên trên vẫn là nguyên bản gần nhân cách tại làm chủ đạo lạc lạc băng gần trong nháy m ắ t nghẹn nào chứng to mắt nhìn lên trước mặt đã lâu không gặp bạn học cũ thực tế bên trên làm hắn lại lần nữa nghe lễ tuyên bố bên trên lần thứ nhất biết lạc băng thân phận chân thật lúc cả người đều t r ò n váng nhưng cái này cũng không trách hắn đảm nhiệm ai biết rõ cùng nhóm người mình ở chung được nửa cái n ặ n g nhiều tháng đồng học là cứu vớt thế giới siêu anh hùng lúc sợ đều sẽ như thế thậm chí hữu giáo thụ thẳng tiếp nhận bệnh viện mua a chơi ạ thật là ngươi đã lâu không gặp lạc băng đúng ngươi có thể cho ta ký cái tên sao gần trong nháy mắt trở thành một cái tiểu mê muội mắt trợn tròn một bộ nhìn thấy thần tượng dáng vẻ không có vấn đề bất quá trước tiên có thể để cho ta cùng một vị khác gần tiểu tỷ tâm sự ạ ta đối chuyện xưa của nàng cảm thấy rất hứng thú lạc băng chê cười nói một cái khác gần ân có ý tứ gì gần mê mang nhìn về phía lạc băng tựa hồ còn bị mơ mơ màng màng hắn một mực cho là mình là đột nhiên thu được một cái thần bí tiểu t ỷ t ỷ trợ giúp sau đó lại như là sở h ải đờ man năng lực giống nhau tạm thời xem như lão t ỷ t ỷ kim thủ chỉ a là ta thật xin lỗi gần trước đó sợ hù đến ngươi ta cũng không có cùng ngươi thẳng thắn gần cái thứ hai nhân cách gáy n ấ y nói ra âm thanh chương một trăm sáu mươi bảy đến từ song song vũ trụ sở h ải đờ man nhóm chính mình cùng mình xin lỗi thế nào thấy họa diện đều là như vậy quái gì hiện tại thế giới khác sở á d e r man gần bám vào hiện thế giới gần thân bên trên hai người dùng chung một cái thân thể cho nên một mực là đang lẩm bẩm lẩu bẩu tựa như là tinh thần phân liệt đồng dạng đây là có chuyện gì gần bản thân có chút mậu bức hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì một cái khác gần nói cách khác có hai cái chính mình làm một cái quy cao văn nghệ nữ thanh niên gần trong nháy mắt liên tưởng đến thế giới song song lý luận thế nhưng là kia không chỉ là hụt dễ vợ d ẹ t ba nói lên một cái suy đoán giả thiết sao h á n giả thiết sở hữu cô lập hệ thống diện hóa đều tuân theo scuddin chờ phương trình đ ợ t văn kiện số sẽ không lở mà lượng t ử chắc lượng lại chỉ có thể đạt được một loại kết quả nói cách khác ở vào điệp ra hụt dễ vợ d ẹ t nhận là chất lượng dụng cụ cùng bị đo hệ thống trạng thái trong lúc đó có liên quan nào đó xưng là tương đối thái vũ trụ giống một cái amib amib làm điện tử thông qua khe đôi về sau cái này côn trùng bản thân tách ra sinh sôi trở thành hai cái cơ hồ giống nhau như lúc cả mịp duy nhất khác biệt là một con côn trùng nhớ kỹ điện tử từ trái mạ qua một cái khác côn trùng nhớ kỹ điện tử từ phải mạ qua cứ như vậy năm trăm hai mươi con mèo của s c u d i n trở rốt cuộc không cần là chết công việc vấn đề làm phức tạp vũ trụ phân chia thành hai cái một cái có công việc mèo một cái có mèo chết khó nói đây là thật không từ trước mắt kết quả xem ra đây nhất định là chân thực trách không được c h ắ c không được chính mình vẫn cảm thấy bám vào trên người mình tinh linh t ỷ t ỷ rất quen thuộc thân mật nguyên lai、like、hắn liền là một chính mình khác nói cách khác tại một cái khác thế giới song song bên trong chính mình nhưng thật ra là cứu vớt thế giới sở ải đờ man khóc gần hai mắt lóe ra tinh tinh không biết có phải hay không là nữ sở ải đờ man bám vào hắn trên người nguyên nhân lúc này hắn giống như cũng hướng phía lắm lời phương hướng phát triển đi khó nói sở ải đờ man ghen liền là một loại lắm lời t ậ t bệnh khu cụ lạc băng ho nhẹ một tiếng đánh gậy gần mơ màng cho nên nói một cái khác nghiên cứu ôn tiểu thư thế giới của các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì mà ngươi lại lại như thế nào đi vào nơi này lạc băng mở miệng hỏi nói tony sở t ặ c đến có lẽ là cái trùng hợp bất quá lạc băng phỏng đoán nguyên nhân trong đó đại khái tỷ lệ cũng thu vào nữ nhện ảnh hưởng ngươi chính là cái kia ạ vẹn trở đúng không thật có lỗi tại thế giới của ta cũng không có ạ vẹn trở cả cái tổ chức cho nên ta đối với ngươi không quá quen thuộc bất quá nhìn ngươi là đáng ra tín nhiệm gần mở miệng nói sau đó thân thể của nàng chậm rãi trở nên hư hảo ngay sau đó một cái khác trong suốt trạng nữ sở hải đở gần từ hiện thực gần trong thân thể s u n g ra thân thể của nàng tựa như là không ổn định hình chiếu ba d không giống với hiện thế gần non nớt nện nữ gần tại lấy xuống sau mặt nạ càng lộ vẻ thành thục cùng cảm tính tóc vàng như thác nước rất là trói sáng ta có thể tồn tại thời điểm không nhiều cho nên hơn phân nửa thời gian đều chỉ có thể phụ thuộc ở cái thế giới này ta thân bên trên thực tế bên trên rất xin lỗi ta cũng không có hiểu rõ cái này đến là là chuyện gì xảy ra ta chỉ nhớ đến lúc ấy kỉnh tỉn mở ra siêu cấp đối t r ắ n g cơ sau đó ta liền đến nơi này sự thật bên trên ta vừa mới biết được cái thế giới này kỉnh tỉn bị các ngươi giam lại cho nên cho đến trước mắt ta cũng tìm không thấy trở về biện pháp bất quá phương pháp khẳng định còn tại k ỉ t ỉ thân bên trên làm thông đạo mở ra lúc ta thế giới kỉnh tín khẳng định cũng cuốn vào trong thế giới này thân mặc đồ trắng sở ải đờ m a n chiến ý nữ sở ải đờ gần nhanh t r o n g nói siêu cấp đối trăng cơ vậy rốt cuộc là cái thứ độ gì lạc băng nhữ nhữ mày thế giới khác khoa học kỹ thuật phát triển vượt quá dự liệu của hắn tại thế giới của ta bên trong kỉnh tín lao bà cùng hài tử bởi vì chuyện ngoài ý muốn tử vong cho nên hắn thông qua đọc tỏ học tỏ tụ chế tạo một đài vượt không gian song song máy móc nhưng thế giới khác người mặc kệ là ở đâu đều hội giống bệ đạ ta cũng như thế dần dần suy yếu cuối cùng dần dần biến mất cho nên ta suy đoán hắn hẳn là muốn dung hợp hai thế giới chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn bởi vì như vậy sẽ có một cái thế giới hắn không cần bộ phân bị hủy diệt gấn nói nghiêm túc nói lạc băng nghe s ắ c thực nhũ lông mày dung hợp hai thế giới cái này nghe giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng một cái khác thế giới song song kỳm tỉn có năng lực làm đến điểm này sao đọc tỏ học tỏ tú lại là cái gì nhân vật bạch tuộc cũng có thể là bác sĩ đây quả thực quá điên cuồng nhưng mà để lạc băng không tưởng tượng được là càng ngày càng điên cuồng sự tình theo nhau mà tới lạc đại ca là như vậy ta trong nhà phát hiện một con heo đặt c ử a gọi điện thoại tới ngữ khí quái gì nói một con heo lạc băng mặt sầm lại một con heo cực kỳ hiếm lạ sao chờ ngươi phát hiện khủng long lại cùng ta nói vội vàng đây nói xong lạc băng liền không nhịn được muốn bóp rơi liên lạc không chờ đã lạc đại ca cái kia heo mặc sở ải đờ man chiến y rỉ ấy bắt cỡ lớn tiếng hô nói lạc băng cái gì ý tứ một con heo mặc sở ải đờ man chiến y rỉ chi heo hiệp nhưng mà không đợi lạc băng lấy lại tinh thần khác một tin tức thì là từ sổ nơi đó chuyển tới tỷ phu 469 đường phố đạo phát hiện không rõ sinh vật hoài nghi là sinh vật ngoài hành tinh Có rất cường lực bọc rất thép, sắt o khoa giao với Vân vân. Cái phối sở s tặc trương. còn muốn này hồng lam giao nhau lam mẫu.、Sắt、thép sở ải đờ man lôi thần số một mặt mê hoặc nhìn trước mặt manh hệ bọc thép 221 đường phố đạo phát hiện hắc bạch sở ải đờ man đúng vậy hắn tự xưng là sở ải đờ man bất quá hắn phong cách vẽ tốt ta ta không đánh giá lạc băng ngươi tốt nhất tới xem một chút sở ti vợ t h u ố c thủ vô sách nhìn xem treo ở trước mặt mình hắc bạch nện cả n g ư ờ i hắn liền làm màu trắng đen tựa như là không có nhan sắc bổ sung mảng à nhân vật đồng dạng còn có chỗ này một con hoang dại đen sở tạt cờ dễ ảm hiệp hắn cùng ạt cờ phong cách vẽ kém nhiều lắm gia hỏa này cho ta cảm giác cực kỳ tạ ác không ngừng có tin tức tại truyền đến lạc băng khỏe miệng co giật nhức dái cái này mẹ nó là muốn náo loại nào a thật muốn đánh mặt trở sao hắc lạc đại ca đây quả thực quá khốc ta cảm thấy sở ải đơ man gia tộc ý nghĩ này thật có thể thực hiện ha ha ạt cờ hưng phấn nhìn lên trước mặt heo ách mặc dù một con heo cũng có thể trở thành sở ải đơ man điểm này để hắn rất thụ tổn thương bất quá trừ cái đó ra nghe được càng ngày càng nhiều sở ải đơ man báo nói hắn vẫn là cực kỳ hưng phấn lẩm bẩm lẩm bẩm phim hoạt hình chi heo hiệp từ trong túi rút ra một thanh so thân thể nó còn đánh đồ chơi truy một truy đem ạt cờ cho nện ngẩn ra đi chương một trăm sáu mươi tám trước tờ mở sáng kia bôi đen quang nửa giờ sau ạ vẻn trở trong ca o úc nhìn xem một bên đỉnh đầu bao lớn vui sướng cùng cái khác sở ái đờ man chào hỏi bác ơ lạc băng phiền não nhất sự tình vẫn là đến đ ể nhện tề tụ bất quá tựa hồ sự tình cũng không có hướng phía lạc băng dự đoán phương hướng phát triển cái khác sở ái đờ man nhóm giống như căn bản vốn không giống đi tơ đồng dạng lắm lời hoặc là nói chí ít còn có người heo không phải một đầu chỉ hội lẩm bẩm lẩm bẩm heo c ò n cái ó nói không kỳ khóc thế thích chuyện hắc bạch hoài hắn cho luôn luôn nào man, người g ta một loại ta cực kỳ khốc cảm loại i sở đờ c c á kia heo thấy thế nào đều giống như từ phim hoạt hình phim hoạt hình bên trong đi ra cái này quá kỳ hoa song song trong vũ trụ còn thật sự có phim hoạt hình vị mặt với lại con mẹ nó có hắc bạch vị mặt căn cứ hắc bạch sở ải đờ man miêu tả h ò a diện nghe nói hắn vị trí địa cầu sở hữu sự vật đều là hắc bạch đến từ gián điệp chen trúc mà tới thời đại hát á m từ ăn mặc nhìn lại rất có một lần sát thủ không không bảy cảm nhận ngoại trừ nữ sở ải đờ man gần bên ngoài còn có hai vị theo thứ tự là bóng tối sở ải đờ man cùng đến từ tương lai thế giới 14.512 vũ trụ sở ải đờ g còn nắm giữ một cái người máy nện trợ thủ tương đối kỳ hoa chính là bọn hắn tất cả đều bị biến dị nện cho căn qua coi như nữ hải sở ải đờ man không có bị căn qua cũng cùng nện có liên hệ thật là náo nhiệt ta tony tờ vê đốt go không tịch mịch nhiều hứng thú nhìn xem những này trận mặt đây thật là vũ trụ khó gặp h ò a diện về phần hiện thế giới t o n y mặc dù cũng rất muốn tham gia lần này hội nghị bất quá lại bị lạc băng cự tuyệt hắn vẫn phải chuẩn bị hôn lễ của mình kết hôn loại chuyện này có thể không qua loa được lại nói có một cái t o n y là đủ rồi dù sao bọn hắn thiên tài đại não là giống nhau tỷ phu ngươi muốn người ta mang cho ngươi tới lôi thần sổ từ trên trời giáng xuống trong tay nắm lấy một cái cự nhân cổ áo không thể không nói k í n h tin quần áo chất lượng thật tốt tôi mang theo hắn la băng cốc nhà thương điên bên trong một lịch phí tới đều vô sự mà kỉnh t í n lúc này cực kỳ im lặng hắn không biết mình chỗ nào cái địa phương lại trêu chọc phải ạ vẫn trơ lúc đầu hắn tại nhà thương điên bên trong lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi ẩn ẩn có một loại một lần nữa làm người s u thế gián tiếp trợ giúp giám ngục dạy dỗ suy nghĩ rất nhiều tạo phản người thượng đế a gần nhất hắn nhưng không có gây chuyện mà kỉnh t í n nhanh để đây hết thệ khôi phục bình thường thu hồi ngươi kia giống hủy diệt thế giới mậu a nữ sở ai đợi gần nổi giận đùng đùng hô nói kỉnh tỉn ta mẹ nó ta làm gì lại ta tại sao lại muốn hủy diệt thế giới ta đầu góc có bệnh sao đừng đem ta cho rằng những cái kia h ỉ dạ tên điên lại nói cho dù có cái kia tâm ta cũng không có cái năng lực kia a hư kỉnh tỉn l ệ n h hư một tiếng vừa quay đầu hắn khinh thường tại cùng một tiểu nha đầu phiến tử giải thích về phần v u hãm hắn căn bản vốn không quan tâm dù sao hắn đã luân lạc tới loại trình độ này ngoại trừ thê tử hải tử cái thế giới này bên trên đã không có gì có thể để hắn quan tâm chỉ có biểu hiện tốt đẹp hắn mới có thân thuộc tham viếng quyền lợi tỉnh táo đây là ta cái thế giới này kỉnh tỉn h không phải trong tưởng tượng của ngươi người kia luận gây sự năng lực hắn kém x a lạc băng mở miệng giải thích nói sở dĩ gọi kỉnh tỉn h tới một là muốn nhìn một tí nữ n h ệ n thế giới kim biện có hay không bám vào hắn thân bên trên hai chính là mình hiểu rõ nhất chính mình thông qua cái thế giới này kỉnh tỉn rất có thể càng nhanh tìm tới cái kia bọn hắn muốn muốn tìm người kết thúc cái này hỗn loạn hết thảy ân tựa như là có chút khác biệt hắn làm sao có một con kim loại cánh tay là đọc tỏ học tỏ tụ sản phẩm sao nữ n h ệ n hiếu kỳ đánh giá trước mặt trung thực kỉnh tỉn đây thật là quá bỡ rồi không nghĩ tới cái kia dưới hoàng đế cũng có như thế lộ ra đến đáng thương một ngày khu khu lạc băng đánh gây không khí ngột ngạt k ỉ nếu h cánh tay là hắn tạo thành.、Về、phần đọc tỏ học tỏ thủ, tỉn tay tạo tỏ tỏ tra nghiên cứu, đọc qua tư liệu cùng lục soát, trước mắt tại nghiên kim loại đi điều liệu là lục đọc cứu đọc cùng qua qua Về giới này cũng không có phát hiện sự tồn tại của người hiện tại này tồn này. n có của phát sự ế như gọi ta tới là muốn nhục nhã ta còn xin mau sớm hoặc là dứt khoát giết ta phải kỉnh t ỉ m năm đấm gắt gao nắm hắn lúc nào nhận qua loại này bất khuất đừng kích động lần này tìm ngươi chỉ là hỗ trợ nếu như ngươi biểu hiện tốt có thể tính làm lập công chỗ tội ta sẽ cho người tại nhà thương điên bên trong cho ngươi một chút đặc quyền lạc băng mở miệng nói cần ta làm cái gì kỉnh t ỉ n không nói nhảm trực tiệt làm hỏi nói thân là tù nhân hắn rất có tự mình hiểu lấy có thể làm cho chính mình trở nên tốt hơn sự tình mặc kệ làm cái gì hắn đều sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ta nói ngắn gọn cùng cái thế giới này không sai biệt lắm song song vũ trụ có một cái tà ác tội phạm ách ta tạm thời xưng là tội phạm đi đó chính là ngươi kỉnh t ỉ n hoặc là nói một cái khác kỉnh tỉn hiện tại hắn ý đổ dung hợp hai cái song song vũ trụ về phần nguyên nhân bởi vì hắn thế giới kia thê tử cùng hài tử ngoài ý muốn tử vong cho nên hắn muốn tại cái này vũ trụ tìm vật thay thế ngươi minh bạch ta ý tứ sao bốn mươi ba cái gì kỉnh tỉn lông mày thật sâu nhăn lại không ta chắc chắn sẽ không để hắn được như ý vạn xạ di chát là ta kỉnh tỉn trong mắt tỏa ra lửa giận quả nhiên cùng một cái kỉnh tỉn đối với gia đình yêu quý đều là giống nhau đồng dạng cũng là điên cuồng các ngươi nhất định phải thả ta đi cái người điên kia sẽ đi tìm bọn hắn ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy kỉnh tin giống to lên tiếng yên tâm ta đã phái người đi bảo vệ hiện tại vấn đề là ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút nếu như ngươi chính là cái kìm i a tin lời nói ách không đúng ngươi chính là kỉnh tin tính toán mặc kệ nếu như là lời của ngươi lúc này ngươi hội giấu ở chỗ nào bên trong lạc băng mở miệng hỏi nói không ngươi nhất định phải để ta gặp được ta vằn xạ cùng dì chát hiện tại kỉnh tìm giống to lên tiếng tựa hồ đã đã mất đi lý trí tại thân tình trước mặt hắn là điên cuồng là liều lĩnh nhất là hắn biết được một cái khác kỉnh tìm ý nghĩ cùng bày ra về sau cả người hắn hoàn toàn loạn tâm thần chính mình hiểu rõ nhất chính mình lạc băng nghĩ một chút cũng không sai mà liền là bởi vì như thế kỉnh tìm mới như thế e ngại hắn biết mình là một cái dạng g ì người hắn biết rõ nếu như mình thật điên cuồng lên kia chính là một cái như thế nào đáng sợ uy hiếp như mang tại đâm lạc băng g i ã thú bản năng trong nháy mắt có dự cảm đồng thời bên trong phòng họp sở ải đờ man nhóm cũng từng cái nhảy dựng lên lông tơ dựng ngược ầm ầm kịch liên hỏa diễm nổ vang tại ạ vẹn t r ở cao úc điên cuồng tiếng cười không ngừng truyền bá tại quảng bá hệ thống bên trong ạ vẹn t r ở cao úc ba đó là toàn thế giới chỗ an toàn nhất thế nhưng là bây giờ nổ lớn phát ra cho bụi che giấu hết thảy kia ngọn lửa điên cuồng thảm thiết gào thét cùng rào rạt thiêu đốt âm thanh không ngừng hướng nhân loại tuyên bố lấy hạ trung cái kia hắc đạo hoàng đế trở về đồng thời cũng tuyên bố cái này cái này yên tĩnh cùng bình thường quang một lần nữa bị phá hư không đây không phải kỉnh tìm một người làm đây là tới từ sở hữu thế giới song song tà ác nhân vật phản diện nếu như giờ này khắc này tề tụ sở bại đờ man nhóm đồng dạng thế giới song song các phản phái cũng nô nước tấp nập đi tới cái thế giới này t r ư ớ c 169, ạ vẹn trở cao ốc bạo tạc nguyên nhân thực sự xảy ra chuyện gì lôi thần sầu cánh tay cơ trước mặt bụi mù trong nháy mắt cơ búa meo meo liền xông ra ngoài chỗ ánh mắt nhìn tới hỗn loạn tưng bừng có không ít ạ vẹn trở cao ốc người bình thường viên bị đoàn người bao trùm thương vong thảm trọng đáng chết bọn hắn đem nơi này xem như địa phương nào tôi rất là phẫn nộ nhanh chóng hướng phía bạo tạc đầu nguồn phong đi hiện tại còn không thể xác định bạo tạc đầu nguồn ở nơi nào bởi vì ạ vẹn t r ở cao ốc bạo tạc hỏa d i ễ m một mực từ 15 tầng lan tràn đến 26 tầng đó nhất định là cái tương đương kinh khủng tạc đạn toàn bộ ạ vẹn t r ở cao ốc đều lung lay sắp đổ đây quả thực là động thủ trên đầu thái t u ế lạc băng thầm mắng một tiếng cái này vội vàng không kịp chuẩn bị bạo tạc tập kích để hắn cũng rất là nổi nóng h ã n tại không gian cảm giác loại bỏ về sau cũng không có phát hiện mục tiêu về sau cả người trong nháy mắt tiến nhập thời không ở giữa bên trong kim sắc hư hảo chuông đồng hồ xuất hiện ở lạc băng trước mặt trở về ba hai ba năm phút đồng hồ trước chín t h tư tư thời gian bắt đầu v ạ n mẹo khói bùi tan hết ạ vẹn trở cao úc khôi phục bình thường l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m chi heo hiệp còn tại cùng sở ái đở man nhóm trò chuyện với nhau lạc băng nhưng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ không gian cảm giác phóng thích mà ra cẩn thận loại bỏ lấy ạ vẹn trở cao úc mỗi một bình phương mặt không có phát hiện mục tiêu không có phát hiện mục tiêu đáng chết đã không có mục tiêu cái này bạo tạc lại là thế nào đến chẳng lẽ lại lúc trước liền đã bị người an trí xong đối với cơ thể sống có thể nhìn đo mục tiêu ẩn nấp không biết là cái gì hình dạng tạc đạn thật sự là quá khó mà tìm bởi vì nó là tử vật lạc băng không gian cảm giác cũng không thể bén nhạy phát hiện tử vật càng l à tại không biết nó hình dạng thế nào tiền đề dưới cho nên mắt dưới chỉ có thể chờ đợi đợi đến nó một lần nữa bạo tạc vừa mới ở trong phòng bạo tạc tới quá đột ngột căn bản là không có cách xác định bạo t ạ n nguyên hiện tại lạc băng trực tiếp phiêu phủ ở ạ vẹn t r ở cao úc bên ngoài hết thể tự nhiên là đơn giản nhiều s i ê u Thổ dẫn theo kìm tìm bay tới rơi vào một chỗ ban công bên trên nghi ngờ nhìn về phía lạc băng t h ị phu người đang làm gì đây chớ quay dày lạc băng không có quá nhiều giải thích tập trung lực chú ý quan chắc lên trước mặt ạ vẹn t r ở cao úc đốt đốt đốt khi hắn đánh c h ú n g từng bước một loại bỏ đến mười chín tầng thời điểm yếu ớt tính theo thời gian âm thanh truyền lại tại thai của hắn bên cạnh ngay sau đó theo mà đến dã thú bản năng lại một lần nữa cấp ra nguy hiểm dự cảnh vê anh liếc ạ vẹn trở cao úc lại một lần nữa nở rộ lên sáng trói khói lửa mà lạc băng cũng trước tiên xác định bạo tạc đầu mườn không nghĩ tới nhỏ như vậy trang bị thế mà có thể dẫn phát loại này làm số lượng nổ lớn thế giới song song khoa học kỹ thuật xem ra phát triển không thể khinh thường lạc băng thẩm nghĩ. tại bạo tạc phát sinh trước một giây hắn khóa chặt bạo tạc nguyên đồng dạng không gian cảm giác cũng nhìn thấy cái kia chất nổ đó là một cái không đáng chú ý như là bài bổ kẹ lớn nhỏ trang bị nhưng hắn bạo tạc lúc phóng ra nóng số lượng khoảng chừng hai mươi tấn tờ n ở tờ bạo tạc sinh ra hiệu quả ô hát mi gột À vẹn chờ cao ốc nổ thì phu ngươi mau nhìn rồi đại hô tiểu khiếu biểu lộ rất là khoa trương lạc băng mở ra b ạ n h nhãn không để ý tới biết cái này nào đó phương diện ngớ ngẩn trực tiếp ở đây hoạt động thời gian kim đồng hồ một lần nữa tiến hành thời gian quay lại năm phút đồng hồ về sau một chương bài bổ kẹ lớn nhỏ bạo tạc trang bị được đưa vào xì ẻn trong phòng thí nghiệm bất quá bây giờ hắn đã bị lạc băng cấm nôn chỉ lệnh cho m mặc cùng sử dụng không gian chi lực phong tỏa ngăn cản cực kỳ tinh diệu trang bị thực tế bên trên cái này bên trong chất nổ chất không là địa cầu bên trên đồ vật cực kỳ lực tàn phá kinh khủng đồng thời cái này bên trên còn chứa vào phản nóng số lượng kim loại dò xét trang bị là một cái ẩn hình sát thủ tony tờ vê đốt gó vớt vớt trước mặt chất nổ trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú thế nhưng thứ này là thế nào từ chúng ta mí mắt ngọn nguồn dưới trà trộn vào tới ạ vẹn chờ cao ốc có gián điệp sơ ti v ừ a không hiểu mở miệng hỏi nói tại vừa mới đã trải qua h ỉ dạ phản kích về sau đám người đối với gián điệp cái từ ngữ này rất là mất cảm hôm nay tiến vào căn cứ ngoại nhân chỉ có những n à y sở hại đờ man nạ tạ xả nhữ nhữ mày nhìn về phía một cái hướng khác không sai chúng ta không thể xác định sở hữu sở ái đơ man đều là tốt ở trong đó sự không chắc chắn quá mạnh mắt thương nhẹ gật đầu hắn cùng nạ t ạ xả ý nghĩ nhất trí titer khổ não xoa mặt lạc băng không nói gì từ g i ã thú bản năng đi lên nói hắn cũng không có phát hiện những người ngoài này ác ý bất quá loại chuyện này cũng khó nói liền vậy lần trước mà nói một cái trong đó hỉ dạ phóng viên cũng không có tản mát ra ác ý g i ã thú bản năng cũng sẽ có bị l ộ một ngày cũng không phải là vật năng giám sát điều ra tới để cho chúng ta xem trước một chút tony thỏ xoa cảm phân tích người trước mặt giám sát bạo tạc sự kiện là gần khuya 7 giờ 23 phút 15 giây ở trước đó 3 giờ giám sát bên trong chưa từng có người nào từng tiến vào 19 tầng mà bạo tạc trang bị an trí địa điểm cũng xảo diệu tránh né sở hữu giám sát ở vào một cái giám sát g ó c chết tại lặp đi lặp lại thăm dò một ngày thời gian đoạn bên trong giám sát về sau tất cả mọi người trao mày nhìn về phía lạp băng không có phát hiện bất kỳ quỷ dị nhân viên kỳ quái khó nói tạc đạn là trước mấy ngày ă n trí s ở ti vờ nghi ngờ nhữ mày thế nhưng là không gian song song sự tình là hôm nay mới phát sinh cái này không có đạo lý hoặc là nói một cái khác kỉnh t ị n sớm liền đi tới chúng ta cái thế giới này đồng thời ẩn nút xuống tới cái này có khả năng có lẽ tại xuyên qua không gian song song thời điểm vượt qua thời gian cũng khó nói bằng nờ bác sĩ phân tích nói trước chờ các loại giáp vị đem thu hình lại điều hồi buổi chiều ba mười hai phân t o n y h i t vê đ u p kho đột nhiên ý thức được cái gì mở miệng nói rất nhanh h ọ a diện một lần nữa đảo ngược ta trước đó một mực không để ý đến điểm này rất có thể địch nhân là ẩn hình cũng khó nói dạp vid đem nhiều lần đoạn đợt điều chế bốn trăm chín mươi hai mách dùng phản sắc thái tia sáng phát giai đoạn này h ọ a diện t o n y h i t vê đ u p kho lần nữa truyền đạt chỉ lệ tốt sợ tạc tiên sinh dạ vịt cung kính hồi phục ngay sau đó hoàn toàn hư hảo quang ảnh xuất hiện ở không có vật gì giám sát bên trong a quả nhiên là người tàng hình xem ra là siêu năng lực nhân sĩ t o n y t h ò i nhìn xem giám sát bên trong màu trắng trong suốt trạng bóng người khẽ nhả ra một ngụm khí ẩn hình à xem ra giả vịt hệ thống an toàn còn có ẩn hoạn ghi chép bên trên điểm này lạc băng nhũ mày mở miệng phân phó xùm dưới đây không phải kỉnh tìm hình dạng đây là ai gần bú lại một mặt mê mang ta biết g i a hỏa này là ẩn hình tiên sinh ta ghét nhất đối thủ không nghĩ tới hắn cũng đi tới cái thế giới này một hai một t h ằ n g trầm mặc hắc bạch sở ải đờ man mở miệng nói cái này t ạ c đ ạ tựa hồ là chúng ta thế giới sản phẩm đến từ tương lai vũ trụ sở ải đờ gơ thận trọng nói có loại tin tình báo này vì cái gì không nói sớm nạ tạ xạ trợn trắng mắt thật xin lỗi trước đó không có nghĩ nhiều như vậy bất quá từ trước mắt đến xem cái thế giới này không quăng chúng ta đến liền ngay cả những cái kia nhân vật phản diện các tiên sinh cũng trà trộn đi vào hắc bạch sở ải đờ man thấp giọng tạ lỗi cái này cũng rất bình thường đã bọn hắn đều có thể ngoài ý muốn đi vào cái thế giới này không có đạo lý những người khác lại không được a tình huống trở nên phức tạp a tony thỏ hai tay ôm cái hót một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía lạc băng tính không bên trên phức tạp chỉ là chút phiền thoái nhỏ bất quá lần này bọn hắn thật chọc tới ta lạc băng nói xong ánh mắt trở nên nghiêm túc chương một trăm bảy mươi ta gọi ủy bủn người tiểu điểm điểm a vẹn trở cao úc bị hủy đã không phải lần đầu tiên lưu rót đại chiến thời điểm liền bởi vì chiến đấu dư ba bị phá hủy một lần bất quá lần này tình huống không giống nhau đây là bạo tạc tập kích đây là chủ động khiêu khích ạ vẹn trở cao úc có gần ngàn người bình thường nhân viên công tác lần này bạo tạc nếu như lạc băng không tại hiện trường hậu quả không cách nào tưởng tượng với lại lần này vẹn vẹn tại ạ vẹn trở cao úc nếu như là tại t o n y hôn lễ bên trên đến lúc đó không có bất kỳ phòng hộ t o n y cùng đại sĩ bọn hắn đều lại nhận sinh mệnh uy hiếp mà là băng tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh lạc băng đi một mình đến hạ xuống đài mắt nhìn chân trời cao cao dâng lên trăng sáng yên lặng mở ra may mắn quan hoàn quỳnh t ì một m cái không đáng chú ý cũ kho hàng bến tàu bên trong giờ phút này nơi này quần ma hội tụ điện người ánh sáng vốn là một cái mạch điện công nhân về sau bởi vì điện lực bên ngoài thu được siêu năng lực trở thành một tên có thể điều khiển lôi điện siêu cấp nhân vật phản diện lục mười bốn ma thế giới song song t i t e hào hữu mặc màu xanh lá khôi giáp mang theo có con mắt màu vàng m à quỷ mũ giáp lấy một khung con rơi tạo hình phi hành khí ác m à t ẩ u lượn di động tại thế giới này g i a hỏa này đã từng cho peter chọc chút phiền phức bất quá cuối cùng một lần nữa biến trở về một người bình thường đ ọ c tỏ học tỏ t ủ một cái lưng bên trên bốn cái cường mà hữu lực điện tử người máy cánh tay hắn là một vị độ cao thông minh điên cuồng nhà khoa học nữ tính lizard gây sự năng lực không kém cỏi chút nào thế giới này giờ giờ lizard nửa người nửa bỏ sát trạng thái nọc độc đồ sát miệt thị ba cái có tư tưởng ngoài hành tinh hữu cơ sinh mạng thể cơ hồ là chất lỏng trạng hình thức xuất hiện nó cần cùng một cái chủ ký sinh kết hợp mới có thể sinh tồn bình thường đều là người có thể giao phó chủ ký sinh cường đại hơn lực lượng cùng năng lực cùng ẩn hình tiên sinh bạo phá q u ỷ tài thủy nhân sa mạc người thần bí khách v â n v â n các loại gần hai ba mươi cái nhân vật phản diện nhân vật đương nhiên còn có một thân kim sắc câu phục dáng người khôi ngô kỉnh tịn nha tác chiến thất bại h ừ ta liền nói đám kia ạ vẹn trở không dễ cho ca đồ sắt r u ộ i ra thằn lằn lưới dài liếm láp lấy khoẹ miệng của mình nước bọt c h ả y đầy đất chỉ là một điểm đơn giản nếm thử thôi h ừ không cần đến ở nơi đó âm dương quay khí côn trùng người tàng hình thân mặc một thân đặc chế y phục tác chiến lúc này tâm tình cực kỳ không sung sướng ngươi dám gọi ta côn trùng ngươi muốn biết mình là cái gì khẩu vị sao đồ sắt trong nháy mắt trở nên dữ tợn màu đỏ xúc tu r ụ c dịch như là máu tươi làn r a nhan sắc để hắn lúc này nhìn qua rất là kinh khủng ngươi muốn cùng ta đánh một c h ầ u sao đến a ẩn hình tiên sinh không cam lòng yếu thế không có chút nào e ngại đánh đi đánh đi ha ha ha hai người các ngươi nhanh lên đánh nha đồ sát nhớ kỹ lưu cho ta một cái đầu a kia giòn đầu đơn giản ăn quá ngon nọc độc ở một bên phách lối kia sàn sạt các người ngưng tụ bên người hạ cát phảng phất nhìn xem một đám người cũng đều rất khó chịu dừng tay các ngươi bọn này ngu xuẩn muốn nội loạn sao đọc tỏ học tỏ tủ bốn đầu người máy cánh tay bay múa lên trong nháy mắt bắt lấy muốn muốn gây chuyện bốn người n g ư ơ i chỉ là khiêu khích đồ sát ánh mắt trong nháy mắt trở nên d ữ tận lên nhìn xem đọc tỏ học tỏ tủ xúc tu phát ra khinh thường cười lạnh đủ kỉnh tìn lên tiếng lên tiếng n g ă n lại ngươi lại xem như cái thứ gì dám đuôi bản đại g i ả khoa tay múa chân nọc độc trong nháy mắt tránh r a độc tỏ học tỏ tủ xúc tu cả người tiến nhập chiến đấu vũ trang trạng thái điên cuồng nhìn về phía k ị n h tìm nếu như nói siêu anh hùng có thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau lời nói như vậy siêu cấp các phản phái thì trung đụng không có vui vẻ như vậy dù sao bọn hắn cả đám đều không sợ không sợ trời lại càng không cần phải nói cái kia nóng nảy t i n h khí không có lập tức đánh nhau đều xem như tương đối tỉnh táo ta nói đủ b à n h nham thạch vỡ vụn ư ớ n g rắn lăn lộn bùn đất mặt bị kỉnh tín dùng một đôi nắm đấm ném ra một cái cự đại hố nhỏ đừng nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi mạng của các ngươi còn nắm giữ trong tay ta không đạt thành mục đích các ngươi đều phải chết kỉnh tín cười lạnh thành tiếng hắn nắm giữ lấy không gian song song chìa khóa nếu như không có tại trong vòng thời gian quy định về lại thế giới của mình tất cả mọi người lại ở chỗ này dần dần suy yếu cuối cùng tử vong quá tốt rồi rốt cục đến phiên ta chết đi sao hoa a a người ta cực kỳ hưng phấn mau tới mau tới mau tới chơi ta một người mặc hồng lam quần áo bó nam nhân kỳ kỳ quái quái lắc lắc chính mình tập tờ phía sau hắn chứa hai thanh trường kiếm sợ ở ải đờ man vì cái gì có kỳ quái như thế sợ ở ải đờ man tinh s ở tạt cờ dễ ả một đời nghi ngờ c a o mày nhìn về phía ra hỏa kia dám cái sợ ở ải đờ man người ta gọi ủy bủn là ngươi tiểu điểm điểm ấy lao h u y n h nói lên sợ ở ải đờ man ngươi thật giống như mới l à ngọa tảo n g ư ơ i biến dị sao n g ư ơ i làm sao bộ này đức hạnh đến thời điểm gặp được thai nạn xe cộ sao quá tuyệt vời t hai nạn xe cộ thời điểm là cảm giác gì đau không nhất định rất đau đi liền cùng lần thứ nhất đồng dạng lần thứ nhất đều hội đau điều này không khỏi làm ta nghĩ đến ta lần thứ nhất ba thời điểm ta ỷ vùn ngữ tốc cực nhanh bắt đầu chính mình thợ rẽ xì、si、tải trong miệng không ngừng tuân ra vi phạm lệnh cấm từ đồng thời thân thể đặc biệt mềm mại không ngừng lắc lắc eo của mình nhìn qua để cho người ta có chút buồn nôn ngươi mẹ nó thật buồn nôn ngươi dạng này cũng xứng là nhân vật phản diện ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn thần bí khách khoa trương ở một bên 643 phun r a nhân vật phản diện v â n v â n ta cũng không phải nhân vật phản diện ta là siêu anh hùng ít men nghe qua sao chưa từng nghe qua lời nói ít đặc khiển đội nghe qua sao à lão thiên gia ta thế nhưng là quang minh chính đại siêu anh hùng mặc dù tiểu đội của ta thành viên đã chết gần hết rồi nhưng ngươi không thể không thừa nhận ta mẹ nó thật sự là một cái nóng thích học tập hảo hảo trưởng thành siêu anh hùng đúng lời nói nói các ngươi đều là ai vậy c h ờ một chút làm nửa ngày các ngươi đều là nhân vật phản diện a lao thiên gia sau này muốn chơi cái lớn sao kịch bản ta đều nghĩ kỹ ị vùn đại chiến nhân vật phản diện liên minh đến rồi đến rồi ta chuẩn bị xong tẩy làm sạch các ngươi tờ tờ đi ta đã chuẩn bị xong ta đã chuẩn bị xong ị vùn nói xong bắt đầu không ngừng làm động tác nóng người nhìn qua tựa như là học sinh tiểu học tập thể dục theo đài đồng dạng bá một đạo lục sắc cái đôi u quét tới k i a phía trên nhọn đâm trực tiếp đem ủ ỉ vùn cả người cắt thành hai nửa chết một cái da hỏa này tốt n h a u n h a u giờ giờ lịt s ạ t lãnh k h ó c hừ một tiếng vô vô cái đuôi bên trên vết máu hoa a a a ngươi gian lận ngươi còn không có đợi ta chuẩn bị kỹ càng ta không phục lại đến ta muốn làm chết ngươi thân thể tách rời ủ ỉ vùn còn ở bên cạnh kêu to ngươi không thể không đội phục sinh mệnh lực của hắn lương n ạ n h lao tiên h kia lộ ra ngoài ruột thật không phải hắn sao hắn vì cái gì còn sống chương một trăm bảy mươi mốt lạc băng nhân quả luật vũ khí một nhóm người sắc mặt khó coi nhìn thấy bên trên vẫn tại bên trên dùng cánh tay no cái đầu hùng hùng hổ hổ ị b ủn g i a hỏa này sinh mệnh lực thực sự quá ư ơ n g ngạnh với lại miệng đầy lời lẽ bẩn thỉu liền phong cách này đơn giản so nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện ngươi nói ngươi là siêu anh hùng ai mẹ nó sẽ tin a đủ rồi chúng ta cần đoàn kết chỉ có dạng này mới có thể đánh bại cái thế giới này à vẫn chờ các ngươi cũng đều thấy được bọn hắn xác thực rất mạnh nếu như không báo đoàn chúng ta cuối cùng sẽ bị từng cái đánh tan thần bí khách còn tính là có lý trí đồng dạng hắn cùng cái khác nhân vật phản diện không giống nhau hắn dựa vào là không phải biến dị thân thể cùng siêu cường khoa học kỹ thuật hắn lợi hại nhất là đùa bỡn lòng người diễn ký cùng ngụy trang liền là hắn mạnh nhất vũ khí đoàn kết Ha ha ha ha ha ha ha ha ha một đám người ồn ào cười to bọn hắn thế nhưng là rất lâu chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chứ nhất là đối với bọn hắn bọn này nhân vật phản diện mà nói đoàn kết thứ này đến cùng là cái gì đồ chơi có thể ăn sao không có ý tứ ta bình thường ưa thích một mình tác chiến t h ử ta có thể sẽ không để cho các ngươi liên lụy ta nọc độc ngạo kêu i lắc lắc xúc tu khinh thường nhìn về phía thần bí khách hắn thấy trong nhóm người này nhất đồ vô dụng chính là cái này người mặc khoe k h ố c bọc thép nam nhân trang bị rất dọn người sức chiến đấu cơ bản là không còn không bằng một bên nhìn chằm chằm phim hoạt hình l á o hổ không sai kia là đồng dạng đến từ phim hoạt hình vị mặt phản loạn táo bạo độc nhãn hổ thực tế bên trên nó vẫn là một cái độc nhãn hổ là chi heo hiệp một đời địch hoàn toàn chính xác một mình ta liền có thể giải quyết những cái được gọi là adventure hừ đoàn kết đồng tâm hiệp lực căn bản không có tất yếu thu hồi n g ư ờ i kia ngu xuẩn ý nghị a miệt thị khinh thường phun ra lưới bất đắc dĩ phản loạn nhóm luôn luôn như thế tự đại vô lễ muốn để bọn hắn đồng tâm hiệp lực đơn giản liền là si nhân nằm mơ kỉnh tín h nhữ mày nhìn xem đây hết thảy từ trước mắt thu tập được tình báo đến xem cái thế giới này ạ vẹn trở thật rất cường lực cực kỳ hiển nhiên không phải hắn một người có thể đối phó bất quá phàm là siêu anh hùng liền có khuyết điểm của mình bọn hắn quá thánh mẫu quá nhân tử bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc cái khác nhân loại bình thường sinh mệnh mặc kệ cái này cũng là bọn hắn nhất quán bệnh chúng để kỉnh tín có phần là trơ chẽn có cái nhược điểm này tại liền xem như tại cường lực siêu anh hùng cho dù là thần cũng sẽ ngã xuống cứ như vậy đi ta nhìn mọi người cũng không có trò chuyện đi xuống cần thiết ta đi trước một bước hừ hừ hừ ta đến lúc đó muốn nhìn cái thế giới này những siêu cấp anh hùng đến có bao nhiêu lệ nọc độc nói xong quay người rời đi nhà kho chờ ta một chút huynh đắc ta cũng muốn đi ta đột nhiên không muốn làm siêu anh hùng ta cảm thấy ta vẫn là làm phản tương đối tốt mang ta lên a ta muốn đem A vẹn trở làm bạo y vốn dùng đến vừa mọc ra hải nhi bắp chân trên mặt đất bên trên nằm sấp phanh hắn ngã ở bên trên trắng trắng nhỏ tờ tờ lộ tại trước mặt mọi người một đám người ai có thể đem cái này trướng mắt ra hỏa ném ra tạ ơn đọc tỏ học tỏ tủ nhữ mày nói ra e sợ cho chính mình giải ra l ô kim bành các người trọng lực một cước trực tiếp đem trên đất hải nhi chân cho đạp cái không thấy không cần cảm ơn ta đã sớm nhìn hắn khó chịu giết người lánh khóc mở miệng nói sở hữu người trợn trắng mắt không có chút nào tranh luận vừa mới y vùn thả ra khuyển lời nói chơi ạ liên loại kia ra hỏa vẫn là chết xa một chút tốt thật sự là quá mất mặt đám người nhìn về phía kỉnh tỉn mà kỉnh tỉn thì không nhanh không chậm mắt nhìn trên tay cổ tay đồng hồ còn có ba ngày ta trước đàm một tí kế hoạch đi đầu tiên chúng ta muốn rèn đúc một cái đại ra hỏa mà tài liệu liền cần mọi người đồng tâm hiệp lực làm đến đây về phần thù lao ha ha không có khiến người tâm động thẻ đánh bạc bọn này phản loạn nhóm là không biết thành thành thật thật hợp tác chỉ dựa vào lấy uy hiếp tính mạng kia ngược lại sẽ để cho sự t ì n h trở nên càng hỏng bét kỉnh tin biết rõ đạo lý này cấp ra làm cho tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc cứ như vậy một cái bước đầu phản loạn liên minh cứ như vậy tạo thành sau đó nhân vật phản diện các tiên sinh liền tụ tập ở cùng nhau cộng đồng thương thảo đối phó ạ vẹn trơ cùng đối phó ạ vẹn trơ chủ tâm cốt dô bin kế hoạch bất quá đáng tiếc tại phản loạn liên minh thành lập hoàn thành mười giây đồng hồ về sau một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch ngăn lại đây hết thảy mang đến khói lửa đồng thời lưu lại một cái sâu không thể gặp hố thiên thạch khu khu cụ sương n g ù tan hết sau phản loạn liên minh tử thương hơn mười vị bọn hắn trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập chết thậm chí ngay cả toàn thây đều không có lưu xuống tình huống như thế nào đây là có chuyện gì thiên thạch phụt làm sao mà xui xẻo như vậy đáng chết đây là ai chọn địa chỉ một đám người lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên nửa đạo bên trên nọc độc cùng ỷ vùn hai mặt nhìn nhau lao hình ngươi là cùng ta có một dạng ý nghĩa nọc độc tựa hồ là khôi phục bình thường thấp giọng hỏi hướng bên người ỷ vùn cái gì vân vân ngươi cũng làm phản rồi ách ý tứ của ta đó là tuốt ta hai ta là giống nhau thật có l ỗ i ta hiện tại đại nao đang tại một lần nữa phát dục bên trong có chút hỗn loạn nọc độc trận mặt có chút xấu hổ nọc độc từ một bên cầm lấy đi lên một khối vải rách ra hiệu ỉ bủn khoác bên trên hắn bộ dáng bây giờ thật là không thế nào văn minh sau đó hắn ho nhẹ một tiếng màu đen sợi tơ dần dần t ố i lui lộ ra bên trong một trường tuổi trẻ mặt đó là eddie bơ g i ó nọc độc là ta tốt đồng bạn hắn cũng không phải nhân vật phản diện hiện tại vấn đề là nơi này thế giới song, song phản loạn nhiều lắm chúng ta nhất định phải đem tin tức này nói cho, cho cái thế giới này những siêu cấp anh hùng thế cục vô cùng nghiêm trọng e d đi ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vừa mới đi ra hình vông nội ứng phản loạn sao ta thích nhân vật này đây quả thực quá tuyệt vời đến n ạ m triệu cũng đúng lúc này vê anh một viên thiên thạch trực tiếp từ bọn hắn phía sau xa xôi bến cảng phương hướng rơi xuống to lớn sóng xung kích dập dần một vài km xa liền ngay cả nọc độc cùng ỷ vùn cũng bị cái này lực trùng kích hất bay ra ngoài tình huống như thế nào thiên thạch bọn hắn sẽ không toàn đều đã chết ta y v u n t r ừ n g lớn mắt biểu lộ có chút khoa trường bính đang trùng kích đợt tác dụng dưới hắn vừa khoác trên người vải rách lại bị thổi bay lộ ra một cái ba tuổi tiểu hài tập tờ rất là buồn cười À vẻn trở cao ốc hạ xuống đài bên trên lạc băng tắt đi may mắn q u a n hoàn nhìn xem tại chỗ rất xa b ư ớ c lên khí khói đặc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên vạn bất đắc dĩ hắn thật đúng là không muốn dùng cái này nhân quả luật vũ khí a bất quá từ trước mắt đến xem hiệu quả không tệ ạ vẫn trờ tập hợp phát hiện mục tiêu quyển tỷ chương một trăm bảy mươi hai phải dùng lắm lời đối phó lắm lời ba đạo lưu quang s ẹ t qua giữa trời mục tiêu cho đến quyển tỷ thiên thạch hạ xuống tri địa đó là lạc băng cùng sổ cùng chứa đầy ạ vẹn trờ mới côn thức hào máy bay chiến đấu suy suy suy lạc băng rơi xuống tại một mảnh hỗn độn tri địa lúc này hiện trường khói đặc còn chưa tan đi tận hỏa hồng thiên thạch vẫn như cũ tản ra tương đối lớn làm số lượng nóng số lượng đây chỉ là một viên bình thường thường thường không có gì lạ vịt dạ nghi ủn tiểu hành tinh thôi không sai trên bầu trời đều từng rơi xuống qua ạ hệ thờ chỉ là một viên vịt dạ nghi ủn tiểu hành tinh lại đáng là gì đều là đã đi ra hàng chẳng có gì lạ để lạc băng chân chính để ý không phải viên này vịt dạ nghi ủn tiểu hành tinh mà là nằm ngửa tại hố thiên thạch bên trong hành động bất tiện mấy tên thế giới song, song khách đến thăm trong đó có bốn vị may mắn đã chết hẳn đoán chừng đến sang năm bọn hắn mộ phần cỏ đều phải cao một thước điều kiện tiên quyết là đến có người cho bọn hắn lập mộ phần mới được còn sống tứ chi còn tính hoàn chỉnh có tám cá nhân hình thù kỳ quái rất nhanh liền bị thế giới khác sở hại đơ man nhóm nhận ra bất quá đáng tiếc tựa hồ vẫn có hơn mười vị thừa dịp khói đặc đào thoát quá khứ ta lễ vật này các ngươi coi như hài lòng không lạc băng nhún vai nhìn xem chân dưới một bãi thịt ngão ánh mắt lướt qua rơi ở một bên đồng thời không thế nào may mắn đ ổ sát thân bên trên tổng thể mà nói cái này 623 gia hỏa một nửa thân thể đều đã bị áp đảo thiên thạch dưới thế nhưng là hắn ý nguyên ngoan cường còn sống bởi vì thân thể của hắn là thể lưu tựa như nước đồng dạng sở dĩ hắn còn lưu lại thực sự thử nghiệm nhuyễn chuyển động thân thể đem một nửa khác từ thiên thạch phía dưới giải thoát đi ra mặc dù kia đã bị thiên thạch mặt ngoài nhiệt độ cho nướng khét lẹn đáng giận ta sẽ không bỏ qua các ngươi đồ sát hướng phía lạc băng hô lớn một tiếng thân thể nhanh chóng chia ra thành bảy tám phần hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủng mạng muốn đi lạc băng lắc đầu thân thể trong nháy mắt tại nguyên chỗ lấp lóe một tí sau đó toàn bộ đồ sát chi nhánh bị hắn cất vào pha lê dụng cụ bên trong muốn tại hắn mí mắt ngọn nguồn dưới đ à o thoát thật sự là quá khó khăn đây rốt cuộc là thủ đoạn gì a tony tờ vê đút ho mắt quang nhiệt cắt nhìn lên trước mặt vịt dạ nì ủng thiên thạch trong lòng kinh ngạc không thể nói đồng hồ hắn nuốt ngụm nước bọn nhìn một chút một bên lạc băng gia hỏa này bình thường liền là dựa vào thiên thạch nệ người n cái này cũng hơi bị kinh khủng lạc đại ca t r u n g quanh phát hiện m ộ ư ơ i hai vị thế giới song song sinh vật trong đó trên mặt có hướng phía bốn phía chạy trốn tung tích quỷ xèo đã đuổi theo nhện con chạy qua bể ít đến báo cáo nói ân rất tốt nhanh chóng giải quyết đem những này còn sống gia hỏa giam lại hảo hảo thẩm vấn lạc băng phất phất tay ra hiệu t i t ơ l ù i dưới một thù trả một thủ ngươi dùng công nghệ cao tạc đạn nổ ta ạ vẻn chờ cao、Úc. ta dùng thiên thạch tập kích không tính quá mức phân a đáng thương phản loạn đám gia hỏa vừa đi vào cái thế giới này còn không có triệt để ra ngoài dạo chơi đâu liền bị lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thu thập nhân quả luật vũ khí thực sự quá kinh khủng huống chi bọn hắn còn tìm đường chết tập hợp một chỗ thương thảo đối phó lạc băng thủ đoạn cùng phương pháp đây không phải tìm n ệ n sao lạc băng vận khí không chỉ ảnh hưởng lấy chính mình cũng tương tự sẽ đối với đảm nhiệm hà cảnh hắn ôm lấy ác nghiệm đám gia hỏa cho vận rủi ở phía xa phát hiện hai tên ra hỏa ta đem bọn hắn bắt tới sổ một phi đi qua trong tay dẫn theo chính là nọc độc cùng y bùn chậm rãi v â n v â n hiểu lầm a chúng ta là người tốt e d d i e đại kêu ra tiếng tựa hồ muốn đi giải thích bất quá bởi vì kích động nọc độc bọc thép tự động bao trùm toàn thân của hắn a Đế. này tấm bò sát đức hạnh nhìn qua có thể và người tốt không có một chút xíu quan hệ còn có liền là một bên cái kia không mặc quần biến thái loại người này sẽ là đồ chơi hay hết thể giam lại lạc băng vẹn vẹn nhìn lướt qua sau đó rất nhanh liền hạ quyết định s ở tạc thai sau xử lý công ty ngay sau đó đi vào dọn dẹp trên mặt h ả i cốt liền ngay cả thi thể đều không có bung tha hết thể cất vào vũ trang áp vận trong xe bọn hắn phụ trách chiến hậu thanh lý cùng thụ hại bảo hộ là gần nhất vừa thành lập một cái bộ môn lệ thuộc vào ạ vẫn chờ t h ố i quá a quy x è o nắm lỗ núi vụt xuất hiện tại lạc băng trước mặt mất dấu bất quá ta phát hiện vật này hắn nói xong nhấc lên một khối to lớn máy móc bạch tuộc cánh tay giơ lên lạc băng trước mặt thu lại hôm nay trước đến nơi đây a lạc băng nhẹ gật đầu mặc dù không có đem những n à y thế giới song song phản loạn nhóm một mẻ hốt gọn nhưng là hắn đã rất hài lòng vẹn vẹn hơn nửa giờ thời gian có thể thu lấy được nhiều như vậy đã rất tốt hơn nữa còn bắt rất nhiều t ù binh từ bọn hắn trong miệng hẳn là có thể moi ra không ít tình báo kết thúc công việc lạc băng hô một tiếng côn thức lần nữa thăng không hiện trường chỉ để lại xô một người tại duy trì lấy cục mặt phối hợp với thai sau xử lý bộ đội để phòng ngừa địch nhân đi mà quay lại cùng ngày đêm khuya 11 giờ trông ạ vẹn trở cao ốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng thẩm vấn cùng các loại hạng mục công việc loay hoay không ngừng không được ta thực sự chịu không được cái kia gọi ỷ vùn ra hỏa biến thành người khác đi thẩm vấn hắn a nhân viên gương mẫu sờ ti vờ một mặt sinh không thể luyến muốn bãi công không có cách nào lại miệng thối lại lắm lời ỷ vùn quả thực là sờ ti vờ khắc tinh hắn cái gì đều không hỏi ra đến còn bị tức giận đến không được về phần cái kia eddie nhìn qua hẳn là một cái khá lắm với lại ta tại thế giới này cũng tìm được hắn mua bản trùng hợp chính là hắn cùng ti tơ vậy mà tại cùng một nhà tòa báo công việc sở ti v ở ngay sau đó nói nếu như hắn nói tới tình báo là nói thật như vậy hiện tại lưu lạc bên ngoài hẳn là còn có chín cái đến từ song song vũ trụ ra hỏa sở ti v ở a giang tay ra có chút bất đắc dĩ ta đã biết lạc băng nhẹ gật đầu nhìn xem trong đại sảnh sắp chuyển tới mười hai điểm kim đồng hồ ý vị thâm trầm vố vô đội trưởng b à vai khó khăn cho ngươi về phần cái kia ý ùn ai vẫn là để ti t e r đi thẩm vấn hắn á lạc băng nghĩ nghĩ mở miệng nói Ti t e r không hắn không được hắn vẫn chỉ là đứa bé với lại hắn căn bản vốn không hiểu được như nào thẩm vấn sợ ti vờ nhữ mày nói có lẽ vậy nhưng là luôn có ngoại lệ lắm lời vẫn phải muốn lắm lời tới đối phó lạc băng bất đắc dĩ nhìn về phía sở ti vở đối phương bừng tỉnh đại ngộ gượng cười ta đã hiểu xác thực cũng có thể nếm thử một tí ha ha ngay sau đó hắn gọi tới p e t ơ cho hắn một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu n ê n con rất là vui vẻ kích động ngay sau đó tại nửa giờ về sau sẽ phải tới gần m ộ ư ơ i hai điểm thời điểm lạc băng đang chờ đợi hệ thống khôi phục một tin tức chuyển đến lạc băng bên hai ân yvun cùng sở ngoại đờ man mẹ nó kết bái t r ư ớ c 173, hệ thống chữa trị hai chữ tân dị năng ta là cho ngươi đi thẩm vấn người bị tình nghi ngươi mẹ nó lại cùng địch nhân đạt thành c h u n g nhận thức kết bái là cái gì quỷ a lạc băng bưng bít lấy trái tim có đau một chút cảm giác giống là mình nuôi một đầu giữ nhà hờ kỳ kết quả hắn lại cho tiểu thâu mở cửa đồng dạng đúng đây là cái kia ỷ vùn tùy thân mang trang bị cái này tựa hồ có chút đặc thù tony thỏ nghiên cứu không ra sở ti v ở nói xong đem một cái đai l ư n g đồng dạng trang bị đưa tới lạc băng trước mặt thứ này lạc băng cầm trong tay nhìn một chút nhữ nhữ mày tựa hồ cùng không gian có quan hệ hẳn là trong nháy mắt di động trang bị lạc băng mở miệng nói ra hắn đối với không gian loại hình đồ vật rất là mẫn cảm dù sao ở địa cầu không có người so với hắn hiểu rõ hơn không gian người thử một chút lạc băng gọi đai l ư n g đưa cho sở ti vờ chính hắn có không gian thuấn di năng lực căn bản vốn không cần cái đồ chơi này tương phản s ở ti vợ làm là uy tín lâu năm ạ vẫn chờ thủ đoạn cũng là cái kia tăng thêm một chút với lại thứ này kỹ thuật nếu như có thể công phá đến lúc đó liền phải để t o n y hảo hảo phục chế mấy cái nếu như nhân thủ phù hợp lời nói liền quá tuyệt vời bất quá con này là cái ý nghĩ mà thôi cụ thể làm sao thực hiện còn rất xa xôi À. vậy ta thử một chút s ở ti vợ cảm thấy rất hứng thú đem đai lưng đợi tại thân bên trên sau đó nhấn xuống nút màu đỏ Bá. m à n g lớn huyết dịch phun về phía lạc băng bị trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện cửa thủy tinh cho cản lại mà sờ ti vờ sớm đã đầu người tách rời thân thể tại nguyên chỗ nửa người trên lại thuấn di đến hốc tường bên trong đã n g ỏ m c ủ tỏi ách lạc băng xấu hổ nhìn xem một màn này thật lâu mới hồi phục tinh thần lại cái quỷ gì rác rưởi trang bị a tàn phá phẩm lạc băng cực kỳ đau đầu vội vàng sử dụng hôm nay một lần cuối cùng trở về thời gian quay lại lạc băng nói cho ngươi một cái tin tức xấu titer cùng ý v ù n sợ ti v ở mặt đen lại chạy tới ta biết hai người bọn họ kết bái làm huynh đệ đúng không lạc băng trợn trắng mắt mỗi lần thời gian quay lại về sau luôn có cái này phiền phức giống nhau nội dung cốt truyện hắn muốn tiến hành hai lần đúng làm sao ngươi biết sợ ti v ở nghi ngờ gãi gãi đầu sau đó đưa ra tay bên trong đai lưng vật này đây là thuấn gian di động đai lưng tàn phá bản dùng về sau có thể có mấy tỷ lệ đem thân thể người phân ra lạc băng cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt đội trưởng nguyên lai、like、là dạng này hô may mắn chúng ta trước đó không có thí nghiệm qua kiện trang bị này nếu không phải vậy liền nguy rồi sờ ti vờ hít thở sâu một hơi khí trong lòng giật này mình thuấn gian di động trang bị nghe rất tốt có thể đây là một cái không ổn định tạc đạn a ngoại trừ thân thể kia phân ra đều bình yên vô sự ỉ v ủ n bên ngoài ai dám dùng ân lạc băng nhẹ ho nhẹ một tí nghĩ thầm đội trưởng ngươi đã vừa mới tự mình thí nghiệm qua bất quá loại chuyện này lạc băng là quả quyết sẽ không nói ra miệng xin lỗi đội trưởng để ngươi chết một lần bất quá đừng thương tâm tony tên kia cũng chết qua cũng may mắn lạc băng hôm nay còn lại lần tiếp theo thời gian trở về năng lực nếu không phải vậy đội trưởng khả năng liền thật gờ gờ về sau vẫn phải tại ổn trọng điểm không phải mỗi lần đều may mắn như vậy lạc băng bản thân kiểm điểm ạ vẹn trở chưa hề chết tại qua địch nhân tay bên trên chính mình lại hại chết hai người bọn họ l ầ n khu khu còn tốt bọn hắn không biết sớm nghỉ ngơi một chút ta sờ ti vờ ỷ b ù n sự tình liền chớ để ý có cái gì chỗ con ngày mai tại giải quyết ta lạc băng vô vô đội trưởng bà vai nhẹ nói nói tốt ta bất quá đang ngủ trước đó ta còn phải đi xử lý một chút đồ ăn ngươi muốn sớm nghỉ ngơi một chút lạc băng sờ ti vờ đối lạc băng nhẹ gật đầu cực kỳ hiển nhiên thân là nhân viên gương mẫu hắn không có ý định sớm như vậy chìm vào giấc ngủ hắn còn có ba phạm nhân cần muốn thẩm vấn đó cũng không phải là cái đơn giản việc lạc băng đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa trong lòng không khỏi cảm khái nhìn a cái này độc thân cầu đ ê m sinh hoạt a lạc băng không khỏi thở dài một tiếng khí từ khi hai ngày trước thẻ quá lao mãi mãi cử hành tăng lễ về sau sở ty v ở liền càng phát đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào trong công việc có lẽ đây cũng là hắn một loại phương thức phát t i ế ta thực tế bên trên nếu như đổi lại những người khác có lẽ đã sớm tại ạ vẹn chờ đã xuất ngũ đội trưởng hắn thực lực không mạnh nhưng lại có một viên cường đại tâm lạc băng thu định thần lại ngẩng đầu nhìn một chút thời gian tí tách tí tách kim đồng hồ không ngừng chuyển động t ừ n g g i â y từng phút trôi qua nửa đêm mười hai điểm sắp đến lạc băng đã đợi c h ọ n vẹn một tháng may mắn quan g h o à n mở ra 4035. hệ thống sửa lại thành công đánh dấu hoàn thành hôm nay phần dị năng thăng cấp đã đưa đạt mời thỏa thích hưởng dụng sinh lệnh hệ thống nhắc nhở âm quanh q u ầ n ở bên h a i giờ này khắc này lạc băng lại cảm giác nó là như vậy e m h a i trở về a lão h o a kế vẫn là như vậy cũ tốt h a để cho chúng ta đến xem hôm nay thu hoạch dị năng thăng cấp giới thiệu văn tát ngươi có thể thăng cấp hết thể ngươi suy nghĩ thăng cấp đồ vật mặc kệ là vật phẩm dị năng sinh vật linh kiện cũng hoặc là là sinh mệnh mỗi ngày hạn dùng một lần phu tặng số liệu chi nhãn một đôi hai chữ dị năng rốt c ụ c tuân ra tới quả nhiên không tầm thường lạc băng rủi rủi con mắt các loại tin tức tư liệu tại trước mắt của hắn hiện hiện đó là số liệu chi nhãn hiệu quả sở hữu sự vật chỉ phải đặt ở lạc băng trước mắt hắn các loại đều thu hoạch được chính xác số liệu lạc băng mắt nhìn trong tay đai lưng một hàng chữ viết hiện lên ở trước mặt hắn cấp b ê vật phẩm bốn tàn phá bản thuấn gian di động đai lưng bởi vì hư hao lúc sử dụng có sự không chắc chắn có mấy tỷ lệ có thể để người ta thi thể phân ra phải t r ă n g thăng cấp dấu cộng quả nhiên cùng hắn phán đoán đồng dạng trước mặt vật này liền là cái tàn phá bản về phần phía sau cái kia dấu cộng có lẽ liền là thăng cấp dị năng sử dụng phương thức a bất quá một ngày một lần quyền sử dụng h ạ n lạc băng nhưng bất mãn đủ thăng cấp ba thăng cấp ta thăng cấp dị năng đốt thăng cấp dị năng thăng cấp dị năng thăng cấp thành công giới thiệu văn tát ngươi có thể thăng cấp hết thể ngươi suy nghĩ thăng cấp đồ vật mặc kệ là vật phẩm dị năng sinh vật linh kiện cũng hoặc là là sinh mệnh mỗi ngày hạn dùng năm lần phụ tặng số liệu chi nhãn một đôi a quả nhiên vẫn là cái kia hệ thống quả nhiên vẫn là cái loại cảm giác này vẫn là đầy người bở ug a không hổ là khỉ bản hệ thống lạc băng rợ khóc rợ cười sau đó hắn lần nữa thăng cấp chính mình thăng cấp kỹ năng đốt mỗi ngày hạn dùng m ộ ư ơ i lần đốt mỗi ngày hạn dùng một trăm lần hệ thống trục chặt đang tại chữa trị bờ ug đốt thăng cấp thành công mỗi ngày hạn dùng một ngàn lần lạc băng nún vai bờ ug được chữa trị bất quá mỗi ngày một ngàn lần thấy thế nào cũng đủ a cảm ơn bờ ug chín chương một trăm bảy mươi bốn điên cuồng thăng cấp lạc băng thần thanh khí sảng sau đó hắn bắt đầu điên cuồng thăng cấp hành trình cấp s dị năng g i ã thú bản năng thăng cấp thành công bản năng cường hóa biết trước năng lực cường hóa bị động năng lực chiến đấu cường hóa trách không được g i ã thú bản năng như thế thực dụng nguyên lai、like、là cái cấp s dị năng đốt ngài g i ã thú bản năng đã tiến rai là cấp ss dị năng dồn toàn phương vị trạng thái 100, m ở ra tự chủ năng lực công kích một khóa hoàn mỹ nhất công kích vận hành ta mẹ nó tại chơi game sao tự chủ năng lực công kích là cái gì dị năng tiếp nhận thân thể thay mặt đánh lạc băng liên tiếp h á p tuyến ngay sau đó lần nữa điểm thăng cấp dấu c ậ u đốt ngài dồn đã tiến giai là cấp sss dị năng tự tại cực ý công dị năng giới thiệu văn t ắ t tự tại cực ý công dựa vào thân thể từng cái vị trí tiến hành phản xạ có điều kiện thức vận động không cần đại não một điểm suy nghĩ mức độ lớn nhất tăng tốc tốc độ di chuyển cùng năng lực phản ứng thân thể cùng ý thức tách rời để tự thân từng cái bộ lẻ sáu lẻ vị siêu việt bản năng đi cảm giác chung quanh nguy hiểm không còn cần đại nào trước làm ra suy nghĩ lại hành động tiến vào tự tại cực ý công hình thức về sau n g à i tóc lại biến thành ngân sắc đường cong con người biến thành ngân sắc lạc băng ngoa tạo chờ một chút biến thành chủ động mô thức hồ a ta kỹ năng bị động không có lạc băng mắt trợn tròn không phải dị năng càng lên cấp càng hoàn mỹ hơn sao làm sao chính mình bị động biến mất còn đổi một cái năm chữ dị năng không sai năm chữ dị năng tại lạc băng chỗ này tượng trưng cho rát rưởi chữ càng ít càng cường đại mới là chân lý lạc băng có chút im lặng ngay sau đó hắn thí nghiệm một tí một quyền nhanh chóng đánh về phía bụng của mình b à n h lạc băng cả người bay ngược ra ngoài đập vỡ một bên vách tường thân thể đỉnh trệ tại trong giữa không trung thật không có bị động lạc băng đơn giản bị chính mình thao tác cảm động và khóc trước kia coi như mình một đấm đánh hướng mình cánh tay kia cũng sẽ bản năng tiến hành đón đỡ mà bây giờ mẹ bị động không có a ý vị này lạc băng năng lực phòng ngự giảm xuống mấy cấp độ hố trá a đây là mà mới dị năng tự tại cực ý công cần chủ động phát động mới hội tiến vào cái kia trạng thái nhưng lạc b a n g luôn không khả năng cả ngày mở ra đi luôn có sơ hở thời điểm còn có thể thăng cấp sao lạc b a n g im lặng nhìn về phía dị năng đáng tiếc cái kia có lẽ có dấu cộng đã biến thành màu xám chuyện gì xảy ra sở hữu còn chưa ngủ say hoặc là còn đang làm việc bên trong ạ vẹn t r ở tinh thần khẩn trương chạy tới còn tưởng rằng là thế giới song song ra hỏa tiến hành phản kích không có việc gì Các n g ư ơ i đi ngủ đi ta tự mình đánh mình lạc băng mặt đen lên không nghĩ giải thích a một đám người quái dị nhìn về phía lạc băng một mặt một b ư ớ c cái gì gọi là tự mình đánh mình đại ca ngươi có mau bệnh sao mặc dù mọi người trong lòng có sự nghi ngờ này thế nhưng là không dám lại không có ý tứ hỏi ra dù sao thì không có chuyện gì các n g ư ơ i đi ngủ đi ta ra đi vòng vòng lạc băng thở dài một tiếng khí nhất phi trùng thiên rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong ngắn ngủi một phút đồng hồ sau hắn thoát ly địa cầu mặt ngoài phiêu lưu tại trong vũ trụ vị tại địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó xem ra sau này thí nghiệm tân dị năng thời điểm đều phải tìm một cái giống vũ trụ an t ĩ n h như vậy hoàn cảnh lạc băng hít miệng khí mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng tiếp nhận trước kia hắn m u ố n tự sát đều làm không được tối thiểu nhất hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm tự sát cái này sinh mệnh không chê ở trong tay chính mình cảm giác khó nói không đáng cao hơn sao trận trắng mắt về sau lạc băng tiếp tục thăng cấp dị năng của mình cái này thăng cấp dị năng thực sự quá b ở uber ý vị này trước kia lạc băng lấy được chỗ sở hữu dị năng mặc kệ là rác r ư ỡ i vẫn là bt rất phi thường dị năng đều sẽ trở nên càng mạnh hơn đương nhiên đối với hiện giai đoạn thuận tay mấy cái dị năng lạc băng là không dám ở điểm thăng cấp vạn nhất xảy ra sai lầm lại đem chính mình làm nhạy làm sao bây giờ ân tại còn chưa thuần thục trước đó lấy trước rác rưởi dị năng thăm dò sâu cạn a lạc băng thở phào một n g ụ c khí tìm tới một cái thật lâu không dùng qua rác rưởi năng lực bảy đời hổ cả khi còn nhỏ trò đùa quái đản hội họa kỹ xảo thăng cấp Đốt. cấp ép dị năng bảy đời hổ cả khi còn nhỏ trò đùa quái đản hội họa kỹ xảo thăng cấp thành công Đốt. cấp dê dị năng họa sĩ đã đổi mới đổi thành công dị năng giới thiệu văn t á t ngươi chính là hiện thế giới đường bá hổ ra v i n si. ngay sau đó một cố liên quan tới hội họa kỹ xảo cơ sở t h ư ờ n g thức mãi cho đến hội họa ý cảnh gói q u ả lớn công ty đến lạc băng trong đầu lạc băng không có chứng dùng tiếp tục thăng cấp Đốt. cấp c dị năng đột nhiên thông s u ố t đã đổi mới đổi thành công dị năng giới thiệu văn tắc ngài ngẫu nhiên đột nhiên thông s u ố t sáng tác rất có thể là lúc sau sắp chuyện sắp xảy ra tiên đoán vẽ lạc băng mở ra bệnh nhãn lại là cái rác rưởi dị năng hơn nữa còn là tái diễn cấp c dị năng là thật rác rưởi tiếp lấy thăng cấp đốt cấp bê dị năng bảy đời hổ c ạ hảo hữu sai mực độn n h â n thuật dị năng giới thiệu văn t á t ngài có thể dùng mực nước hội họa trùng thú triệu hoán đến hiện thực chiến đấu rốt cục có chút công dụng bất quá lại cùng nạ rủ tổ dính l i ễ u quan hệ lạc băng cụ hiện hóa ra giấy cùng bút tuy ý vẽ lên một con điểm lấm tấm heo một sợi khói xanh điểm lấm tấm heo ngao ngao đăng tràng sau đó đồng thời không có cái gì chứng d ụ n g sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã không hài lòng tiếp lấy thăng cấp đốt bút mực viết xuân thu hạ bút như hữu thần đốt đốt cấp sss dị năng thần bút mã lương đã đưa đạt dị năng giới thiệu văn tát người vẽ ra vẽ ra bất kỳ vật gì đều có thể chuyển biến thành vật thật dị năng thăng cấp không giới hạn cuối cùng cho một cái cùng loại huyễn tưởng cụ hiện dị năng lại mẹ nó lặp lại hô a ta huyễn tưởng một tí liền có thể cụ hiện đồ vật còn dùng vẽ ra cụ hiện cái này mẹ nó không phải kéo quần đánh giám sao lạc băng tiếp tục mặt sầm lại xem ra không phải chỗ sở hữu dị năng thăng cấp đến cuối cùng đều sẽ trở nên rất cường lực ách kỳ thật cũng không thể nói như vậy chỉ là không có đạt tới lạc băng tâm lý mong muốn thôi dị năng là có ngưỡng cửa cấp ép g i á c r ử a dị năng thăng cấp đến cuối cùng cũng không thể biến thành thần kỹ năng l i ê n giống với lượng biến dẫn đến chất biến đồng dạng nhưng mặc kệ như thế nào hán trung quy là có cái hạ độ lạc băng dỗi lưng một cái mệt mỏi quá a la tâm mệt mỏi ngay sau đó hắn tiếp tục thăng cấp dị năng mà cái này một cái dị năng thì là hắn thường dùng thế giới khác năng lực xạ dịn gẳng cùng cái khác phần lớn số dị năng sự không chắc chắn không giống nhau xạ dịn gẳng nó là có chính mình thăng cấp đường tắt ra bốn không hắn là một mực không đổi cho nên lạc băng chỉ cần điểm dấu cộng là được rồi đốt vĩnh hằng m ạ n d ễ kỳ ủ xạ dịn gẳng thăng cấp hoàn tất đốt ss dịn nghệ gẳng đã thay thế ấy v â n v â n ngoạ tàu đổi tên lạc băng một mặt một bức cái này không đúng khó nói xạ dìn gẳng tiến giai cũng lại biến thành cái khác không cần a xạ dìn gẳng ta dùng rất tốt tuyệt đối đừng cho ta đổi a lạc băng tranh thủ thời gian tiến hành thí nghiệm sau đó hắn đưa một n g ụ c khí tình huống cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế mà là vĩnh hằng mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng dưới một cái cấp bậc liền là dìn n g ệ gẳng với lại hắn còn có thể tại cả hai trong lúc đó tùy ý hoán đổi con mắt uy lực cũng càng thêm cường đại lạc băng yên tâm một cổ tắc khí đem xạ d ỉ n gẳng có một chút sss đốt sss chín câu ngọc xạ d ỉ n gẳng lấy thay thế thành công chương một trăm bảy mươi lăm toàn phương vị tăng phúc chín câu ngọc d ỉ n nghệ gẳng vô cùng cường đại đồng lực tràn ngập tại lạc băng trong đại não cảm giác muốn nổ cái này không có gì sánh kịp lực lượng là chuyện gì xảy ra a đáng chết sẽ không bởi vì thăng cấp quá nhanh thân thể của ta không chịu nổi a lạc băng nắm chặt lại nằm đấm bạo liệt cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn hắn trong nháy mắt thu được chính mình chỗ chưa quen thuộc lực lượng thứ này nhưng không có mang một phần sách thuyết minh bất quá luôn có một tia cảm giác kỳ quái lạc băng giống như cùng thế giới vạn vật đều có liên hệ hắn theo bản năng ngoắc ngón tay một viên mặt trăng t r u n g quanh tiểu hành tinh bay tới hướng thẳng đến hắn vị trí đạt tới vê anh sóng sung kích nhộn ngạo lên lạc băng một đấm đánh nát mười tòa nhà tiểu trong đại tiểu hành tinh nắm tay sở hữu đ u ổ i đều bị một cỗ sức đẩy ném cho phương xa sức đẩy cùng lực hút cái này tựa hồ là chín câu ngọc dịn nghệ gẳng chỗ tự mang đặc thù công năng trừ cái đó ra có lẽ còn có những chức năng khác lạc băng còn chưa phát hiện bất quá cái này đã siêu việt lạc băng chờ mong cảm giác này quá tuyệt vời im lặng sánh ngang cường đại cảm tràn ngập lạc băng nội tâm từ hôm nay trở đi dùng thiên thạch nện người không còn có sự không chắc chắn rồi có thể xếp vào thông thường một trong thủ đoạn sự cẩn thận của hắn bẩn có chút m ư ờ i bốn có chút bành trướng tựa hồ dỉn nghệ gẳng ác niệm cũng tại ảnh hưởng đại não của hắn không được quá mạnh lực lượng quả nhiên không tốt k h ô n g chế không biết ta vô cấu tiên thể có thể hay không thăng cấp lạc băng bình tĩnh lại hướng phía bên trong thân thể của mình xem nhìn lại vô cấu tiên thể đẳng cấp sss không có thể thăng cấp ấy lạc băng nhữ nhữ mày đẳng cấp này đã đời sao thế nhưng là vì cái gì tại thường ngày trong sinh hoạt hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể của mình còn tại ngày ngày trở nên cường trắng đây đây là cái gì cái y tứ thân thể còn tại mạnh lên nhưng là biểu hiện không có thể thăng cấp là bởi vì là vô cấu tiên thể đã đạt tới tiến hóa đỉnh sao hiện tại hắn thiếu hụt liền là thanh điểm kinh nghiệm mà không phải đại đẳng cấp tiến giai lạc băng nhíu nhíu mày sau đó hắn nhìn về phía mình cái khác gì năng huyễn tưởng cụ hiện đẳng cấp ss thời gian người lữ hành tùy thân đồng hồ quả quyết đẳng cấp ss s đô giáo thụ thuấn gian di động đẳng cấp s cương giả giám định thuật đẳng cấp ss s tiên đoán ngộng đẳng cấp ss s b ạ t mạng hảo hữu nhỏ tránh thần tốc lực sờ pit phó s t đẳng cấp ss s lạc băng phát hiện một cái quy luật tựa hồ là tự mình mở ra may mắn quang hoàn sau lấy được dị năng tất cả đều là sss mắc cấp cũng đúng a dù sao may mắn quang hoàn quá n g ư ờ tiên cho tự nhiên cũng đều là tốt nhất cho nên nói dị năng của hắn trừ một chút rác rưởi đồ chơi không có tại thăng cấp khả năng chí ít hiện tại không có thế nhưng là rác rưởi dị năng thăng cấp lại có thể làm gì đây ngoại trừ chiếm đại não cvu bên ngoài đô giáo thụ thuấn gian di động dị năng ngược lại vẫn là có thể thăng cấp một tí mặc dù nhưng cái này dị năng cũng là mở ra gấp ba may mắn quang hoàn lúc tuân ra tới nhưng hôm nay hệ thống bị hắn chui mở ug một ngày độ may mắn chỉ có thể tuân ra một cái cấp ss cho nên sau mặt hai cấp bậc cũng liền yếu không ít đáng tiếc lạc băng nguyên vốn còn muốn đem vận may của mình kỹ năng tại thăng cấp một tí đây không nói những cái khác liền chỉ là cái kia bạch tiền bối trúc phúc đồ chơi kia muốn lần nữa làm cái thăng cấp kia được nhiều kinh khủng nhưng từ trước mắt đến xem hắn còn không cách nào làm đến điểm này bất quá thăng cấp kỹ năng cũng không phải là đơn giản như vậy hắn không q u a n g có thể thăng cấp lạc băng bản thân dị năng còn có thể thăng cấp hết t h ạ lạc băng muốn thăng cấp đồ vật thì như đem đ a x i nhỏ l ạ i l ạ i thăng cấp một tí các loại dưới nếu như thăng cấp nhân loại có hay không tăng trưởng tuổi thọ của các nàng hoặc là nói thức tỉnh một chút thể chất đặc biệt cái này về sau lại làm thí nghiệm từ trước mắt mà nói hắn bị thêm vào số liệu chi nhãn cũng vô cùng thực dụng dùng để xem xét một chút không biết vật phẩm cũng rất cấp tốc hữu hiệu mặc dù có đôi khi lại hội có chút p h i ề n phức cũng tỉ như hiện tại lạc băng đem ánh mắt đưa lên tại hai tay bên trên lúc một chuỗi văn tự tin tức liền gợi ý đi ra a v ẻ n c h ơ lạc băng đại l a o hai tay vô cấu tiên thể chế tạo mười phân dùng bền cấp sss vật phẩm lạc băng ta mẹ nó không phải vật phẩm cái đồ chơi này làm như thế nào quan bế a không phải là bị động đi lạc băng nuốt ruốt mi tâm có chút im lặng một mực tăng lên là không được a vẫn phải nắm giữ trước mắt sở hội năng lực hán đồng thuật cũng quá là nhiều cường giả giám định thuật số liệu chi nhãn còn có g ì n g h ệ gẳng cái gì cái này lẫn nhau hoán đổi đứng lên cũng cực kỳ phiến phức nói tóm lại vẫn là lạc băng thao tác không thích đáng chỉ có một thân cổ quái kỳ lạ năng lực nhưng đối tượng thân năng lực nghiên cứu nắm giữ đồng thời không rõ ràng m à kệ trước tiên đem thuấn di di động thăng cấp lại nói lạc băng tâm ý chỉ đốt đốt cấp ss s đô giáo thụ mô bản lấy thay đổi hoàn tất hiện tại ngươi có được đô giáo thụ tất cả năng lực nhưng cũng không có nhược điểm lạc băng đầu lần nữa châm xuống như gặp phải trọng kích đại lượng tri thức cùng lý giải truyền thâu đến ý thức của hắn bên trong ông long lạc băng tiến nhập một cái đặc thù lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong thời gian đình chỉ đây là năng lực mới nguyên lai đô giáo thụ không chỉ có không gian năng lực còn có bộ phân thời gian năng lực lạc băng kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình hết thể chung quanh sự vật đều đứng im ngay tại chỗ mà càng khoa trương hơn là lạc băng một mực chỉ có thể ở thái dương hệ ở giữa truyền thâu không gian năng lực giống như cũng thu được khoa trương to lớn tăng phúc trừ cái đó ra hắn ngũ rác lại một lần nữa hiện lên mấy nào lần gia tăng phổ thông trạng thái dưới tầm mắt cũng biến thành càng thêm nhạy cảm ta hiện tại có thể trực tiếp thuấn di đến thần vực thế giới thụ bên trên bảy đại phân chi khoảng cách mười phân xa xôi liên la tính vũ trụ phi thuyền ba trăm năm mươi bảy cũng muốn phi toa cái mấy chục năm di vãng lạc băng muốn muốn đi trước thần vực vẫn phải xuyên qua địa ngục kẹp tầng không gian mà bây giờ hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu chỉ có thể vượt qua cái này xa khoảng cách xa thật phi thường khoa trương vì thí nghiệm lạc băng tâm ý k h ẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ cũng liền khi hắn sau khi đi phiến khu vực này thời gian lần nữa hồi phục bình thường chuyển động bốn phong cảnh đẹp như vẽ thần vực bên trong một cái cao lớn pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ không phải o d i n cũng không phải sổ càng không phải là l o k i mà là phê ạ lệ phịu gì hẹo lạ quỷ biết hắn những ngày này đến cùng làm những gì không thấy được sổ một mực thường ở địa cầu sao lạc băng rơi vào pho tượng bên trên đường dài không gian vượt qua để hắn có chút tinh thần hệ hoại bất quá rất nhanh tại một bình lam dược ra chỉ dưới liền khôi phục bình thường cấp ss s thiên đường mp dược tề ha ha thăng cấp qua phiên bản liền làm ẹ nó không giống nhau có lẽ mình bây giờ có thể thử nghiệm đem sữa bột có độc bên trong phục sinh dược thủy làm cho đi ra bất quá đồ chơi kia thật có thể được không có thể cụ hiện hóa đi ra không lạc băng lắc đầu tựa hồ g ì n nghệ gẳng bên trong cũng có phục sinh thủ đoạn bất quá đây hết thạy còn phải chờ hắn về sau chậm rãi nếm thử hiện tại trước không n ổ i mặc kệ nơi này hiện tại ai làm chủ kia trong kho vô hạn bao tay mua bản là thời điểm mượn đi chương một trăm bảy mươi sáu lạc băng vô hạn bao tay vô hạn bao tay ba tộc người l ù n chắc tuyệt kỹ thuật rèn đúc m à thành tại một cái thế giới khác t o n y trong miệng thá nỗ liền là dùng cái này cái đồ chơi này đeo bên trên sáu viên ỉn phải ỉ tỉ gệm nhẹ nhàng vô tay phát ra tiếng vũ trụ sinh linh liền biến mất ma ố đình lúc tuổi còn trẻ cũng có thu thập ỉn phải t ỷ gệm thống nhất vũ trụ mộng tưởng hắn trong kho hàng ỉn phải t ỷ gệm mặc dù là giả nhưng cái tay kia bộ s á c thực hàng thật giá thật hàng thật một lần nữa rèn đúc cái đồ chơi này cần phải lãng phí không ít tài lực cùng thời gian cùng để nó tại nhà kho được bụi còn không bằng chính mình mượn đến sử dụng chí ít có cái đồ chơi này về sau hắn vận dụng bảo thạch lực lượng đem hội càng thêm phù hợp tiện lợi không cần lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí lạc băng từ pho tượng bên trên nhảy xuống tới quái dị nhìn lấy hết thẻ trước mặt ân hắn sớm liền phát hiện thời gian lại đình chỉ đáng chết muốn làm sao khôi phục vận chuyển a như nào không chế a gạt có rất ít phong nơi này mỗi ngày đều dương quang bắn ra bốn phía giống như tiên cảnh ách nơi này vốn chính là tiên cảnh đường phố đạo bên trên chỉ có mười cái người đi đường ánh mắt đờ đẫn thân thể đình chỉ ngay tại chỗ liền ngay cả một bên tiên hạc cũng đứng im tại không trung rất vi diệu h ò a diện nhưng đây là có khoảng cách hạn chế chí ít tại thời khắc này khoảng cách lạc băng xa xôi năm ánh sáng địa cầu thời gian vẫn là vận chuyển bình thường không thể tùy tâm sở d ụ n g vận dụng năng lực của mình thực sự quá khổ cực cũng tỉ như hiện tại toàn bộ asgad cũng chỉ có lạc băng một người duy trì vận chuyển bình thường cái khác hết thể sự vật đều giống như chết máy cũng đúng đối với bọn hắn mà nói thời gian là đứng im cho nên căn bản cảm giác không thấy dị dạng thời gian thật sự là bờ hưu g năng lực cứ như vậy ta trực tiếp có thể đem địch nhân định tại nguyên chỗ mỗi ngày phiến một bàn tay đều có thể đem người r ế t chết lạc băng trận trắng mắt bất quá đây chỉ là nói đùa duy trì thời gian đ ỉ n h chỉ cực kỳ tiêu hao hắn tự thân thể lực càng là đối thủ cường đại càng lớn không gian cần thiết thể lực thì càng nhiều cũng tỷ như hiện tại đang kéo dài một phút đồng hồ sau thời gian tinh xảo khu vực thời gian dần trôi qua thu nhỏ cuối cùng dừng lại tại một khoảng trăm thước Bá. Nghe. một đạo bóng người màu tím hướng phía lạc băng phương hướng bay tới đó là thân mặc áo giáp hẹo lạ hắn xa xa liền cảm nhận được dị thường ạt g ạ t có người ngoài tiến vào đó là hắn tại trong địa ngục dưỡng thành tốt đẹp cảm giác chỉ bất quá hắn bay đến lạc băng bên trên không một trăm mét chỗ liền yên tĩnh lại lạc băng ngẩng đầu nhìn một chút hẹo lạ hắn thể lực chính đang điên cuồng hao hết muốn đứng im như thế một cái đối thủ cường đại tựa hồ tiêu hao càng thêm trong mắt n ừ n g cho ta、à. lạc băng im lặng hô một tiếng trong nháy mắt thời gian nhà giam biến mất vô tung vô ảnh tựa hồ đang tại ứng chứng nội tâm của hắn quyết định ẩn đã đụng chạm đến cái loại cảm giác này còn cần phải luyện tập nhiều hơn mới được lạc băng trong lòng thầm nghĩ hẹo lạ cũng bay đến bên cạnh hắn sao ngươi lại tới đây ngươi làm sao mới đến nữ nhân này mới mở miệng liền hỏi thật là nhiều vấn đề một mặt h ữ hoán tựa hồ tại sinh khí hẹo lạ ô điên giai nữ nguyên năm ngàn nữ võ thần kẻ thống trị trời sinh tính tàn bạo giết người nhưng n、e. g dấu móc hắn bây giờ nhìn giống như sinh khí trong thực tế tâm rất là cao hứng số liệu chi nhãn lại tới bất quá n g ư ờ i mẹ nó còn có thể kiểm chắc đến nội tâm hoạt động ngươi là thật gia trâu ách ta đương nhiên là tới nhìn ngươi một chút đúng ồ đ ì n tiên sinh đây lạc băng trần c h ờ một tí mất tự nhiên hồi phục nói quan hệ của hai người là tại quá phức tạp đi với lại thoát ly địa ngục cái kia h ỏ n g cảnh về sau luôn cảm giác có chút xấu hổ dù sao địa ngục không có mặt trời không thể gặp quang hừ thật là đặc biệt đến xem ta héo lã l ư ờ m lạc băng một chút mặt lộ vẻ không tin sau đó hắn xoay người cười lạnh một tiếng về phần lao già chết tiệt kia đã bị ta lưu đ ẩ y tới địa ngục đúng lúc ngươi tới không nhìn thấy hắn hắn chết lạc băng mặt sầm lại hố cha a cái này mẹ nó sau khi trở về liền đem cha ruột ném đến địa ngục tốt a đối với người một nhà này sự tình lạc băng không đánh giá hắn không phải thông qua địa ngục về lại asgad r tự nhiên cũng không có thấy ổn định héo lạ cũng bị nhốt đến địa ngục ngây người mấy ngàn năm ân nói tóm lại còn là nhân quả báo ứng a bất quá lấy tính tình của nàng không có chính tay đâm cha ruột liền đã để lạc băng rất là ngoài ý mớn nhìn qua hắn cũng cải biến không ít c h ỉ ít hiện tại có tình ủi cùng ta tới héo lạ nói xong hướng phía phía trước đi đến một bên asgad r binh sĩ k í n h uý nhìn về phía nơi này rất nhanh lại đem ánh mắt chết đi quá khứ nhìn hẹo lạ là, là cái bạo quân đồng dạng hàng người đi chỗ nào lạc băng nhữ mày hỏi nói đi phòng ngủ á hẹo lạ đương nhiên trở lại đi phòng ngủ làm gì lạc băng theo bản năng hỏi lại ân hẹo lạ nhẹ gật đầu lạc băng hắn trong nháy mắt đã hiểu không đúng thả trước kia hắn khẳng định nghe không hiểu nhưng là hiện tại hắn trong nháy mắt liền đã hiểu bị chính mình cũng triệt để biến thành xấu đừng làm rộn ta hôm nay còn có chuyện lạc băng mặt đen lên nói chuyện gì hiện tại địa cầu thời gian nhưng vẫn là đêm trễ cái kia đi ngủ hẻo lạ cười nhìn về phía lạc băng lạc băng hắn nói tựa hồ có đạo lý tám ngày kế tiếp địa cầu ban ngày lạc băng mang theo vô hạn bao tay quay trở về ạ vẹn trở ca úc sương à lão đại hôm qua không có xảy ra chuyện gì đi ta nghe bọn hắn nói ngươi hôm qua đêm khuya nổi điền t o n y sáng sớm liền đợi tại ạ vẹn trở trong ca úc buổi trưa hôm nay hắn còn có một trận lễ tuyên bố tuyên bố hôn lễ của mình thời gian đã sớm định hạ mặc dù lúc này thế giới khác khách đến tham sự t ì n h còn không có giải triệu tốt quyết rõ ràng nhưng cũng không thể kéo dài nữa không có việc gì cùng một người đánh một trận cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền không nói cho ngươi biết đúng ta từ địch nhân nơi đó đoạt trở về vật này lạc băng nói xong giơ tay đưa lên bên trong vô hạn bao tay từ t h ả n ổ nơi đó tony tờ vê đúp vó chạy tới một mặt trấn kinh chẳng lẽ nói cái thế giới này t h ả n ổ đã bị xử lý xong nhanh như vậy nửa không phải một cái khác đối thủ lạc băng lung túng tàng h ắ n g một cái chủ đề như vậy ngừng một bên nghe hỏi mà đến lôi thần sổ sờ lên cái cảm hơi nghi hoặc một chút thứ này cảm giác tốt nhìn quen mắt ta sẽ không phải là nhà mình a nhanh trang bên trên trang bên trên ỉn phải ủy tị gệm thử một chút t o n y số một hương phấn đốc xúc cái này là băng một đám nghe được tin tức người cũng đều lập tức vây quanh vô hạn bao tay a một mực nghe nói vật này rốt cục tận mắt chứng kiến đến chương một trăm bảy mươi bảy toàn trí toàn năng vũ trụ duy nhất chân thần vũ trụ lại như thế nào đản sinh vũ trụ là từ ước chừng một ư ơ i ba bảy tỷ năm trước phát sinh một lần nổ lớn hình thành trong vũ trụ chỗ tổn vật chất cùng năng lượng đều tụ tập trung một chỗ đồng thời áp xúc thành rất nhỏ thể tích nhiệt độ cực cao mật độ cực lớn trong nháy mắt sinh ra áp lực thật lớn sau đó phát sinh nổ lớn lần này nổ lớn phản ứng nguyên lý bị các nhà vật lý học bọn họ xưng là lượng từ vật lý nổ lớn làm vật chất tứ tán ra ngoài không gian vũ trụ không ngừng bành trướng nhiệt độ cũng tương ứng hạ xuống về sau lần lượt xuất hiện tại trong vũ trụ sở hữu tinh hệ hàng tinh hành tinh thậm chí sinh mệnh mà tại nổ lớn chỉ là vũ trụ đản sinh tiền đề tại nổ lớn về sau vũ trụ ý chí thức tỉnh hắn dùng chính mình vô thượng lực lượng chống đỡ lên vũ trụ giàn khung nhưng là chỉ có giàn khung khẳng định là không đủ cho nên vũ trụ ý chí lại sáng tạo ra ti tan chư thần trợ giúp chính mình kiến tạo thế giới sau đó hắn liền ngủ say liền đang say giấc nồng xuất hiện vấn đề ngủ say vũ trụ ý chí phát tán suy nghĩ của mình có thể lúc này vũ trụ bắt đầu có sinh linh mỗi cái sinh linh đều có tâm tình của mình vũ trụ ý chí không thể tránh né trộn lẫn thêm một chút tâm tình tiêu cực sau đó tại chính mình hiện thực hóa năng lực bên trong ra đời một cái hắc cá mặt bốn v ề ạ lệ phiệu di cái này hắc cá mặt có được vũ trụ ý chí một nửa năng lực vừa xuất thế liền trắng trận giết chóc chính đang làm việc ti tan chư thần còn tốt ít quyền kịp thời gõ vang chuông t ă n g tỉnh lại vũ trụ ý chí thế nhưng đối mặt cùng mình năng lượng giống nhau đối thủ vũ trụ ý chí cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù sao năng lượng đều là giống nhau nhiều hai người đại chiến phá hủy sở hữu thần tì tạng năm trăm chín mươi ba minh sáng tạo kết tinh có thể nói là thảm thiết cuối cùng vũ trụ ý chí dựa vào chính mình đối với trong vũ trụ lý giải cưỡng ép phân tán phề a lệ phiểu di lực lượng đại giới chính là mình cũng sẽ bị phân giải phệ ạ lệ phiệu di bị phân giải về sau lực lượng bởi vì có âm mặt lực lượng cho nên không cách nào lại lần bị vũ trụ ý chí hấp thu bất đắc di phía dưới vũ trụ ý chí đem phệ ạ lệ phiệu di lực lượng phân là sáu phần đồng thời tại thời gian rời đổi bên trong biến thành sáu viên ỉn p h i ỉ t h gệm thời gian không gian hiện thực linh hồn tâm linh lực lượng có thể nói như vậy nếu như có thể đồng thời đạt được cái này sáu viên ỉn p h i ỉ t h gệm như vậy người này liền đã tương đương với nửa cái vũ trụ đây là một cái truyền thuyết trong truyền thuyết chỉ cần có người có thể tề tiểu -E、t i ể u sáu viên ỉn phải ỉ tỉ gệm liền có thể lại dùng có được cấp bậc vũ trụ lực lượng đến lúc đó hắn chỉ cần đánh cái trước búng tay như vậy thì có thể hoàn thành tùy ý hắn muốn hoàn thành sự tình búng ngón tay chỉ là một cái không rõ ràng miêu tả thực tế bên trên tại đeo sáu viên ỉn phải -E、ỉ tỉ gệm về sau người sử dụng liền lại biến thành toàn trí toàn năng tồn tại vũ trụ ý chí đã bản thân tăng g ã mà đ e o bên trên sáu viên ỉn phải t ỷ g a m người kia liền sẽ là trong vũ trụ duy nhất chỉ cần hắn muốn làm được mặc kệ là hủy diệt vũ trụ vẫn là một lần nữa sáng tạo vũ trụ hết t h ả đều nhìn tâm ý của hắn đây chính là trong vũ trụ liên quan tới ỉn phải t ỷ g a m truyền thuyết đã từng cái này truyền thuyết hấp dẫn một nhóm lớn nhà mạo hiểm nhóm điên cuồng đi theo đi tìm chỉ tiếc mấy ngàn tỷ năm đi qua những cái kia nhà mạo hiểm nhóm đều không công mà lui cuối cùng bỏ đi cái này hoang đường vô lý mộng bây giờ vũ trụ càng ngày càng khổng lồ lưu truyền truyền thuyết cũng càng ngày càng nhiều những cái kia cổ lão thần thoại lịch sử cho tới hôm nay còn có mấy phân có độ tin cậy đây là một vấn đề nhưng từ tony tờ vê đúp vó nơi đó biết được liên quan tới ỉn phải ỉ t ỷ gệm truyền thuyết là chân thật đáng tin mà tập hợp đủ sáu viên bảo thạch thả nổ cũng hoàn toàn chính xác có nắm giữ toàn vũ trụ vận mệnh quyền lợi hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng toàn vũ trụ sinh mệnh liền tan mất một nửa chỉ là không biết ra hỏa kia vì lông gì phát bệnh chính mình dùng ỉn phải ỉ tỉ ghệm hủy đi ỉn phải ỉ tỉ ghệm nói thật ra thứ nghệ thuật này cử động lạc băng có thể bắt t r ư ớ c không đến mà hắn hiện tại đã gom góp bốn k h ỏ a n ỉn phải ỉ tỉ ghệm vẹn vẹn còn kém hai viên mau dẫn bên trên thử nhìn một chút một nhóm người ở bên thúc giục đến ánh mắt nhìn về phía vô hạn bao tay có chút nóng rực lạc băng nhẹ gật đầu đem hồ hoàng kim phong cách cổ xưa vô hạn bao tay đeo ở tay phải bên trên phía trên giả tạo bảo thạch đã bị hắn chụp dưới ném tới cạ mù trong không gian tộc người lùn kỹ thuật nguyên bản nhìn qua rất lớn bao tay hoàn mỹ dán vào lạc băng mỗi một tấc làn da mười phân kiên cố muốn gây muốn rút ra đều rất là khó khăn đầu tiên là ở b ạ sở game lạc băng từ một bên mở ra cạ mù trong không gian xuất ra cột mài cu bệ sau đó dụng lực cột mài cu bệ không n ú c nhích tí nào d a hỏa này bảo hộ s á t cơ hồ không thể phá vỡ vẹn vẹn dựa vào ma lực là rất khó mở ra có chút xấu hổ lạc băng ho khan một tiếng toàn thân thần lực vận chuyển giang giác một đạo mắt trần có thể thấy rõ ràng vết nước xuất hiện ở cột mặt cụ bệ mặt ngoài ngay sau đó bao vây lấy ở b ạ sở game cột mặt cụ bệ liền như là hết thẻ cho bụi lóe ra quang mang trong s u ố t biến mất tại trước mặt mọi người một viên thuần túy màu xanh đậm bất quy tắc bảo thạch xuất hiện ở trước m ắ t mọi người lạc băng nhẹ nhàng tay phải nắm sâu đá quý màu xanh lam tản mát ra lóa mát hào quang chói mắt đâm sở hữu người có cánh tay theo bản năng chặn lại con mắt nhưng quá trình này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt rất nhanh nó liền ôn hòa xuống tới nhu thuận nằm ở ven đường trong tay có thể tuyệt đối đừng bị cái này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn tiểu ra hỏa cho lửa g ạ t thực tế bên trên nó dịu dàng ngoan ngoãn mặt ngoài ẩn giấu đi không có gì sánh kịp vi lực nó có thể tùy tiện mở ra truyền tống môn khiến người sử dụng xuyên qua tại vũ trụ các nơi nó lực lượng có thể khiến người ta trong nháy mắt tan thành mấy khói nó có thể mười phân thoải mái mà cưỡng chế mở ra lỗ sâu cũng chính là tiến hành vĩ độ xuyên qua nó chất đồng vị là ý rồng man sở hữu khôi giáp nguồn năng lượng ạc dễ ạt tỏ tạo thành thành phân nó có thể v ậ n vẹo không gian đem vật thể giam cầm tại không gian bên trong không cách nào di động nó có thể điều khiển trong không gian vật thể làm là người sử dụng vũ khí công kích địch nhân nó thậm chí có thể chế tạo cỡ nhỏ lỗ đen mà thực tế bên trên nó sở dĩ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn cho lạc băng cảm giác liền là bảo thạch bản thân cũng muốn dung hợp lại cùng nhau đồng dạng không sai nó tựa hồ có chính mình yếu ớt ý thức đốt ở bạ sở game khảm đính vào lạc băng ngón trỏ xương ngón tay bên trên bảo thạch giống như có chính mình sắp xếp trình tự ông đột nhiên xuất hiện sóng chấn động thổi tan bên trong căn phòng sách vở ở bạ sở game phát ra hào quang trói mắt cuối cùng ẩn ẩm n ả đạm xuống trong nháy mắt lạc băng đối với ở bạ sở game sở hữu phương pháp sử dụng hiểu rõ tại tâm đối với không gian cảm lộ đạt tới một cái khó mà ngửa dừng độ cao thật giống như cả người đều thăng hoa tiếp đó loại cảm giác này hắn lại lặp lại đã trải qua ba lần liền ngay cả s ở chen bác sĩ cũng đem chính mình ei ei hạ gậy mồ tổ tạm thời gỡ xuống dưới cảm giác như nào một đám người lại bên cạnh vội vàng hỏi nói lạc băng nắm chặt lại nằm đ ấ m bốn khỏa bảo thạch v a n h oanh phát quang hắn nhìn một bên tony tờ vê đốt h o một chút vô hạn bao tay bên trên l ỉ tỉ game cùng ở bạ sở game đồng loạt sáng lên quan mang một tia sáng trong nháy mắt bao phủ tại tony tờ vê đút có toàn thân hắn toàn bộ thân thể trở nên đưa mắt nhìn xuống tới không còn bị vũ trụ chỗ bài xích ta tựa hồ nắm giữ một ít lực lượng nhưng là ta cũng nói không rõ ràng bất quá có thể xác định chính là thế giới song song phiền phức có thể giải quyết lạc băng lộ ra mỉm cười nói chương một trăm bảy mươi tám làm công cụ của ta người a tony tờ vê đúp ho trên người tia sáng kéo dài ba giây đồng hồ tả hưu sau đó thời gian dần trôi qua biến mất l ù i xuống cả người hắn kinh nghi nhìn xem hai tay của mình nói không rõ đến cùng phát sinh biến hóa gì nhưng từ nơi sâu xa cảm giác hết thệ cũng không giống nhau tựa hồ là từ hai dê mạng lưới lập tức chuyển đổi đến năm dê sợi quang học trong mắt của hắn thế giới trở nên càng thêm chân thật đứng lên kỳ thật liền là một cái độ dung hợp vấn đề hiện tại tony tờ vê đúp ho đã chân chính dung nhập trong thế giới này bị hiện thực vũ trụ chỗ tiếp nhận khóc ta có một vấn đề nếu gom góp sáu viên ỉn phải tỉ gệm thật là toàn trí toàn năng như vậy đánh cái búng tay có thể chế tạo ra một cái sáu viên bảo thạch chi lực đều không thể d ơ lên thạch đầu sao t i t ơ không biết từ chỗ nào nghe được tin tức chạy tới nhiệt tâm n h ấ t tay phát ra nghi vấn của mình một đám người một mặt im lặng nhìn về phía hắn liền n g ư ơ i mẹ nó thí sự mà nhiều nhàn rỗi n h ả m chán đúng không đi bồi ỉn tán gâu đi còn lại hai viên bảo thạch ở nơi nào n g ư ơ i hẳn là rõ ràng a lạc băng nhìn về phía tony tờ vê o mở miệng hỏi thăm tony thỏ trần c h ờ một tí sau đó nhẹ gật đầu nếu như dựa theo thời điểm này đến coi là sáu viên trong bảo thạch ở game hẳn là từ sở ta lột đảm bảo tại s ã nở đ nổ và cọp tổng bộ trong căn cứ nhưng rất nhanh t h ả nỗ liền sẽ h u y ế t tẩy sàn đờ cướp được viên bảo thạch kia mặt khác xả o ổ g a m e đ ợ i tại ốc hiệu t ì n h nhưng là muốn thu hoạch được viên bảo thạch kia nhất định phải đi qua khán thủ giả khảo nghiệm, nhưng ta cũng không rõ ràng phải thủ khảo ta đi đó giả qua rõ lúc à và mày. dạng lạc nghiệm Tony thỏ mở miệng nói. hắn tinh rộng hình đồng viên infe Nô con,、lạc、băng nhữ nhữ gì giả gệm khảo ký khác thỏ chiếu, thời hai trải điều tiêu điểm. mở đem mặt vịt, trụ y đó, Sau ra ra địa đồ vũ l này phiêu c ủ n sân còn tại tinh cầu kia bên trên nếu như thạ nổ thật hội xâm lấn tinh cầu kia xem ra chính mình không thể không t r ư ớ c đi một chuyến bất quá liên quan điểm này hắn đồng thời không có gấp lấy hiện tại phối đến bốn k h ỏ a n ỉn p h ẩ tỷ game lạc băng mà nói tiến về nổ vạ cọp cũng chỉ là mở ra một đạo lỗ sâu cửa vấn đề coi như không có có ở bạ sở game chỉ bằng vào lạc băng bản thân cũng có thể rất nhanh đến nổ vạ cọp hiện tại chủ yếu vấn đề là cái thế giới này bên trên thế giới khác khách đến tham ă m nhóm. Hử! GT e t ả nhóm mát ra à o quang sáng tỏ, rất nhanh, sáng băng liền tỏ, rất h lạc k a Sau a chặt không thuộc về hiện thực không hiện sinh trong vật. này bên g về bạ sở đó, ở e lần nữa sáng quan mang. ra phát một đám mê mang bóng người toàn bộ bị truyền tống đến ạ vẹn chờ trong các ốc mặt của bọn hắn bên trên tựa hồ còn mang theo trần trờ cùng một bước đó là kỉnh tìm một đám hai tử đáng thương bọn hắn từ khi đi vào cái thế giới này sau đều tao ngộ thứ gì a kế hoạch đều không có tốt trang bị tốt l i ề n bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch tập kích ngay sau đó may mắn trôn mấy vị lại bị vỗ tay phát ra tiếng kéo tới in phơi y tỉ game quả thực kinh khủng nhất là dư lì tỉ game lực lượng uy lực của nó thật cực kỳ khoa trường có thể đem hết thể hiện thực biến là hư hảo lại có thể đem hết thể hư hảo biến thành sự thật lặp đi lặp lại điên ảo nơi này là kỉnh tỉn thỏ cảnh giác nhìn xem bốn phía nhìn xem vây xem bọn hắn ạ vẫn chờ lưng nhỏ tiếp theo nhỏ mồ hôi lạnh xảy ra chuyện gì tình huống như thế nào vừa mới bọn hắn còn tại một chỗ âm t r ầ m trong tầng hầm ngầm thương thảo trước mắt khó mà lấy tay thế cục có thể làm sao đ ô n g nhiên liền bá vừa đưa ra đến chỗ này ai có thể cho ta một lời giải thích này gây chuyện mà tiểu gia hỏa buổi sáng tốt lành a lạc băng lên tiếng c h à o không tính quá nhiệt tình kỉnh tìn loại này thao tác l i ê n ngay cả một bên ạ vẻn t r ợ đều trợn mắt hốt mồm xảy ra chuyện gì liền đơn giản như vậy tùy tiện sau đó bọn hắn không thể không cảm thán ỉn p h ơ y tị ghệm kinh khủng vậy đơn giản là vi phạm với lẽ thường đồ vật quá không khoa học ách những người này nên xử lý như thế nào sợ ti vở theo bản năng hỏi nói chủ yếu là hiện tại mặc kệ là nhà thương điên vẫn là ngục giam cái k i a trụ đầy đều đã trụ đầy với lại người thế giới khác tội phạm giam giữ trong cái thế giới này thế nào thấy cũng không quá phù hợp a đúng vậy tại ạ vẻn trở trong mắt đám người này đã là một đám bắt làm tù binh mặc dù bọn hắn thân bên trên không có bất kỳ gông xiềng cùng trói buộc bảy mươi bất quá tựa hồ không có gì khác biệt vô hạn bao tay bên trên bốn k h ỏ a bảo thạch sách cung cấp lạc băng liên quan tới thời gian hiện thực không gian cùng tâm linh bên trên vô hạn quyền lực nhưng đối với thế giới song song thật có lỗi kia tựa hồ không t ạ i ỉn phải ỉ tỉ gệm quản lý phạm vi bên trong kia là hai chuyện khác nhau mà chí ít lấy bốn k h ỏ a ỉn phải ỉ tỉ gệm lực lượng còn làm không được xuyên qua một cái k h á c không gian song song thật không biết rõ đọc tỏ học tỏ tủ hắc khoa k ỹ là thế nào làm được đây hết thảy cho nên kỉnh t ì n h đúng không nghe hôm qua chế bắt được tù binh mà nói các ngươi tựa hồ muốn muốn chế tắc một cái đại gia hỏa nghe nói các ngươi cực kỳ phiền náo tài liệu vấn đề lạc băng một mặt mỉm cười ân chỗ này còn nhiều vật liệu nhanh lên đi làm đi lạc băng giang tay ra l ờ i nói ra nghe kìm tỉn một đoàn người một mặt một bức ngươi nha có ý tứ gì a ngươi một mặt làm rất tốt biểu lộ là đang nháo loại nào a chúng ta là đối thủ a hôn đ à n không cần trợ giúp của ngươi đáng giận xem thường ai đây ta đã hiểu để bọn hắn chế tạo ra cái kia máy móc sau đó đưa chúng ta trở về s a o thế nhưng ngươi muốn làm sao bảo đảm bọn hắn không có ở trong đó làm tay chân tony thỏ trần c h ờ hỏi nói lạc băng nhún bay mìn em s á n g quang trợt lóe lên lúc đầu khí thế hung hăng kỉnh t ỉ n một đoàn người trong nháy mắt i ệ u xịu xuống dưới từng cái con ngươi trở nên và nóng tốt chủ nhân một đám thế giới khác tội phạm thành thành thật thật cúi đầu căng nguyện làm lên công cụ người đây là mìn game lực lượng ách tony thỏ mắt t r ò n tròn hắn ngược lại là đem cái này một gốc dạ đem quên đi đã từng thứ này tại lộ kỷ trong tay thời điểm cũng khống chế một chút người bất quá tại thả nổ trong tay nhưng không có phát huy ra mìn game hiệu quả cũng đúng nghe nói hắn là cái cuối cùng mới thu được mìn game khả năng đến lúc đó cũng căn bản không cần đến đi bất quá cái này khống chế lòng người năng lực thật sự là quá q u ỷ dị nhất là khảm nạm tại vô hạn bao tay bên trên thời điểm vậy nhưng so lộ kỷ quyền t r ư ở n g uy lực muốn lớn rất nhiều nhiều môn chương một trăm bảy mươi chín người đây là đang mua qua internet sao sáu viên ỉ p h ỉ t ỷ ghệ bên trong mỗi một cái đều đại biểu cho một cái cường đại lực lượng phương hướng mà mìn game càng là quỷ dị c ư ờ n g đại tựa hồ tại t o n y thỏ trong thế giới kia cái này bảo thạch còn chỉnh suất một cái con người sống sờ sờ tại mìn game khu đ ộ n g dưới kỉnh tin bọn người căn bản không có bất kỳ sức phản kháng liền bị bảo thạch lực lượng khống chế ngoan ngoan biến thành khôi lỗi đây thật là quá khen mắt tưng ở một bên nhìn kinh hồn táng đảm hắn đã từng liền bị cái đồ chơi này cho khống chế qua loại kia bị khống chế cảm giác cũng không tốt bị với lại đồng thời sẽ không ảnh hưởng bị cáo người trí thông minh cùng tâm cơ ngược lại tại trình độ nào đó bên trên có thể kích phát tiềm lực của bọn hắn để bị cáo người lúc thi hành nhiệm vụ càng thêm chuyên chú dĩ vãng mìn game khảm nạm tại quyền trượng bên trên thời điểm cần thân thể tiếp xúc mới có thể bắt được lòng người mà bây giờ chỉ cần nắm nắm tay đầu khích không khống. kia kia phát bảo thạch lực lượng, liền có thể cách không đem người thao hai hiển nhiên cùng trước kia có biến hóa rất lớn, chỉ ít tại chúng đích phương thức bên trên trở nên càng thêm trước kia chỉ thể tránh. ít ít lực có cùng trước có càng Trước còn có rất tại trên trở bảo bốn biến bên bây lượng, liền lẻ lớn, làm người Nhưng này nên nẻ giờ, Điều đem quỷ dị. sự a o tránh? s thật bên trên mình em là có sử dụng khoảng cách bất quá điểm này chỉ có lạc băng tự mình một người rõ ràng còn có cái đồ chơi này lạc băng từ cả mù trong không gian móc ra ỉ y vùn thuấn di đ a i lưng sau đó ném cho t o n y thọ trước mắt tony có một đống sự tình phải bận rộn lễ tuyên bố hôn lễ bất quá còn tốt hiện trong cái thế giới này có hai cái tony ta đã đem hắn thăng cấp sau đó ta sẽ đem chế tác nguyên lý cùng quá trình chuyển cho ngươi phục chế cùng c o p y liền giao cho ngươi về phần tài liệu yên tâm ta chỗ này cái gì cần có đều có lạc băng mỉm cười nói cái đồ chơi này người thăng cấp còn nắm giữ bên sản xuất mặt tri thức ngươi làm như thế nào tony thỏ nghi ngờ nhìn về phía lạc băng khó nói hắn cũng là một nhà khoa học ân thăng cấp dùng phương pháp khác về phần chế tác quá trình thôi đi ta vừa mới quất không vượt qua nhìn thoáng qua sau đó ta liền thấy nó sinh ra lúc chàng cảnh lạc băng núm vai một bên sở chen nghe nói như thế bất đắc dĩ bưng kín mặt gian lận a nguyên lai、like、là t m game năng lực ẩn chỉ là vượt qua thời gian nhìn thoáng qua chế tác quá trình đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến lúc đầu lịch sử cho nên không có chuyện cho dù có sự tình có lẽ tại lạc tiền b ố i trước mặt cũng cũng chỉ là vấn đề nhỏ a sơ chen nhún v a i hắn không hề giống ả n xì ẻn đoán pháp sư như vậy múp nghèo đối với một ít vi phạm thánh điện quy định vấn đề chính hắn có phán đoán của mình lạc băng đi ra phía trước ngón trỏ khoác lên t o n y thọ cái chán bên trên một bộ phân hắn nhìn thấy họa diện hóa thành ký ức số liệu c h u y ể n thâu đến t o n y thọ trong ố c tại mang tới bốn k h ỏ a n ỉn p h ả y tỉ g a m về sau lạc băng tựa hồ giải tỏa rất nhiều tào thao tác tại toàn phương vị bên trên năng lực dự trữ càng thêm ưu tú ân ta hẳn là đã hiểu bất q u á chế tác mấu chốt bộ phân cần một loại gọi là đá không gian nguyên vật liệu vật này tựa hồ tại trong vũ trụ cũng rất thưa thớt có thể làm đến sao tony thỏ nghi ngờ hỏi nói hắc lao huynh ngươi trước hết để cho là không biết lạc đại lao thu thập năng lực tony hào đi tới vỗ tony thỏ b ả vai ý vị thâm trường cười cười sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía lạc băng ý kia rất rõ ràng thuấn di di động trang bị kỹ thuật ta ta cũng muốn lạc băng bất đắc dĩ lần nữa đối t o n y tiến hành đồng dạng thao tác sau đó liền không nhịn được đem hắn đuổi đi hảo hảo đi chuẩn bị ngươi lễ tuyên bố a vật liệu điểm này không cần lo lắng không gian nguyên thạch đúng không cần bao nhiêu lạc băng mở miệng hỏi nói không nhiều ba g r a m kéo là được ba g r a m kéo lời nói có thể cung cấp cho đai lưng cơ bản nhất một ngàn lần thuấn di năng lượng ta cẩn thận kiểm tra một tí cái này đai lưng bên trên còn thừa không gian nguyên thạch chỉ có không tám ca ra t o n y thỏ mở miệng trở lại ta nghe đội trưởng nói Các cùng cọp có chúng có chỗ có có thạch. cũng chỗ cực cọp có có thạch. người hiện tại đang tại cùng nổ quan ngoại nghe ngóng một tí chỗ ấy có không có không gian nguyên thạch. Với lại, ở game cũng ở chỗ đó, Tony đề nghị cực kỳ nạp phần, nổ cọp nơi đó có lẽ thật sự có không gian nguyên giao, game tại tại thiết Với lại, hệ thể Thor thật ta một tí vạ vạ đó đề đó lập lẽ lẽ ấy kỳ ở ở sự bất quá hiện nhiên lạc băng thu hoạch tài liệu phương thức cũng không phải là như thế khó khăn không cần phiền thoái như vậy lạc băng mở miệng nói xong tiện tay cụ hiện hóa một cái cống phẩm bàn sau đó hắn móc ra một cái gạt tàn thuốc ba cái khói đ i ể một bên trên nện m c viên ban y a kính trăm mét thiên thạch từ trên trời giáng xuống trực tiếp hướng phía hạ vẹn trở cao ốc nện ở dưới nhưng mà không đợi nó rơi xuống đất lạc băng liền hướng phía thiên không phất phất tay cả mù ở không gian mở ra hư vô vết n ư ớ c trong nháy mắt đem giữa không trung thiên thạch cho nuốt xuống lạc băng ở bên người mở ra cả mù ở không gian đại môn tuy tiện dùng không gian cắt chém cắt đi một khối nhỏ không gian nguyên thạch đưa tới tony thọ trước mặt nhẹ giọng hỏi nói ngươi xem một chút có phải hay không cái đồ chơi này tony thọ sờ tiver vầy xem một loại adventure thế giới khác sở bại đờ man nhóm đám người tập thể rơi vào trầm tư bên trong sau một lúc lâu t i t e thực sự không nhịn được gãi gãi đầu lạc đại ca ngươi vừa mới là tại mua qua internet sao lạc băng chừng mắt liếc hắn một cái t i t e trong nháy mắt không nói âm thầm đem lạc băng vừa mới thao tác quá trình bị l ư n g xuống dưới chuẩn bị về sau chính mình cũng thử một chút cái này t ự a n như là không gian nguyên thạch nhưng cái đồ chơi này không phải rất hy hữu sao với lại hắn làm sao lại vừa vặn xuất hiện ở địa cầu bên trên chẳng lẽ nói hắn một mực liền phiêu lưu ở địa cầu t r u n g quanh sau đó bị ngươi triệu hắn o xuống dưới tony thỏ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ hắn muốn hỏi vấn đề nhiều lắm liên quan tới cái này a trước kia ta cũng không hiểu nhiều bất quá có đeo mang lên trên ở bạ sở game về sau ta giống như thành một hai rồi chứ ra hỏa này vốn nên cái kia tại một cái chỗ thật xa xuyên qua mấy lần lỗ sâu hẳn là năm lần sau đó trùng hợp rơi vào địa cầu bên trên không lạc băng trở lại kia thật đúng là quá x à o hợp t o n y thỏ đầy mình đậu đen rau muốn bị nạnh sinh sinh ép xuống danh điểm quá nhiều thực sự không biết từ nào nôn lên c h ắ c không được cái thế giới này địa cầu cường đại như thế có như thế một cái bờ u g đồng dạng hạng người muốn không cường đại đều hết sức quá đáng a nguyên b ẹ n t o n y thỏ còn đáy lòng một mực khinh bị cái thế giới này chính mình động một chút lại kêu cái gì đại lao lao đại cái gì đơn giản quá thấp kém dễ b ả n không phải là phong cách của hắn nhưng là hiện tại hắn hiểu được đại lão liền là ngưu bức giờ này khắc này t o n y thỏ đến có chút là cái thế giới này thả nổ nhức đầu n g ư ờ i thật đúng là bi ai chương một trăm tám mươi bị sửa quá khứ trưa hôm đó lạc b a n g từng cái đem thế giới khác khách đến thăm thân phận cho hiện thực hóa một tí nếu như không mượn gì lỉ tỷ game cùng ở bạ sở game lực lượng bọn hắn chỉ có thể ở cái thế giới này mang bên trên một tuần lễ sau đó liền sẽ thời gian dần trôi qua biến mất đó là chân chính biến mất cũng không phải là quay về chính mình nguyên thế giới này liên quan tới điểm này lúc này lạc băng rất là rõ ràng đầu óc của hắn bên trong bằng không nhiều quá nhiều tri thức đối vũ trụ lý giải cùng quy tắc cũng có cao thâm mạt chắc thể hội làm phối làm bên trên bốn k h ỏ a n ỉn phải ỉ tỷ lệ một k h ắ c này vô cùng cường đại vũ trụ tri thức quán thâu tại trong đầu của hắn thậm chí có một ít đã toàn trí toàn năng ảo giác cái loại cảm giác này khiến người bành trướng t ự a n h ư thuốc v i ệ n đồng dạng bất quá lạc băng năng lực tự kiềm chế cũng không bình thường hắn vô cấu tiên thể cũng miễn dịch hết thể âm mặt q u ấ y nhiều cho nên ỉn phải ỉ tỉ ghệm chỗ tản ra âm mặt năng lượng mặc dù có thể cho hắn cảm giác được nhưng cũng sẽ không thật đối với hắn hữu hiệu buổi c h i ề u hai điểm lạc băng nhìn chút thời gian đi một chuyến nghị sẽ ở nơi đó tiếp nhận vinh dự cầu t r ư ở n g thân phận quá trình này rất ngắn chỉ lãng phí hắn mười phút k i a toàn các nghị viên tựa hồ cũng rất hiểu từng cái lúng túng không hai mươi sáu đi nhưng lại không thể không tiếp tục duy trì tiếp xuống nguyên một trễ các loại hạng mục công việc Công、cụ ô n g c người kỉnh tín đoàn đội khí thế ngất trời liều mạng làm việc ngươi rất khó tưởng tượng một đám điên cùng nhà khoa học ta ác phản loạn nhóm không ăn cơm không ngủ được giống như là tại hoàn thành một kiện vĩ đại vinh dự sự tình liều chết công việc a chơi ạ! kia thật đúng là quá chuyên nghiệp thậm chí một lần siêu việt nhân viên gương mẫu sở t i v ở đội trưởng cỡ nào đáng yêu một đám phản loạn a nhìn một cái bọn hắn liều mạng công tác bộ dáng ta thích nhất loại trợ giúp này lão bản kiếm tiền nhân viên lạc băng giang tay ra hắn cùng sờ ti vờ đứng tại toàn phong bế cửa sổ thủy tinh bên ngoài đối bên trong căn phòng k í n ậ t ỉ n đoàn đội đưa ra tán dương ngón tay cái ngươi làm sao đem vô hạn bao tay h ở i ra loại kia toàn trí toàn năng cảm giác không phải rất tốt sao đội trưởng hiếu kỳ mở miệng hỏi nói đối với bất luận kẻ nào mà nói chỉ sợ đều không thể ngăn cản được loại kia tri thức cùng lực lượng mang đến r ồ i r à o cảm giác ca liền ngay cả sờ ti vờ chính mình cũng không dám đảm bảo cái loại cảm giác này là rất không tệ bất quá ta luôn cảm thấy có chút lạo ngươi không cảm thấy kia tạo hình cực kỳ thổ sao giống như là một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng lạc băng hỏi lại nói tốt ta không hiểu nhiều lắm ngươi thẩm mỹ sở ti vờ một mặt xấu hổ chủ yếu là cùng ta chiến y nhan sắc không quá dựng ta cảm thấy các loại tôn y hôn lễ sau khi kết thúc vẫn phải muốn hắn cho ta thiết kế một bộ chiến y vắng nóng như thế mới lộ ra đẹp mắt một điểm lạc băng lộ ra bóc lột tôn y sở tạc tiêu dung đội trường mở ra bạch nhãn một mặt cười khổ đúng đội trưởng có hay không nhớ trở nên càng cường đại một điểm lạc băng đột nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng cười hỏi nói đương nhiên chỉ có trở nên mạnh hơn mới có năng lực đi bảo hộ càng nhiều người ta thế nhưng là một mực bắt người xem như sự phấn đấu của ta mục tiêu bất quá càng là cường đại cũng liền mang ý nghĩa bả vai bên trên gánh càng nặng điểm này ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn sở t i vở cười cười tiếp tục xem cửa sổ chúng ta đều là lao lực mệnh a lạc băng cũng có chút xấu hổ đúng hành trình xác định được sao lúc nào đi tìm mặt khác hai viên bảo thạch sợ ti v ừ a mở miệng hỏi thăm nói các loại t o n y h ô n lễ qua đi đi tên kia hôn lễ ta nhất định sẽ không vắng mặt n g ư ờ i đây gần nhất cùng t o n y quan hệ như thế nào lạc băng nhữ nhữ mày hỏi lại nói ta đem bủ gỉ điều đến đ ỏ a cạn đạn nơi đó về phần t o n y ta sẽ dẫn lấy bủ gỉ cùng hắn hảo hảo nói xin lỗi ta đã bỏ qua một trận vũ hội sẽ không lại bỏ lỡ một cái huynh đệ đội t r ư ở n g mắt quang thâm trầm tầm mắt tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa mặt của hắn bên trên nhìn không ra buồn vui chỉ là có chút tuế nguyệt s ẹ t qua vết tích đó là ba hoài niệm nghe nói hắn về sau gả cho một cái mai danh nhận tích nam nhân ngươi không ngại điểm này sao lạc băng mở miệng nói trong miệng hắn cái kia hắn chính là đặc công thẻ quá bảy mươi năm trước đội trưởng ba mối tình đầu sở ti vờ lắc đầu không nói gì trong lòng của hắn biết là mình thật xin lỗi hắn về phần cái kêu mai danh nhận tích nam nhân hắn không ghi hận chỉ là có chút hâm mộ hâm mộ hắn bồi bạn thẻ quá cả đời đối với sở ti vợ mà nói chính nghĩa là nguyên tắc của hắn mà thẻ quá thì là giấc ngộng của hắn lạc băng không nói gì hắn biết đến lại là càng nhiều tại mang tới bốn khỏa bảo thạch một khắc này hắn biết rất nhiều thế giới bên trên ẩn giấu đồ vật bất quá liên quan điểm này trước mắt lạc băng còn không cách nào cùng đội trưởng thổ lộ hết hắc ngươi biết không Ngươi hâm m ộ nam nhân k i a A. liền là chính a. Chờ ngươi trăm điểm, ngươi chính Chờ trưởng ă năm m điểm, đại đ thời thọ ta a tay ngươi món lễ vật lạc băng nói xong, thần tiện cười cười, tiện tay tại một vật lễ lạc bí s ti t vở h ầ phía chút h tí trên một chút một t n ă cấp cái cấp siêu nút. Đốt. A kỷ b i n h huyết h sĩ t ố n g đã t h ă nhiên g cấp, cấp S họ vở dỉnh thống thay thế thành công. huyết thay thế đ ộ trưởng đống n h i s ư ớ n g sở cả người bất tỉnh ngã xuống bên trên cùng lạc băng khác biệt lạc băng thăng cấp quá nhiều năng lực chỉ là cảm giác được có chút khó chịu mà đội trưởng sợ hai trăm năm mươi sợ hắn ngủ trước một hai ngày lạc băng cười cười t ừ trong phòng đi ra ngoài ngoài cửa một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân sớm đã chờ đợi hắn đã lâu này sợ ti vợ lạc băng hướng phía người kia hô một tiếng này lạc băng nam nhân một mặt mỉm cười hai người đồng thời đưa tay phải ra dùng sức nắm ở cùng nhau cảm giác như nào lạc băng mở miệng hỏi thăm nói cảm tạ ngươi thọ lễ ta cả đời này đã không có tiếc nuối kia nam nhân nói q u a y đầu mắt nhìn quá khứ chính mình mặt lộ vẻ mỉm cười thật là một cái tiểu t ử may mắn ở cái loạn thế này bên trong gặp lạc băng người bạn này cái kia băng phong bảy mươi năm lần nữa trở nên ấm áp hai người nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ không bao lâu nam nhân rời đi ba cây xương đâm từ mu bàn tay của hắn bên trên dối r a dọc theo ạ vẹn t r ở cao ốc cứng rắn vách tường trực tiếp trượt rơi xuống tại kia phía dưới có một cỗ phong cách cổ xưa thời đại trước dương ô tô chờ đợi hắn ngồi trên xe một vị tuổi trẻ nữ tử đó là đặc công thẻ quá lúc này lạc băng nhìn sang thẻ quá đặc công cảm tính cười một tiếng hướng phía tầng cao nhất đưa đi một ngày hôn, hôn, hôn gió đó là cảm kích hôn gió chương 181, nháo tâm đ o ạ n đa lạc băng mỉm cười hướng phía đối mặt k h o á t tay h á o đưa mắt nhìn xe con nhẹ nhàng rời đi sợ t i v e r lão bằng hữu ngươi đã vì cái này địa cầu bỏ ra nhiều lắm đi nghỉ ngơi đi đi hưởng thụ nhân sinh a đó mới là ngươi cái kia làm sự tình lạc băng tiên sinh cụn g sần tiên sinh bên kia truyền đến tin tức mới nhất trước mắt nổ vạ cọp vị trí sãn đờ hết thệ tốt đẹp cũng không có thu được chủng tộc khác xâm lấn mặt khác cụn g sần tiên sinh dự định gần đây bên trong đường về liệp ưng sam từ ạ vẹn trở liên lạc thất phương hướng chạy tới hồi báo nhất tình huống mới biết được thả nổ có khả năng sẽ ở gần chút thời gian điểm xâm lấn nổ vạ cọp thời điểm lạc băng trước tiên liền để ạ vẹn chờ cùng cụn sần lấy được liên hệ đương nhiên một cái khác thế giới song song nội dung cốt truyện tại như vậy có hay không đồng dạng phát triển điểm này còn không chắc chắn lắm bất quá khi biết s ả n đờ bình yên vô sự về sau lạc băng trong lòng cũng yên tâm rất nhiều tốt ta đã biết để hắn lại đợi mấy ngày hai ngày nữa ta sẽ đi đón hắn lạc băng hướng về phía sam nhẹ gật đầu phân phó nói tên tiểu tử này là s ở ti vờ xem trọng người hy vọng hắn sẽ không c ố phụ đội trưởng chờ mong là lạc băng tiên sinh đúng ta vừa mới nhìn thấy chữa bệnh tiểu đội, đội trưởng thế nào hắn không có sao chứ liệp ưng quan tâm hỏi nói yên tâm đi hắn chỉ là cần nghỉ ngơi ngắn ngủi lạc băng mắt nhìn cổ tay bên trên chuông đồng hồ trở lại Tốt. kia ngày trước bận bịu liệp ưng câu thuốc xoay người rời đi tại đối mặt vị này ạ vẹn chờ đại lao lúc hắn vẫn còn có chút cảm giác khẩn trương dù sao vừa tới không lâu hắn đối lạc băng người này còn không quá quen thuộc mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cái thần minh đồng dạng vô cùng cường đại mà vừa thần bí mà thực tế bên trên quen thuộc lạc băng người mới biết rõ hắn cũng chỉ là một phạm nhân thôi một cái ngẫu nhiên ngược lại sẽ bởi vì cô em vợ h ồ nháo mà đau đầu phạm nhân cái này không rất nhanh tiểu vượng đ ạ t liền nhảy nhảy nhót đáp chuẩn em đến lạc băng trước mặt d i ấ u diếm tỉ tỉ chạy tới hắc thì phu ha hoàn đ ã tiến lên ôm lấy lạc băng cánh tay hướng về phía hắn làm cái m ặ t quỷ hắc tiểu nữ vu lạc băng đau đầu nhìn đối phương một chút cái chán trải rộng hát tuyến cái này tiểu nữ v u lại muốn làm cái gì yêu ta nghe nói tỷ phu ngươi làm một cái vô hạn bao tay có thể lợi hại để cho ta đeo đeo thôi h o ã n đ à một mặt giả ngây thơ tựa hồ là phát hiện cái gì đặc biệt có ý tứ sự tình đi một bên chơi sách ma pháp nhìn hết à? hôm nay cảm tưởng viết sao làm việc làm xong sao lạc băng lãnh đạm ném ra ngoài mấy vấn đề đúng vậy bởi vì h o ã n đ à bản thân năng lực liền làm màu đỏ tươi ma pháp với lại thể chất cùng ma pháp sư rất là phù hợp cho nên lạc băng liền từ sở t r ê n nơi đó mượn tới rất nhiều sách ma pháp để bạn đã tự học đương nhiên ta hiện tại có thể lợi hại ta hôm nay vừa học được một cái mới ma pháp tiểu vượng đạt có chút bành trướng mặt mày hớn hở tại lạc băng trước mặt hiền bái trong miệng nàng nói thầm lấy cổ lao khối dù bịt chú văn trong tay cắt đứt mấy cái đơn giản thủ thế thanh kết thuật ông một đạo vô hình lực lượng lấy tiểu nữ vu làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan t r ẳ n g ra ngay sau đó bốn phía mặt bên trên góc tường cũng hoặc là là trong không khí cho bụi cùng tạp vật tất cả đều bị thanh lý một đám hai sạch tỷ phu ta lợi hại hay không người được không hoàn đạ hắc cười hắc hắc dương dương đắc ý liếc mắt nhìn về phía tự mình tỷ phu lạc băng bất đắc dĩ trợn trắng mắt vỗ tay phát ra tiếng ông một đạo mắt trần có thể thấy song sung kích trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành thị sau đó phố lớn ngõ nhỏ bên trong sở hữu rác rưởi đều biến mất một đám hai sạch sss dị năng rác rưởi thu về thuật không sai đây là lạc băng ban đầu lấy được một cái thực dụng kỹ năng thăng cấp bản khi đó hắn còn muốn lấy dựa vào kỹ năng này cùng iu kỳ ẩn lao sư thần cấp tóc đẹp năng lực mở một cái mới đông phương mỹ dung mỹ phát cửa hàng mà bây giờ thăng cấp qua về sau thanh khiết thuật mười phân bá đạo nó có thể đem hết t h ể rác rưởi thu về sau đó các loại số lượng trao đổi biến thành hiện thế giới tài b ả o hoặc vật chất ân đối với lạc băng mà nói đây cũng là một cái không có gì dùng kỹ năng ngẫu nhiên làm làm vệ sinh xử lý xử lý địa cầu hoàn cảnh coi như miễn cưỡng có chút tác dụng từ nào đó phương diện đi lên nói công nghiệp ô nhiễm đại khí ô nhiễm cái gì đã hoàn toàn không phải cái vấn đề h o à n đạ từ nơi này thị giác hai nàng càng đủ thấy rõ ràng bên ngoài mặt nhà cao tầng biến hóa phảng phất đồng thời có một triệu cái thanh lý công đồng bộ tiến hành trong nháy mắt đem cả tòa thành thị đều quét dọn sáng bừng bừng kêu mặt bên trên cơ hồ đều có thể nhìn thấy người cái bóng sạch sẽ gọn gàng chỉ là xui xẻo một chút tiệm đồ cổ kêu bên trong đồ cổ đột nhiên biến thành mới ngươi mẹ nó dám tin ta không đùa hừ tiểu nữ vui bị đả kích rất là thất lạ hắn thanh khiết thuật cùng tỷ phu so ra đơn giản liền là buồn cười m u a dịu qua mắt thợ mà mất mặt quá mất mặt ngươi đã rất tốt liền ngay cả sở chen cũng tán dương ma pháp của ngươi thiên phú hào hào học xem thật kỹ về sau cái thế giới này còn cần ngươi đến bảo hộ lạc băng vớt vớt oán đà đầu đối với cô em vợ yêu sầu có chút m u ố n cười lạc băng không phải đang chuyện cười từ số liệu chi nhãn nhìn thấy số liệu mà nói tiểu vượng đặt là hiện nay có ạ vẹn trở thiên tư tốt nhất một cái kia hắn hôn độn ma pháp tiềm lực cũng bị phán đoán vì sss cấp bậc có thể nói hắn tại ma pháp một đạo bên trên có rất mạnh tiềm lực phát triển chỉ chẳng qua trước mắt hắn còn đến lý không thể nắm giữ loại kia lực lượng mà thôi cho nên lạc băng để hắn tự học ma pháp mà sở dĩ không để cho hắn trở thành s ở chen đệ tử cũng là bởi vì là hắn cùng s ở chen ma pháp con đường đồng thời không phù hợp s ở chen phong thư là chính thống vitskani quang minh hệ ma pháp truyền thừa câu mà về phần đoạn đa hắn là độc nhất vô nhị có thể xưng là hỗn đ ộ t từ nào đó phương diện đi lên nói hắn cùng vitskani đều thuộc về khai sơn thủy tổ đồng dạng nhân vật chỉ chẳng qua trước mắt hắn còn không có đạt tới cái kia độ cao mà thôi ta nghe số nói thiên cung cũng có một cái vô hạn bao tay thì phu ta đoán ngươi có phải hay không lại l é n lén đi gặp cái kia h ẻ o là nha hoàn đã lanh lợi mà cười cười dùng túi trỏ t r ọ c t r ọ c lạc băng e o lạc băng ho khan một tiếng không nói gì trong lòng đã kế hoạch đem sổ cho lưu đày chương một trăm tám mươi hai tuyệt nhất tân hôn lễ vật là đêm tony sở tắc kết thúc cả ngày dườm già hạng mục công việc trở lại mạ gì bờ biển trong nhà ngã đầu nằm ở ghế s o f a bên trên hắn chưa bao giờ có như thế bận rộn một ngày liền xem như ở phòng hầm bên trong vùi đầu nghiên cứu đều không có như hôm nay như thế mệt nhọc hôn lễ a kia thật là là không thể qua loa một chuyện nếu là sự t ì n h khác tony đều sẽ trực tiếp bàn giao cho a bướng bình đi xử lý nhưng đây là hắn cùng tệp tợ cả đời đại sự nhất định phải chính mình tự tay hoàn thành mới có cảm giác thành công cả ngày lễ tuyên bố cùng mua sắm một chút hôn lễ nhu yếu phẩm tony s ở tác phảng phất một lần nữa trở lại khi còn nhỏ cảm giác vào lúc đó hắn cũng giống người bình thường đồng dạng hội dạ phố hội mua sắm sẽ muốn những người khác đồng dạng thu được một kiện lễ vật về sau mừng rỡ như điên nhưng ở về sau tiền tài có khả năng mang tới đồ vật đã không đủ để để hắn có chân chính cao hứng tâm tình không sai sợ t ạ c gia tộc quá có tiền k i a tại tony nhưng trông như vẹn vẹn là một chuỗi chữ số lần trước có lòng tin như vậy như thế có nhiệt tình đi làm một việc hay là tại phần tử khủng bố giam giữ phòng tối bên trong hắn đông đông đông đánh lấy sắt hoàn thành chính mình bộ thứ nhất m bộ a r không Bọc t é p k h một mới tinh thần, Tony mới phát hiện bác tờ bảy lấy đây lại hiện không trong phòng. Không về bác có đã ở sai dựa theo hôn lễ tập tục hắn lúc này hẳn là trở lại nhà mẹ đẻ nhưng vợt không có cha mẹ hắn từ nhỏ đã bị h a vợt vợ chồng tu h dưỡng trở thành sơ tạc tập đoàn nòng cốt mà bây giờ hắn đang tại bờ bên kia con rơi trong thành bảo cùng đại si lãng ạ ba tỷ bội ở cùng một chỗ cổng không gian mở ra lạc băng bị tự mình nữ nhân từ tự mình đuổi ra ngoài mời lưu cho các nữ sĩ một chút không gian đám k i a các cô nương là nói như vậy mắt nhìn tony hai người đưa mắt nhìn nhau người tới thật đúng lúc đến giúp ta một việc tony hưng phấn đứng lên từ trong tủ rượu xuất ra hai bình rượu ngon sau đó hai người bắt đầu cau mày khổ tư nhìn lên trước mặt tinh phẩm đóng gói t h i ệ p mời không sai viết t h i ệ p mời loại chuyện này cũng muốn tự thân làm thân là a mà là băng thì là ở một bên cho ra tham khảo cùng đề nghị thực tế bên trên loại chuyện này hai người đều luôn cuống không có một cái hiểu được ngươi cảm thấy như thế viết thế nào tony gái đầu cái này nhìn như đơn giản dễ dàng một chuyện lại đem cái này người sở hữu thiên tài đại vẹ nào ra hỏa cho làm khó ách ta cảm thấy chưa đủ nhiệt tình vẫn phải lại sửa đổi một chút lạc băng sở lên cằm nói đồng dạng hắn cũng là tại học tập loại chuyện này về sau hắn cũng là phải trải qua cũng thế vậy ta tại sửa đổi một chút tony nhẹ gật đầu một lần nữa cầm lông vũ dính một bên nghiên mực trên đài mực nước trầm tư suy nghĩ huy sái lấy chính mình bút mực a thật là phiền phức nếu không ta làm thành điện tử thư mời đi phương này mặt ta quen thuộc tony suýt nữa sụp đổ bút lông chim quăng ra cả người ngồi phịch ở ghế s o f a bên trên như vậy sao được điện tử thư mời cũng quá không có thành ý lạc băng trắng d ã mắt phản bác vậy làm sao bây giờ tốt đau đầu a tony vuốt vuốt mặt mình một mặt một b ư ớ c đúng gọi tony thọ loại chuyện này hắn trải qua tony đột nhiên nghĩ tới điều gì hưng phấn kêu lớn lên lạc băng tốt a cũng không ai quy định loại chuyện này không thể hướng một chính mình khác nhờ giúp đỡ a nửa phút đồng hồ sau tony thọ xuyên qua kết nối ạ vẹn trở cao ốc cùng biệt thự cổng không gian đi tới loại vật này hiện tại kết nối tại mỗi một cái ạ vẹn trở trong nhà cái này để bọn hắn đi làm càng thêm thuận tiện tony thọ sau khi đến đồng dạng mặt s ạ m lại đừng nhìn ta a ta cũng không được à các ngươi cũng không phải không biết ta thời điểm đó tình huống một nửa bằng hữu đều đã chết cùng đội trưởng kia một đám cũng cả đời không qua lại với nhau lúc kia toàn vũ trụ đều tràn ngập một loại bi thương bầu không khí đều nhà đều hộ đều người chết coi như ta cùng p ộ t hôn lễ đó cũng là hai người đơn giản tiến hành a nói đến ta còn thực sự thiếu p ộ t một trận hôn lễ không được các loại sau khi trở về mọi chuyện viên mãn ta muốn một lần nữa bù lại tony thỏ bất đắc dĩ nhún vai bằng hưu quá nhiều cũng là một loại bi a a nếu không xử lý mấy cái a tony buồn bực nhìn về phía l ạ c băng nói cái gì nói nhảm đâu ngươi chính là quá khẩn trương coi trọng kỳ thật thiệp mời bên trên viết cái gì cũng không đáng kể coi như ngươi không cho ta thiệp mời ta làm theo vẫn là sẽ đến lạc băng trận trắng mắt vừa bực mình vừa buồn cười dù sao là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng tony quá nghiêm túc cho nên mất t ấ t v u n g kỳ thật nhất làm cho ta phiền não không phải làm như thế nào viết thiệp mời là nên đưa cho ai tony nhún vai nói lời nói thật thực tế bên trên viết như thế nào không phải hắn xoắn suýt nguyên nhân chủ yếu trọng yếu nhất vẫn là nếu không muốn cho đội trưởng phát một phong thiệp mời về phần đông binh bên kia tony hoàn toàn không có cân nhắc hắn một mực là cái rất đại độ người bất quá tại liên quan tới điểm này bên trên tony thật rộng lượng không đến dù sao cha mẹ của mình chân thực chết tại đông binh trong tay bất quá đội t r ư ở n g hắn tony cùng sở ti v ờ mấy ngày này đã thành lập thâm hậu hữu nghị thế nhưng là một phương mặt cân nhắc đến hữu nghị một phương mặt lại cân nhắc đến cái kia đ lâm binh tony mới sở dĩ như thế do dự lạc băng trầm mặc hắn không nói gì tại loại chuyện này bên trên hắn sẽ không cho ra bất kỳ đề nghị hắn cười cười quay người rời đi trong biệt thự không biết đi địa phương nào thời gian xác thực hội khỏi hẳn hết thảy c h ỉ ít năm năm về sau tony thỏ không giống lúc này tony như thế xoắn suýt hắn vô vô t o n y bả vai tự mình ngược lại lên một chén rượu ngon uống hắn biết mình tính cách liền xem như một chính mình khác hắn cũng rất hiểu hắn ý nghĩ lúc này hắn sẽ làm ra quyết định t o n y thỏ tin tưởng cái thế giới này t o n y cũng tương tự tin tưởng mình không có chuyện gì có thể làm khó bọn hắn t o n y cười khổ lắc đầu cuối cùng tại thiệp mời thu kiện người bên trên viết xuống sở ti v ở danh tự sau đó một mình hắn đi vào tầng hầm nhìn xem khi còn nhỏ cùng phụ mẫu chụp ảnh c h u n g nhìn xem phụ mẫu lưu cho hắn hết thảy hài lòng lộ ra tiếu dung hắc lao đầu tử ta muốn kết hôn thật hy vọng ngươi có thể trình diện ta cũng muốn trở thành một cái phụ thân rồi bất quá ta khẳng định sẽ không giống như ngươi hôn đản tony một người nói một mình lấy một bên khác lạc băng nhìn lên trước mặt một đôi vợ chồng mỉm cười lắc đầu ta của tương lai làm xinh đẹp đây cũng là đưa cho tony tốt nhất tân hôn lễ vật ta lạc băng cười đưa tay phải ra cùng nam nhân trước mặt nắm tay cảm tạ ngươi là địa cầu là s ở tặc tập đoàn là tony làm hết thể hạ t lộ ra nụ cười thân thiện nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi này ánh mắt tràn đầy kính nghệ chương một r ă m tám m năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn nhận c o n tại trong thành thị đi lại xích đu một phương mặt là thanh lý hắn đã từng lưu lại tơ nhện một phương khác mặt thì là nhìn xem có cái gì địa phương cần hắn trợ giúp hiện tại peter cả ngày cùng băng qua đường lao thái thái lao ra ra lăn lộn cùng một chỗ thật sự là bởi vì thật không có cái gì tội phạm cần hắn xuất thủ a bất quá làm là hữu hảo hàng xóm sở p i d e r mann i e t e r vẫn là dùng hết khả năng làm đến chính mình nên làm mỗi một chuyện cho tiểu gia hỏa lần sau có thể ngàn vạn phải chú ý áp peter từ một bên đại thụ bên trên cởi xuống cái kia bị vây khí cầu đưa tới trước mặt một đám trẻ con trong tay cảm ơn ngươi sở p i d e r m a n ngươi thật sự là quá tuyệt vời đám trẻ con mừng rỡ cơ hai tay đến kia khí cầu lại một lần bay lên không t i t e xấu hổ tay phải bắn ra một cây tơ nhện nặng mới đem khí cầu kéo xuống bọn nhỏ lần nữa hoan hô đứng lên s ợ p h ả i đợi man tiên sinh vì cái gì ngươi một mực mang theo mặt nạ đây thiết nhân bắt mạn bọn hắn đều không mang theo mặt nạ có cái tiểu nam hải mở miệng hỏi nói hai mắt thật to bên trong lóe ra nghi hoặc đây là bí mật đã nhện con r ố i cái ngón tay cái sau đó một cái lộn ngược ra sau tơ nhện ra tay đi lại xích đu biến mất tại một đám trẻ con trước mặt đi tơ sở dĩ một mực mang theo mặt nạ là lo lắng mai di an toàn hắn sợ hãi những người xấu kia nhóm không đối phó được chính mình sau đó đi tìm mai di phiền phức hắn tuyệt đối không có thể làm cho mai di ở vào an toàn ẩn h o ạ n bên trong ông một đạo mắt trần có thể thấy sóng sung kích xẹt qua thành thị hết thẻ sự vật đều trở nên mới tinh chuyện gì xảy ra chiến ý tỉ, tỉ. có địch nhân xâm lấn sao ở đâu peter thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên mắt quang hoàn xem c h u n g quanh nơi này biến hóa hết thảy mà bị hắn xưng là chiến y tỉ tỉ thì là sở b i d e r man chiến y từ mang trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo thực tế bên trên tony tại nghiên cứu lúc sau đã cho vị này trí tuệ nhân tạo mệnh tên chỉ bất quá peter một mực nghĩ không ra tên của nàng cho nên nói chung đều gọi hô hắn là chiến y tỉ tỉ không cần lo lắng peter ta đã cùng cái khác mấy cái trí tuệ nhân tạo liên lạc qua đây là lạc băng tiên sinh ma pháp chiến ý tỷ tỷ thanh âm cực kỳ thanh thúy giống như là một cái nhà bên thiếu nữ nguyên lai là lạc đại ca a Ti t ơ nuối lỏng một ngụm khí nhìn lên trước mặt khác biệt quá nhiều hoàn cảnh không nhịn được mở miệng tán thưởng ma pháp thật là quá thần kỳ đúng vậy đây chiến ý tỷ tỷ lý trí hồi phục mặt trời lặn về tây ti t ơ xử lý xong nhà bảo tàng dị biến sự kiện một thân một mình ngồi tại cao ốc sân thượng bên trên hắn ưa thích đứng tại loại này chỗ cao phơi nắng cái này khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu tại kết thúc cùng ỉ vùn dài đến hai cái tiếng đồng hồ hơn nói chuyện phiếm điện thoại về sau t i t o r lo lắng nhìn thoáng qua điện thoại của mình phí À vẻn trợ là không có tiền lương cái này nói chuyện tài nguyên cùng hưởng cùng si ẻn tích phân chế độ hoàn toàn không giống cũng không có bất kỳ tiền thưởng cùng nhiệm vụ trả thù lao t i t o r chi tiêu hàng ngày đều là dựa vào bản thân một cái khác phóng viên thân phận kiếm được hắn cũng không thiếu tiền hắn quay chụp sở ái đờ man ảnh chụp cùng ạ vẹn t r ở cá nhân chiếu vang dội toàn bộ toàn cầu đương nhiên ở trong đó phần lớn bị tòa báo công ty cho kiếm lời đi nhưng l à p peter cũng có không ít tiền thưởng với lại hắn ưa thích chụp ảnh có phương này mặt yêu thích đối với hắn mà nói nhiều tiền t i ề n ít đều là một chút không quan trọng sự tình mỗi một ngày đều là tiệm một ngày mới xem ra sau này không thể cùng hỏa trò chuyện đã lâu như vậy với lại sở tặc t i ề n sinh hôn lễ ngày đó ta muốn đưa chút gì đây t i t ơ nhíu mày đăm chiêu hắn rất ngưỡng mộ sở tạc tiên sinh tựa như là đối lạc đại ca đồng dạng nghĩ nửa ngày nghẹn con cũng không có muốn ra cái gì thích hợp lễ vật đành phải gãi đầu một cái mười chia ra đau cái kia về nhà ăn cơm đi không biết mai gì hôm nay làm món gì ăn ngon t i t ơ nghĩ đến mai gì tay nghề cười cười nhảy lên một cái từ cao ốc bên trên trực tiếp nhảy xuống tới t i t ơ trong nhà kẹt kẹt đại môn bị t i t ơ từ bên ngoài mặt mở ra trong tay hắn ôm một chùm tươi hoa đó là đi ngang qua cửa hàng lúc mua được mai di cực kỳ ưa thích hoa trong viện đều trồng đầy đủ loại đói hoa ta lần này là từ đại môn tiến đến a không có leo tường nhện con nói xong nhấn xuống một cái nút trên người sở h ải đờ man chiến ý chậm rãi thoát ly biệt thự này là q u y ỳ n tý bị hủy về sau lạc băng tặng tuyển chỉ tới gần nội thành yên tĩnh lại ưu nhã không là rất lớn nhưng cực kỳ ấm áp bảy không lạc băng mặc dù bình thường nhìn qua tùy tiện từ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này b ấ t quá một số thời khắc hắn cẩn thận cũng phá lệ khiến người ta cảm thấy ấm áp mai di còn không có tan tầm sao t i thơ nghi ngờ nhìn về phía phòng khách mai di có một phần lãnh đạo công việc công việc phúc lợi rất tốt còn có song hiu bình thường cái giờ này nàng đều hẳn là tan việc thung thung t i thơ nghe được trong môn động tĩnh cười h ắ t h ắ t hai tiếng đem tươi hoa dấu đến phía sau chuẩn bị cho mai di một kinh hỉ ân mỗi ngày lệ cũ kinh hỉ k ẹ t k ẹ t phong khách cửa bị mở ra một mặt nước mắt mai di xuất hiện ở ti tơ trước mặt giang dắt tươi hoa trực tiếp rơi vào bên trên ti tơ không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn đến mai di khóc đáy lòng không khỏi rất là phẫn nộ hắn giống như điên chạy hướng mai di muốn còn muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng vào lúc này rất lâu chưa từng nghe qua thanh â m quen thuộc vang ở ti tơ bên hai ổn trọng điểm hải tử ngươi hiện tại thế nhưng là sở hải đơm an mặt trời lặn về tây dương quang tán tại bản g ti tơ mặt bên trên nụ cười kia l à như vậy hiền lành như vậy ấm áp ti tơ m ặ t c ờ lăng ngay tại chỗ nhất thời trong lúc đó đã mất đi năng lực suy tư hắn dùng sức vỗ vô, vô mặt mình rõ ràng cảm giác đau đớn nói cho hắn biết đây hết thể đều không phải là nằm mơ bản thúc thúc ti tơ m ặ t c ờ đầu tiên là hoài nghi phán đoán của mình sau đó nhìn về phía một bên mai di mai di hướng về phía hắn nhẹ gật đầu khoe mắt lần nữa lưu lại một chuỗi nước mắt đó là nước mắt vui sướng ti tơ hướng thẳng đến bản vọt lên quá khứ vọt vào ngực của hắn thế nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một cái khác không gian song song ti tơ rất là hưng phấn nhưng trong hưng phấn vẫn như cũ có nghi hoặc xen vào trước mắt thế giới song song sự tình hắn theo bản năng mở miệng nghi vấn là vị kia gọi lạc băng tiên sinh hắn nói hắn đến từ tương lai hai tử ta không có ở đây những ngày này tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện chúng ta cần phải thật tốt tâm sự bản mỉm cười nói vâng t i t ơ vui vẻ cười to lên còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng ngươi nói câu nói kia sao vẫn nhớ năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn lực chương một trăm tám mươi bốn yếu nhóc đáng thương lại bất lực tốt t ố t e i tình ơ t huống ta đã biết ân ngày mai không dùng để ạ v ẹ n trở cao ốc bên này ta cho ngươi thả hai ngày nghỉ chơi vui vẻ lạc băng đóng lại thông tin d ỗ i lưng một cái nhìn lên trời bên cạnh trăng sáng tâm tình rất là nhẹ nhõm như vậy ta của tương lai ngươi là không có ý định cùng ta gặp bên trên một mặt sao bởi vì thời không điều khoản lạc băng nói một mình lấy thời không điều khoản là có minh sắc quy định cùng một thời không hai người không thể cùng quá khứ hoặc là chưa đến lúc điểm chính mình gặp mặt nếu không hội dẫn phát khó có thể tưởng tượng hiệu ứng canh bướm đây cũng là lạc băng đến nay còn không có nói cho sở t i vờ một cái khác hắn nguyên nhân xem ra tương lai chính mình cũng không có ý định vào lúc này lộ mặt bất quá đoạn thời gian đó hắn có lẽ đã có được sáu viên phẩy tỷ gần đi bằng không thì liền xem như hiện tại là băng cũng không có năng lực đi đem quá đi chuyện xảy ra nghịch chuyển với lại cái này đã không chỉ là nghịch chuyển đi qua mà là đem quá đi thời gian điểm nhân vật trực tiếp tại không ảnh hưởng thế giới lẻ năm lẻ bình thường phát triển quỹ tích tiền đề dưới cho lôi cuốn đi qua hoặc là dùng tách rời cái này từ đơn càng làm chuẩn xác thực bản ti tơ sự tình cũng đủ để chứng minh hắn cũng không phải là từ lúc ấy một mực sống tiếp được mà là tại hắn cái kia thời gian điểm phát sinh thời gian nhảy vọt đi thẳng tới mấy tháng sau hiện tại thời gian mà loại này phương thức xử lý đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến đã phát sinh quá khứ vẹn vẹn chỉ sẽ ảnh hưởng đến tương lai nhưng căn cứ thời không điều khoản tương lai là không thể đổi mỗi người đều có vô số tương lai cho nên đó là cái b ờ ug cũng sẽ không thu được thời không điều khoản trừng phạt mà tương lai là b ằ n g cực kỳ hiển nhiên lại chui là cái b ờ ug lại nói cha mẹ của ta đến cùng là ai Coi có cũng tích, của Lạc cũ cực có được tắc cùng tắc chi độc nào. giao toàn video lai, ngươi biết đối nói hiển nhiên, thời lại Đinh linh linh. tin người như ủng không tương không? băng vẫn như không mình nhưng hắn đồng không đinh, đinh, đinh. Thông văng lên, động thông bọn hắn thấy khứ khí Thế thỏ h em em, một ta vết ta đạt bất t lấy. kỳ kỳ rõ quá đáp là sở sở ân đây ê m tỷ. cũng là một cái tốt đẹp truyền thống a nhưng là cực kỳ hiển nhiên s ở tắc hiện tại cũng không dám chơi như vậy điên rồi dĩ vãng hắn đều hội mời một ít xã hội danh lưu nhưng bây giờ đều là người một nhà nhiều lắm là liền là một đám đại lao ra uống chút rượu lạc băng thông qua mời liệt đồng hồ có thể rõ ràng nhìn thấy lần này được mời nhân viên thậm chí ngay cả một người nữ sinh đều không có nhưng để lạc băng tương đối cao hơn g chính là lần này liệt trong ngoài có sơ ti vờ ha ha ha đây quả thật là giá trị phải cao h ứ n g một chuyện rất nhanh mặc kệ là vẫn ngưng lại tại hiện thế giới thế giới song song khách đến thăm vẫn là ạ vẻn chờ lao công nhân đều bị sở tạc cho mời tới mạ gì bờ biển trong lúc nhất thời đặc biệt náo nhiệt e i ệ m cờ nơi đó giống như cũng không chịu t u a sở hữu nữ tính nhân viên công tác cùng nữ sở ái đờ gần bao quát hệ lần cho bác sĩ đảng bên trong các nữ sĩ đều bị hắn mời quá khứ chất đầy lạc băng con rơi tòa thành hai nhóm người cách mạ gì bờ biển ca ca cái này song phương thắng thua tựa hồ tại tuyên cáo người một đống vợ chồng mới cưới tương lai gia đình địa vị lạc băng bất đắc dĩ lắc đầu hắn nơi này ngược lại là thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua đáng tiếc liền là sở ti vợ không có trình diện không phải hắn không cho tony thể diện thật là bởi vì hắn lúc này còn tại giường bệnh bên trên đang ngủ say đây hắn có lẽ vẫn phải ngủ trước một ngày một đêm toàn thân ghen hạt mới có thể chân chính thay đổi hoàn tất về phần t i t ơ tony bên này trực tiếp không có mời hắn độc thân đêm hạt、tì. vị thành niên xem náo n h i gì ân mặc dù từ trình độ nào đó đi lên nói lạc băng cũng là vị thành niên bất quá mặc kệ nó tại hai ngàn tuổi lôi thần sổ trong mắt người địa cầu cũng đều là một đám h à i nhi đây lúc này truy thần chính đại thùng thùng lớn uống vào địa bụng của hắn tăng cùng cái phụ nữ có thai đồng dạng tony thỏ nhìn xem một màn này khoe mắt không khỏi ướt át thế nào b i ể n gió quá lớn lạc băng cười chế nhạo nói h ạ t cắt tiến vào mắt tony thỏ khẽ gật đầu thật lâu hắn hít thở sâu một hơi ổn định cảm xúc tươi sáng cười một tiếng nếu như ta thế giới kia cũng giống như vậy liền tốt sẽ có ngày đó lạc băng cười cười vô vô tony thỏ b ả vai cái này cường đại nam nhân không cần người khác c an ủi mau nhìn đối diện nữ đọc tỏ học tỏ tù bắt đầu nhiệt vũ ha ha hắn kia tám đầu xúc tu thật là tú t ố t phe ta phái ra giờ giờ l ị c h s á t nọc độc đồ s á t tony g ơ m ị t r ổ p h o n đứng tại nóc nhà bên trên phóng sinh hò hét a lao thiên ta có thể không làm được loại kia động tác ẹt đi nói xong thân bất do kỳ phụ thể nọc độc tự động xoay lên ân nọc độc nhận là vậy rất tốt chơi hốt xuất kích lục béo bằng không mà ra trực tiếp đem nhà một góc cáp sập trận mặt hôn loạn tưng ơ bừng xa xa lạc băng cùng tony thỏ cả người toát mồ hôi lạnh a xem ra tony phải nắm chặt thời gian tu bổ hắn tân phòng không sai ta thực tại không tưởng tượng nổi thế mà cũng có cái này một mặt hắn vẫn còn con nít không phải sao ha ha ha trong âm u hoa hất lên một thân miêu vương làn r a trong mắt tản ra lạnh quang là lúc này rồi ngay tại lúc này ha ha ha chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu rồi tới đi bọn tiểu nhị đây là thuộc về ta ủy vùn lúc quang quân ma loạn vũ nơi này nghiễm nhiên trở thành thế giới thứ ba chiến trường không bằng chúng ta cũng đi lên nhìn xem hỗn loạn sân khấu tony thỏ trong mắt đột nhiên toát ra sang quang ân